Chương 257, Cá chạch thành tinh. Hai, chương 257, t h à thành n tinh. Chương tinh. Nếu như nói h chạch 2. Cá cương 257, khương í thần thông trời thông t sinh khắc chế h ờ n ngũ hành thần thông, nặng như liền hình thần thông. g pháp thuật liền khắc chế hết thể có hình có chất thuật pháp thần thông. Theo ư vậy lực có có văn chích điều khiển n g u thanh ly bên cạnh trọng lực tùy tiện thay đổi n g u thanh ly sử dụng cơ ư n g khí ngưng kết m à thành cánh tay trước hết nhất kéo căn g ra thể tu điều khiển cơ ư n g khí tay pháp tướng so với kiếm tu điều khiển kiếm khí thủ pháp kém quá nhiều bị c ư ơ n g văn chích trọng lực nhiễu loạn khí huyết vận chuyển phía sau lập tức liền đã mất đi đối với cơ khí k h ô n chế những năm này khương văn chết nhưng không có quan sát chiến h ổ tiên tông đối với cơ ư n g khí ghi chép tự nhiên là phát hiện thể tu điều khiển cơ ư n g khí cái này sơ hở vì bù đắp cái này sơ hở chiến ý ngưng luyện pháp mới bị khai sáng ra tới chỉ có tại thức hải bên trong ngưng tụ ra chiến y ân ký lúc này mới có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này bu thanh ly đột phá nguyên anh hẳn là gần nhất năm mươi năm sự tình có thể đem cơ ư n g khí điều khiển đến ngưng tụ ra cánh tay cũng rất không dễ dàng đến nỗi ngưng kết chiến y ân ký không có hóa thần kỳ tu vi căn bản làm không được theo c ư ơ n g khí hoa cánh tay bị khương văn chích dùng trọng lực pháp thuật hóa giải mất ngu thanh ly cơ thể tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất lúa v à o chuyện cho tới bây giờ nàng cũng đã minh bạch khương văn chích nếu không phải thổ hệ pháp tu chắc chắn không phải là đối thủ của nàng có thể chính là bởi vì khương văn chích là thổ hệ pháp tu hơn nữa còn là thông thạo nắm giữ thổ độn thuật pháp tu chỉ cần khương văn chích hướng về dưới mặt đất vừa trốn nàng liền không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể bắt lấy con lươn nhỏ kỳ thực thổ hệ pháp tu bị tu tiên giả lên án ngoại trừ thổ hệ pháp thuật tiền kỷ quả thực không còn chút sức lực nào bên ngoài còn có chính là thổ hệ pháp tu đánh không lại liền trốn dưới đất năng lực rất khó giải muốn là nghĩ đến mình cũng truy tới trong lòng đất đi vậy coi như đã mất đi địa lợi nhân hòa hai đại ưu thế mà thổ hệ pháp tu dưới đất nhưng là còn như bơi long quy hải đại bằng nâng cánh a a a phiền muốn chết nha tiểu vương bắt đảng ngươi có dám hay không đi ra cùng lão nương đường đường chính chính đánh một trận c ư ơ n g văn chiết cùng duy trì cực hạn do xét khoảng cách cận chỉ nhu hậu ngọc thiền đang nghe xong ngu thanh ly phát điên lời nói về sau đều suýt nữa nhịn không được gửi phun ra ngoài để cho mình một cái vừa mới ngưng kết kim đan thể tu cùng nguyên anh kỳ thể tu đánh lời này cũng chỉ có ngu thanh ly cái này đại hổ cô nàng có thể nói được bá mẫu tại hạ liền chút trò lựa b i ệ p này mới lên được sân khấu cố nín c ư ờ i ý khương văn chết truyền âm n ó i đến nỗi chính diện giao chiến coi như sông đi không bị bá mẫu đánh cho tê người mới là lạ chứ tìm được n g ư ơ i á khương văn chết thổ đ ộ t độn t ẩ tàng ở dưới lòng đất không nói lời nào là rất khó bại lộ hành tung kết quả cương mới nhịn không được nói mấy câu nói mang tính hình thức cái này khiến ngu thanh ly phát hiện khương văn chết dấu vết kinh hồn roi kinh hồn kích ở đây chỉ là lòng đất khoảng hai trăm dặm bùn đất cũng cứng rắn nhanh muốn vượt qua nham thạch độ cứng ngu thanh ly chỉ là nhẹ nhàng bung ra một kích liền dưới đất đánh ra một cái dài ước chừng sáu trăm m đường k í n h chừng hơn một trăm m hang ngầm nói tới có thể tưởng tượng nếu là ở mà bình diện thượng ngu thanh ly sử dụng một chiêu này sẽ tạo thành đa mạnh phá hư lợi dụng thổ đội địa long bơi miễn cưỡng tránh thoát ngu thanh ly công kích hương văn chiết không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng mình quá không cẩn thận có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu sĩ cái nào một người sẽ là loại lương thiện a ngu thanh ly mặc dù là một người h ổ cô nàng nhưng nàng cũng là can đảm cẩn trọng người trọng được châu n g bác hoang khương văn chết sử dụng chính mình cải tạo qua lưu sa thuật đem ngư thanh ly t ú n tới lòng đất bốn trăm dặm địa phương lúc cảm giác pháp lực của mình bị tiêu hao bốn thành để cho ổn thỏa thi triển ra trọng được châu mặc khắc một hạng dị năng lập tức phương biên hai mươi dặm thổ linh lực ở địa mạch khí dẫn dắt phía dưới hội tụ đến khương văn chết chiến thân khương văn chết bị tiêu hao pháp lực cũng đang nhanh chóng khôi phục cứ như vậy sẽ không sợ tự thân pháp lực kéo dài tiêu hao nhưng pháp thuật cũng có mình sơ hở cùng không đủ ngự bắt hoang mặc dù có thể tăng tốc tự thân pháp lực khôi phục thế nhưng bại lộ mình tại lòng đất vị trí ngư thanh ly tại phát g i á được địa mạch chi khí hướng về một chỗ hội tụ lúc không chút do dự ném mạnh ra trong tay mình linh tùy cương pháp bảo cơ ư n g khí tại linh tùy cương pháp bảo dẫn đầu dưới giống như là c ắ t đậu hữu như thế phá vỡ nham n thạch bùn đất trở ngại hướng về khương văn chiết trên thân đ â m tới khương văn chiết lúc này thì triển địa long bơi vào đi tranh né nhưng đ ị a mạnh chi khí hội tụ điểm tại mưu thanh ly thần thức trong cảm giác giống như là trong bầu trời đ ê m đom đóm như thế nổi bật tiểu vương bắt đản cái này nhìn ngươi hướng về chỗ nào trốn mưu thanh ly vừa dùng cơ khí khống chế linh tùy cương pháp bảo truy kích khương văn chiết nàng thôi đậu thân phận dọc theo pháp bảo dưới đất xuyên thẳng qua lưu lại đường hầm tại trong lúc bất chi bất giác, đuổi theo khương văn chết hướng về lòng đất chỗ càng sâu chạy tới khương văn chết sử dụng thổ đồn thuật không chỉ có tốc độ nhanh còn rất linh hoạt mà ngu thanh ly nhưng là toàn bộ dựa vào bản thân thực lực mạnh mẽ lòng đất mở ra một con đường đi ra một đuổi một chạy hoặc giả thuyết là đưa ra vừa cùng khương văn chết cùng ngu thanh ly đã tới dưới mặt đất tám trăm dặm vị trí tiểu vương bắt đản ngươi là cá trạch thành tinh vẫn là con dun thành tinh a cảm giác mình vô luận như thế nào cố gắng cũng đuổi không kịp khương văn chết ngu thanh ly có chút thở hồn hệ chất vấn lên đồng thời nàng cũng ngừng tiếp tục đuổi trục bước chân bởi vì xuống chút nữa truy một trăm dùng th nếu là không có cách nào định vị mặt đất nàng nhưng liền không có đường lui nói một cách khác hắn hiện tại thật sự cầm khương văn chết không có cách dù là nàng là đang đuổi giết khương văn chết truy đến nơi lê khương văn chết cũng coi như là chạy thoát rồi chương hai trăm năm mươi tám vu thanh ly tức giận đến dập chân ở trong lòng thẩm n g h ị sớm biết khương văn chết như thế chân trượt chương hai trăm năm mươi tám vu thanh ly tức giận đến dập chân ở trong lòng thẩm n g h ị sớm biết khương văn chết như thế chân trượt lúc trước tại tu luyện trên sân so đấu tốc độ thời điểm liền nên cầm suất toàn lực bắt lấy k ư ơ n g văn chết hung hăng đánh một trận con lươn nhỏ ngươi trốn chạy bản sự lao nương thấy được ngươi n nói, n như là t t h ả nào sự, t i ra tới c ù n g l a o nương thống thống h k o á i khoái đánh một t rồi ậ vậy n nhiên nói như Tất bá mẫu đều r lại phòng thủ mà không chiến vậy coi như là ta không có bản sự n h a tiếng nói phù lạc thương văn chiết liền từ đường hầm trên mách tường trôi ra cách mười mấy thước khoảng cách người ha h ả mặt hướng ngưu thanh ly khi thực độn xuống lòng đất mắt thường liền đã mất đi tác dụng cảm giác dò xét đều giao cho mình thần thức dã văn thiết ngươi như thế nào ra ngoài rồi sự tình xảy ra khác thường tất có yêu ta dị đạt tới tất có lừa dối ngu thanh ly có thể không tin khương văn c h í c h sẽ bị nàng dăm ba câu liền kích phải chủ động đứng ra cho nên nàng cũng không có xông đi lên bắt lấy khương văn c h í c h đánh đập ý nghĩ thậm chí âm thầm đề cao cảnh giác để phòng n ú t trong bóng tối nguy hiểm cảm giác ngu thanh ly lông tơ trên người đều dựng lên khương văn c h í c h khẽ cười nói bá m â u yên tâm tại hạ dẫn ngươi tới này thật sự cất lấy dạy dỗ ý tứ hơn nữa cũng không có người biết tình huống nơi này nói đến đây k ư ơ n g văn chết không khỏi mí môi một cái nói hổ tạ cùng chị n u k h n g biết bá mẫu có thể yên tâm to gan thực hành ý nghĩ của mình ngư thanh ly thần thức phạm vi giám sát mạnh hơn khương văn c h í c h một cái lần tự nhiên là phát giác hổ ngọc thiền cùng cận chỉ n u về tới trên mặt đất đó là thật không có người biết tình huống nơi này ngư thanh ly hơi dùng sức nắm chặt trong tay mình phát bảo bất quá nàng rất nhanh liền bông ra cười nhẹ hồi đáp ngươi tiểu gia hỏa này liền biết loạn ta đạo tâm nếu là lão nương trẻ tuổi cái tám mươi một trăm năm nhất định sẽ đem ngươi đánh răng rơi lấy đất nhưng ta sống lâu nhiều năm như vậy còn trở thành hai đứa bé m â u thân không thể lại giống như kiểu trước đây tùy ý làm vậy nói đến đây ngư thanh ly thu hồi bổn mạng của mình phát bảo ngược lại lấy ra một kiện trung phẩm linh tụy cương pháp khí doi thép nói đến đây đi văn chiết ta dùng chút thủ đoạn từ biêu nhi trong miệng đã hỏi tới một số bí mật để cho ta nhìn một chút ngươi toái thiên thập tam kích là như thế nào chiếm kỹ lại nhường biêu nhi như thế tôn sùng cương văn chiết nghe xong ngưu thanh ly lời nói về sau không khỏi vì hổ biêu cảm thấy một hồi t i ế c h ận chính mình đáp ứng vì h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu tất cả luyện chế một kiện linh tùy cương cực phẩm pháp khí mục đích đúng là đóng kín hy vọng bọn họ không nên đem yêu đế trong cánh đồng hoang vu một số việc nói ra nếu không hổ biêu sẽ phải bởi vì làm trái lời hứa mà tâm ma quân thân rồi được còn xin bá mẫu chỉ giáo nhiều hơn thương văn trích tay phải hư nắm triệu hoán ra mình chuyên trúc pháp khí toái tinh thức tới đồng thời nhường chiến y ấn ký du nhập g n thân thể của mình cứ như vậy thì không cần lo lắng mình cương khí bị đánh tan phía sau lực ảnh hưởng cơ thể đối với lực lượng trường khống vì lý do an toàn thương văn trích đã làm xong thi triển địa hoàng hộ phách giáp chuẩn bị vừa rồi thi triển trọng được châu dị năng ngự b ắ c h o à n g ngoại trừ khôi phục tiêu hao pháp lực chính là vì thi triển môn này cực hạn phòng ngự thần thông làm chuẩn bị khương văn chất phải tay nắm chặt nát thiên thức thức trôi sau đó trên thân liền dâng lên một cỗ nhường ngu thanh ly c h ố mắt nghẹn họng chiến ý tới trên thực tế là khương văn chất chiến ý ấn ký cùng trong cơ thể khí huyết dung hợp tiếp đó một cách tự nhiên phóng thích ra huy áp cái này đây là chiến ý, ngươi ngưng tụ ra chiến ý ấn ký ngu thanh ly tử vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành liền tại chính mình tổ ra ra trên thân cảm thụ qua chiến ý huy áp về sau bái sư đại t r ư ờ n g lão h ổ chiến cũng cảm thụ qua h ổ chiến ngưng kết chiến ý ấn ký sau huy áp bây giờ k ư ơ n g văn chất trên thân phóng thích ra chiến y huy áp vậy mà so hộ chiến y huy áp còn phải mạnh hơn ba phần trước đây ít năm tại đọc qua tông môn ngọc g i ả n lúc ngoài ý muốn thấy được liên quan tới chiến ý ngưng luyện pháp ghi chép khương văn chết i cười giải thích nói tại hạ rất là tò mò thế là dành thời gian luyện luyện cũng không biết luyện thành như bây giờ có hay không nhập môn vu thanh ly bây giờ không muốn lại nói với khương văn chết i nói nhảm cái gì gọi là dành thời gian luyện luyện chiến hổ tiên tông tất cả nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ đêm ngày ngưng luyện chiến ý của mình chiến ý ấn ký ngưng luyện phải nồng nặc nhất đại trường lao hàn phóng ra chiến ý uy áp cũng không bằng khương văn chết đã roi thứ nhất khởi thế c ư ơ n g văn trích cùng ngu thanh ly thân ảnh trợt tiêu thất sau đó hai người thân ảnh liền tại đường hành lang trung ương đụng đụng vào nhau nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện hai trong tay người pháp khí khoảng cách tam thốn liền rằng còn g a y tại chỗ ầm ầm kèm theo một tiếng trầm m u ộ n tiếng oanh minh c ư ơ n g văn trích cùng ngu thanh ly bên cạnh nham thạch bùn đất đều bị một đạo sóng xung kích cho đè m ở nguyên bản chỉ có cao mười mấy mét đường hành lang bây giờ đã đã biến thành một cái đường kính chừng hơn hai trăm mét hình tròn không gian c ư ơ n g văn trích không có trả lời ngu thanh ly vấn đề mà là tiếp tục thi triển kinh hồn thập tam tiên chiến kỹ chiêu số tấn công về phía nàng h a ngư thanh ly tức giận đến dập chân ở trong lòng thẩm n g h ị sớm biết hương văn chết như thế trần trượt hai chương hai trăm năm mươi tám ngư thanh ly tức giận đến dập chân ở trong lòng thẩm n g h ị sớm biết hương văn chết như thế trần trượt hai ngư thanh ly chủ tu chiến kỹ cũng là cái cửa này tự nhiên là rất dễ dàng đỡ được hương văn chết luân phiên tiến công hai người trong lòng đất giao thủ mặc dù không có người xem khả ngư thanh ly đáy lòng nhưng là dần dần bị chấn kinh lất đ ẩ y nàng phát giác hương văn chết đối với kinh hồn thập tam tiên môn này kỹ thuật đánh nhau lấy ít nắm giữ không giống như nàng kém thậm chí còn vô cùng thuận sướng dùng hết nàng đều không được hăn yếu lĩnh thập tam kinh hồn kích. nguyên bản lòng đất không gian đường kính chỉ có hơn 2 0 0 m t h e o khương văn chết cùng ngụ thanh ly giao thủ cái này không gian cũng bị sóng xung kích dần dần mở rộng tới rồi hơn 8 0 0 m đương nhiên đây là khương văn chết công kích ngụ thanh ly chỉ là phòng thủ kết quả tại khương văn chết từ đầu tới đôi u sử dụng một lần kinh hồn thập tam kích về sau ngụ thanh ly mở miệng phê bình nói văn chiết người đối với kinh hồn thập tam kích l í n h nộ đã không kém gì ta đối với cái này ta không có cái gì tốt dạy người như vậy đường biêu nhi sùng bái toái thiên thập tam kích lại là dạng gì chiến ký đâu thương văn chết cũng chưa từng có kéo thêm sốc lại dùng toái thiên thập tam kích hướng ngưu thanh ly phát động một luân phiên công kích ngưu thanh ly tại lập tức toái thiên thập tam kích chiêu thứ nhất lúc công kích trên gương mặt thong rong liền triệt để đã biến thành ngưng trọng theo khương văn chết t r i ể n lộ ra chiêu số càng ngày càng nhiều n g ư n thanh ly trên gương mặt ngưng trọng liền càng ngày càng đậm đồng dạng là khương văn chết thi triển chữ kỹ toái thiên thập tam kích trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh cường độ hơn xa tại kinh hồn thập tam kích hoặc có lẽ là toái thiên thập tam kích mặc dù có kinh hồn thập tam kích hệ thống có thể nội dung trong đó nhưng là giống như khác nhau một, trời một n h ư ờ n g tái thiên thập tam kích có càng thêm ăn khớp lại giàu có cảm giác tiết tấu tần suất công kích lực lượng ngang nhau lúc có thể nhanh chóng công kích liên tục đ ị c h nhân làm cho khó có thể tìm được cơ hội phản kích nếu là gặp phải khó mà lực địch đối thủ về sau lại có thể thông qua cao tốc hoán đổi phương thức công kích nhân tạo sơ hở mỗi cái chiêu thức một vòng tiếp một vòng trong kỹ thuật đánh nhau lại sắp nhập vào hư hư thật thật phương thức công kích trừ cái đó r a ngu thanh ly còn phát hiện khương văn trích đang thi triển tái thiên thập tam kích lúc sen kẽ ở trong đó bộ pháp cũng tương đối bất phàm cái này khiến tái thiên thập tam kích có thể thích hợp với đủ loại đủ kiểu chiến đấu hoàn cảnh vô luận là tại khu vực chống trải vẫn là hẹp hòi không gian đều có thể phát huy ra uy lực cường đại tới tại khương văn chiết đứng bước ngừng công kích về sau v ư u thanh ly cái này mới chậm rãi p h u n ra một ngụm trọc khí thiên tài ta cho là chỉ nhu liền ngàn năm không gặp t u y ệ t thế kỳ tài v ư u thanh ly một mặt phức tạp nhìn xem khương văn chiết nói thật không nghĩ đến có người thiên phú còn mạnh hơn chỉ nhu thoái thiên thập tam kích đúng là so kinh hồn thập tam kích còn tinh diệu hơn cường đại chiến kỹ nói đến đây m u thanh ly không khỏi thở dài một hơi hán theo thói quen n u t ve trong tay pháp khí cứng rắn roi tự d ễ lấy nói thiên nhi thua ngươi k h ô n an thật sự k h ô n an thương văn c h í c h biết ngu thanh ly bây giờ thích ngoài mình và hậu ngọc tiền mâu thuẫn theo lý nói mình không cần thiết lại tiếp tục cùng với nàng rằng có xuống có thể chiến ý của mình nhưng là càng phát cao đóng cửa khổ tu nhiều năm như vậy chưa bao giờ như hôm nay dạng này đánh yên tâm lớn mật thương văn c h í c h lần nữa mở miệng nói bá mẫu văn b ố i rất muốn biết đạo nguyên anh tu sĩ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu văn b ố i cả gan hướng bá mẫu khởi s ư ớ n g giao phong mời ngu thanh ly trầm n g âm một chút gật đầu nói cũng tốt ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu mời bá mẫu mời sau một khắc t ư ơ n g văn trích cùng ngu thanh ly thân ảnh đồng thời tiêu tan sau đó lòng đất không gian liên tiếp không ngừng chuyển đến pháp khí va chạm kịch liệt tiếng oanh minh vu thanh ly nguyên bản cho là mình có thể rất thoải mái áp chế khương văn chiết có thể tại chính thức sau khi giao thủ mới phát hiện khương văn chiết ra chiêu không phải nàng dự liệu chết chiêu ngược lại là vô cùng nhạy bén khó lường chiêu số giống vậy ẩn chứa kỹ xảo biến hóa hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là thiên biến b ả n hóa đặc biệt là trong kỹ thuật đánh nhau dung nhập xương vỡ k ì n h cùng vỡ vụ ám k ì n h kỹ xảo đánh bất ngờ phía dưới để cho nàng nếm nhiều nhức đầu đến mức tại giao chiến quá trình bên trong vu thanh ly phản kích cũng càng ngày càng mạnh lực thậm chí trong lúc bất chi bất giác nàng lấy ra mình sáu thành lực cùng khương văn Chiết giao chiến nguyên anh tu sĩ sáu thành lực đủ để áp chế kim đan hậu kỳ tột u cùng tu sĩ có thể khương văn Chiết đối mặt ngu thanh ly vẫn như c ũ là không có rơi vào hạ phong k i n h công thân pháp xúc đ ị a thành thốn n h ẹ bén cùng nhân quả luật suy tính kết hợp mà mỹ n h ờ n g n u thanh ly vẫn lấy làm kiêu ngạo thuấn di uy năng giảm bớt đi nhiều cuối cùng ngu thanh ly xác định đơn thuần chiến ký uy lực khương văn Chiết đạt đến kim đan đại viên mãn tình cảnh thậm chí bởi vì khương văn trích sở học chiến ký muốn trội hơn nàng tại chiêu số biến hóa cùng nối tiếp bên trên thậm chí không bằng khương văn thiết tất nhiên không cách nào thông qua chiến kỹ tới đánh bại đối thủ cái kia liền cần dùng phương pháp khác rồi t ỷ như nói song phương trong tay pháp khí đặc biệt là linh thủy cương pháp khí là có thể trực tiếp ảnh hưởng song phương chiến lược đạo cụ dùng pháp khí ngu thanh ly cũng không có trực tiếp vận dụng linh thủy cương pháp khí mà làm mở miệng t r ư ớ c nhắc nhở khương văn chết sau đó lại hướng về linh thủy cương bên trong rót vào thần t r í của mình khương văn chết đang nghe xong ngu thanh ly nhắc nhở về sau cũng không hướng về tái tinh m ạ n h cổ tay rót vào pháp lực của mình v a n mạnh linh thủy cương pháp khí tại rót vào thần thức hoặc pháp lực về sau trọng lượng trong nháy mắt tăng thêm hơn trăm lần chương hai trăm năm mươi chín thần hành thiên lý cùng tuấn di thần thông chương hai trăm năm mươi chín thần hành thiên lý cùng tuấn di thần thông khương văn chích căn cơ không bằng ngu thanh ly thâm hậu bị linh tụy cương pháp khí ba nhau sinh ra sóng sung kích chấn động phải bay ngược mà ra nhưng thể nội chiến y ấn khí vẫn như cũ lập lòe vẫn có thể thôi động khí huyết kích phát c ư ơ n g khí bá mẫu căn cơ mạnh không hổ là nguyên anh kỳ thể tu nói khương văn chích dùng c ư ơ n g khí tạo ra chính mình hoàn toàn mất đi cảm giác bàn tay phải nhường tái o tinh thức thoát cách mình nắm giữ sau đó tay trái nết kiếm chỉ ngưng tụ ra hai đạo cơm khí sợi tơ cùng một đạo đại đ i ệ hổ phách giáp sợi tơ quấn đi vòng qua tái tinh thước đây là tại hạ độc môn tuyệt kỹ thuật ném kiếm còn xin bá mẫu chỉ điểm cương văn chết cảm thụ được còn một mảnh chết lặng cánh tay phải thầm nghĩ thể tu man lực quả nhiên rất lợi hại nếu là phổ thông tu sĩ thu đến công kích như vậy cho dù là ý thức có thể bảo trì thanh t ỉ n h cũng không cách nào khống chế thân thể của mình toái tinh thức tại thuật ném kiếm dưới thao túng giống như có sự sống như thế t h i t r i ể n ra tinh diệu tuyệt luân toái thiên thập tam kích tấn công về phía ngu thanh ly mà n á tinh t thức bên trong linh tùy cương thu được đại địa hồ phách giáp chú ý trọng lượng tăng thêm đến nơi này khối linh t ù cương cực h ạ n ngu thanh ly một cái không quan sát bị thật lớn lại bị chấn động đến mức bay ngược ra số mười mấy m é t mới đứng b ư ớ g thân hình tốt một cái thuật ném kiếm vậy lao nương cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h xem rồi bây giờ khương văn c h í c h cùng ngu thanh ly giao chiến tới rồi giao phong giai đoạn giao phong c h i chiến đem hết toàn lực ngu thanh ly cổ động khí huyết kích phát ra đủ để chống lại toái tinh thức cực hạn trọng lượng cơ ư n g khí vung động trong tay cứng rắn tiên pháp khí thi triển ra kinh hồn thập tam tiên cùng khương văn c h í c h thuật ném kiếm đụng và vào nhau ầm ầm ầm ầm ầm h a i cái linh t ụ cương pháp khí tại k ư ơ n g văn trích cùng ngu thanh ly giới thao túng hóa thành một mảnh ấu quang trên không trùng không ngừng va chạm lòng đất không gian tại hai người kịch liệt giao t h ủ sinh ra sóng xung kích mở dọc dưới đã biến thành một cái đường kính chừng hơn hai ngàn mét không gian vu thanh ly biết rõ đơn thuần chiến ký chiêu số lĩnh nộ cùng nắm giữ nàng kém xa khương văn chết i hơn nữa toái tinh thức tại thuật ném kiếm dưới thao túng vô luận là là độ linh hoạt còn là phạm vi công kích cũng đều thắng nàng mấy lần nếu muốn thắng hắn phải trận này đ ọ sức cũng chỉ có thể khác nghĩ cách khác rất nhanh n g ư thanh ly thì có chủ ý khương văn chết chiến ký lĩnh nộ cùng thuật ném kiếm quả thực tinh rượu thậm chí xa kim đan đại viên mãn thể tu nhưng khương văn c h í c h trên người nhược điểm cũng không phải tốt như vậy bù đắp tuấn h di n g u thanh ly bỗng nhiên thi triển thuấn di thần thông tới khương văn c h í c h trước người đưa tay ra kích phát ra c ư ơ n g khí bàn tay liền hướng khương văn trích trục tới thổ đội địa long ơi khương văn c h í c h đã sớm tại phòng bị n g u thanh ly dùng thuấn di tới bắt chính mình đang cảm thụ đến n g u thanh ly quét hướng thần trí của mình không thích hợp lúc lúc này thi triển thổ đội thuật cấp tốc bỏ chạy đến hơn ba trăm mét bên ngoài mặt đất xuất hiện thật là một cái con lươn nhỏ nhưng lão nương thuấn di cũng không phải tốt như vậy tránh lúc này k ư ơ n g văn trích đã đem t o á i tiên thập tam kích ba phiên bản suy diễn ra Toái không phiên bản chỉ là gia nhập thấu xương kình cùng xúc đ ị a thành thốn kỹ xảo sử dụng nhưng ba không phiên bản thoái thiên thập tam kích lại tại hai không phiên bản bên trên gia nhập thần hành thiên lý kỹ xảo cái này cũng là khương văn chết đem chiến y ấn ký dung nhập thần thông về sau n g o ạ i ý muốn phát giác cơ thể có chiến y ấn ký chủ tính chung mình có thể hoàn chỉnh thi triển ra thần hành thiên lý môn này trong tin đồn thần thông vừa rồi ngu thanh ly sử dụng thuấn di thần thông tới bắt khương văn chết lúc khương văn chết liền muốn dùng thần tiến lên luật lệ tránh nhưng lại sợ thất thủ bị bắt lúc này mới dùng càng nhanh có năm chắc hơn thoát thân thổ đột thuật i ế n hành tranh đẽ bây giờ kéo ra hơn ba trăm m khoảng cách đầy đủ khương văn chích thi triển vừa mới nắm giữ thần thông thần hành rồi ngu thanh ly gặp khương văn chích chỉ là chạy ra ba trăm m lại hiện lộ ra cơ thể đến lâu ngày không khỏi hơi nhữ lại giao phong chi chiến cùng lĩnh giáo luận bàn có thể hoàn toàn không giống đây chính là yêu cầu song phương giao chiến phải toàn lực ứng phó mặc dù không nghĩ ra khương văn chích vì cái gì chỉ chạy ba trăm m nhưng ngu thanh ly vốn không muốn buông tha cái này bắt lấy khương văn chích kế h o ạ c h lại lần nữa thi triển thuấn di thần thông đồng thời tính toán tốt sức mạnh bảo đảm chính mình sẽ không bị khương văn chích trên người dị bảo bóp méo phương hướng công kích nhưng lại tại ngư thanh ly tay trưởng sắp chạm đến khương văn c h í c h cơ thể lúc khương văn c h í c h thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện ở một ngàn m bên ngoài chỗ chuyện gì xảy ra khương văn c h í c h đống nhiên hiện ra năng lực n h ư ờ n g ngưu thanh ly kinh ngạc không thôi nàng lại lần nữa thi triển tuấn di đổi u sát khương văn c h í c h thân ảnh mà đi mà khương văn c h í c h giống như là đã sớm biết ngưu thanh ly động tác đồng d ạ n g nhẹ nhàng đoán g một cái b ả vai tránh ra ngưu thanh ly tay trưởng đồng thời thân ảnh lại vô cùng kỳ dị xuất hiện ở một phẩy ba không không m bên ngoài chỗ nhìn qua k ư ơ n g văn trích cũng giống là nắm giữ tuấn di thần thông kháng U thanh ly thật sự nắm giữ t u ấ n di môn thần thông này tu sĩ cho nên lần đầu tiên liền nhận ra khương văn chiết dùng không phải t u ấ n di nhưng cũng không phải bước nhảy không gian loại thần thông này không phải t u ấ n di cũng không phải bước nhảy không gian một thời gian ngư thanh ly thật vẫn không biết tu tiên giới có cái nào loại thần thông nắm giữ tốc độ như vậy chương hai trăm năm mươi chín thần hành tiên lý cùng t u ấ n di thần thông hai chương hai trăm năm mươi chín thần hành tiên lý cùng t u ấ n di thần thông hai vì tìm tòi hư thực ngư t h a n h ly tăng nhanh thi triển t u ấ n di tần suất truy kích khương văn chiết tiếp đó lòng đất không gian tiếng oanh minh hoàn toàn tiêu thất chỉ còn lại có r ồ n dập â m thanh xé gió cùng n g u thanh ly tiếng kinh dị không thích hợp không thích hợp mười phần bên trong có mười hai phần không thích hợp n g u thanh ly cảm giác mình vừa mới bắt đầu giống như tăng thêm sức là có thể đổi kịp khương văn chiết có thể theo truy đuổi thời gian kéo dài khương văn chiết tốc độ càng lúc càng nhanh cái gì đến cho tới bây giờ nàng cầm suất toàn lực cũng khó có thể đổi kịp khương văn chiết động tác chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đang từ từ nắm giữ cái này kỳ lạ thân pháp tình túy từ xa lạ đến thành thạo lại đến bây giờ đang phong tạo cực n g u thanh ly thấy tận mắt k ư ơ n g văn chiết là như thế nào nắm giữ thần Văn thân ngươi có ha ha ha, t hành thiên d lý, lý đối với thần hành thiên lý chỉ cần là đọc qua thế giới phản tục lời nói quyển tiểu thuyết người đều hẳn là thấy qua tương quan miêu tả ghi chép thậm chí có người nói thần hành thiên lý có thể so với thuấn di thần thông nếu là trước kia ngũ thanh ly khẳng định là đối với thuyết pháp này thịt mũi coi thường nhưng bây giờ khương văn chít nói mình sử dụng thân pháp chính là trong tin đồn thần hành thiên lý đối với cái này ngụ thanh ly tìm một điểm phản bắt chỗ mặc dù nói tu tiên giới tốc độ loại thần thông thuật pháp có rất nhiều loại trong đó thuấn di không thể nghi ngờ là tên tuổi lớn nhất một cái hoặc có lẽ là thuấn di thần thông là dễ dàng nhất xuất hiện một loại thần thông tiếp đó chính là bước n h ả y không gian cái này vô cùng ăn tiên phú nếu là không có không gian thiên phú căn bản không có khả năng nắm giữ môn thần thông này cuối cùng chính là mọi người đều biết lại từ không có người thấy thần hành thiên lý nếu là những người khác nhất định sẽ cho rằng khương văn chít là ở ăn nói lung tung nhưng ngư thanh ly lại cảm giác khương văn chết không có nói sai có thể cùng t h u ấ n di thần thông so đấu tốc độ thân pháp nhất định là thần hành thiên lý nhưng vấn đề là ngư thanh ly tu luyện nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thần hành thiên lý loại tin đồn này bên trong thân pháp bám mẫu bây giờ v a n bối đã có từ trước mặt ngươi chuẩn mất tốc độ chạy khương văn chết nhưng là ở thời điểm này chủ động mở miệng nói vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng có có thể so với nguyên anh tu sĩ chiến lược đâu ngư thanh ly nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không khỏi hử nhẹ một tiếng nói hử nguyên anh tu sĩ thực lực há lại dễ dàng đạt được như vậy tiểu gia hỏa tiểu a b ế t ngươi ra hỏa chú ý đây mới là lao nương thực lực chân chính đang thi triển tuấn di thần thông ngũ thanh ly bỗng nhiên ném ra trong tay cứng rán roi tiếp đó tay phải đột nhiên một chảo ngưng kết thành một đầu chừng dài mười m cương khí cánh tay bắt lấy vừa mới ném ra linh thủy cương pháp khí hướng khương văn chết đập tới thuấn di thần thông tốc độ bên ngoài cương khí cánh tay chiều dài cùng linh tụy cương pháp khí trọng lượng đây mới là ngư thanh ly chiến đấu chân chính tư thái đồng thời cũng nói ngư thanh ly thật sự lấy ra toàn lực cùng khương văn chết giao chiến đến hay lắm khương văn chết đang cảm thụ đến ngư thanh ly trên người tán phát ra uy thế về sau không chút do dự dùng hết thuật ném kiếm cùng ba không phiên bản thoái thiên thập tam kích nên chiến oanh b à n h ầm ầm ầm ầm oanh khương văn chết lợi dụng thuật ném kiếm cơ ra thước hình ảnh cùng ngư thanh ly dùng cương khí cánh tay cơ ra bóng roi hung hang đụng, đụng vào nhau ngư thanh ly đối chiến kỹ năng nắm giữ phải kém hơn một chút không hề có thể hoàn toàn ngăn lại khương văn chích tất cả công kích tiếp đó nàng cương khí cánh tay nắm trung phẩm linh tụy cương pháp khí n g ạ n h kháng t h á i tinh thức bốn lần công kích cuối cùng bị oanh b ể thành bột khối bởi vì pháp khí vỡ vụn n g u thanh ly ngừng lại thời không môn mở ra t h á i tinh thức giống như kim may gặp khe hở mà bảo dưới tình thế cấp bách n g u thanh ly theo bản năng triệu hoán ra b u ồ n mạng của mình pháp bảo tiến hành phòng thủ cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp bảo khác biệt xa so thượng phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp bảo khác biệt đại n g u thanh ly vẹn vẹn dùng linh tụy cương pháp bảo bung ra một kích thì xong toàn bộ tan dạ khương văn thái o tinh thức tại c h ạ m đến kinh hồn roi trong nháy mắt thái o tinh thức liền đứt gây trở thành hai nửa không đợi ngu thanh ly phản ứng nàng cơ ra kinh hồn roi liền đã tới khương văn chết trước người phải gặp ngu thanh ly đáy lòng vừa mới bước lên ý nghĩ này bổn mạng của nàng phát bảo kinh hồn roi liền nặng nề g h đánh vào khương văn chết trên ngực ầm ầm lấy khương văn chết hai chân làm trung tâm lập tức nổi lên số bách đạo bao trùm toàn bộ lòng đất không gian khe hở tới còn tốt đội kịp bám ấu ngươi là muốn giết ta sao ngu thanh ly chỉ cảm giác lòng của mình đầu tiên là hung hăng trầm xuống đi tới cựu l bên trong một mảnh bướt đang nghe xong khương văn chết trung khí mười phần lời nói về sau lại cảm giác l ò n g của mình bay đến cựu thiên tri thượng bị thái dương t i ê u đốt đến sắp bút cháy lên lúc này ngu thanh ly mới phát hiện trên người khương văn chết xuất hiện một bộ giống như hổ phách cổ phát giáp trụ đập đàm hậu thổ linh khí n ộ n nhạo lên cảm giác thân thể của mình trở nên nặng ba phần chương hai trăm sáu mươi thu quan chương hai trăm sáu mươi thu quan ngu thanh ly không biết mình đi được bao lâu thần tựa như là ngắn ngủi một cái trước mắt lại cảm thấy đi qua ước chừng một cái kỳ lâu cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần văn chết ngươi không sao chứ ngu thanh ly không biết mình là như thế nào đi vào khương văn chết bên cạnh màu l ú m mỉ gương mặt xinh đẹp bây giờ t r ắ n g l o á như t u y ế t nàng rất rõ ràng vừa rồi rơi xuống khương văn chết trên người công kích mạnh bao nhiêu cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có thể bình yên vô sự khương văn chết nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình ngu thanh ly không khỏi thầm nghĩ cái này đại hổ cô nàng thiên phú cũng không kém vậy mà đem thuấn di thần thông tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới cứ như vậy đã biết đăng đường nhanh ậ mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nhưng lại an ủi yên tâm đi bá mẫu thủ đoạn bảo mệnh mới là của ta bản lĩnh g ữ nhà ta không sao chính là ngũ tạng lục p h ủ bị chấn đến có chút đau tiếng nói phủ lạc trên thân bộ kia xưa cũng h ồ hộ phách giáp trụ cũng biến mất không thấy gì nữa ngu thanh ly thần thức pháp lực cơ h ồ i là đồng thời thăm dò vào khương văn chức thể nội đem mỗi cái địa phương đều tỉ mỉ kiểm tra mấy lần ai quái thật không có thụ thương tận đến giờ phút này khương văn chức cũng mới chậm rãi thở dài m ộ t hơi vừa rồi chính mình chỉ muốn cực dùng hết khả năng ra chiêu lại không để ý đến ngu thanh ly thực lực tiêu chuẩn tại đánh nát nàng pháp khí về sau nguy cơ chí mạng trợt bao phụ tại trên người nàng thân cái này sâu đậm kích thích nàng tiềm thức cùng nàng t â m tay tương liên bản m ệ n h pháp bảo mới có thể lấy nhanh đến mức căn bản tới không kịp né tránh tốc độ bung ra nếu không phải đã sớm làm xong thi triển đ ị a hoàng hổ phách giáp chuẩn bị thương văn chết chắc chắn chết tại ngu thanh ly kinh hồn roi v ọ n về sau lão tử cũng lại đánh cận chiến rồi hơi không cẩn thận sẽ chết nguyên bản thương văn chết cho là mình thông qua cùng ngu thanh ly giao chiến có thể hoàn thiện mình mở chế chiến kỹ có thể hiện tại xem ra là mình đoán sai cận thân chiến đấu nguy hiểm hệ số âm thầm khuyên bảo sau này mình chiến đấu có thể thả bao xa để cho bao xa quan trọng nhất là tuyệt đối không thể đem đ i ệ hoàng hổ phách giáp đặt vào chiến đấu kế ho nếu là bảo toàn tính mạng át chủ bài như vậy thì chỉ có thể dùng để b ả o g bệnh tay phải vung ra không chế ba cây c ư ơ n g khí sợi tơ đem đứt gậy thành hai đoạn váy tinh thức từ trong kẽ đất móc ra tiếp đó mặt hướng một mặt quái dị ngu thanh ly nói bá mẫu thần uy tại hạ cam bái hạ phong chúng ta ở dưới lòng đất đánh lâu như vậy cũng nên lên rồi nếu để cho hổ tạ gọi tới những người khác cũng không biết nói chuyện đ ị a hoàng hổ p h á c h giáp ngu thanh ly gõ má bên trên trợt nổi lên thần sắc kinh hãi nàng đưa tay ra bắt lấy khương văn chết bả vai gần như thét lên nói là mẫu thổ pháp lực cực h ạ n thần thông đ i ệ hoàng hổ phép giáp đúng hay không ư ơ ngư Văn Chích chỉ l thanh ly một cái lễ phép và không mất mỉm phong độ có ư ờ i tiếp đ bắt tay lấy cổ quá nhiều k c trần g trở đáp đáp ứng khương văn chết giao dịch chỉ là nàng lại nhìn về phía khương văn chết ánh mắt lại không còn bình tĩnh của ngày xưa hô hô đại khái ba mươi hơi thở về sau khương văn chết một tay nắm lấy n g u thanh ly một cái tay khác dùng c ơ g khí sợi tơ kéo lấy đánh gậy vỡ thành hai mảnh thoái tinh thức về tới trên mặt đất phu quân a đương đã sớm trông mòn con mắt cận chỉ nhu cùng h ậ u ngọc thiền không chế độn quang đi tới hai người bên cạnh chỉ là các nàng khi nhìn rõ khương văn chết cùng n g u thanh ly bộ dáng phía sau đều trầm mặc xuống không biết nên nói cái gì cho phải n g u thanh ly mặt ngoài p h o n g khinh vân đạm có thể khí thế trên người nàng lại có vẻ vô cùng bề mải mà khương văn chết nhìn qua vô cùng chật vật thậm chí chuyên trúc pháp khí tái tinh thức đều bị đánh gãy có thể khí thế trên người khí thế lại không có chút nào suy yếu thậm chí cho một loại người chiến ý ngất trời cảm giác đây là bởi vì khương văn c h i ế t không có thu liễm tan vào bên trong cơ thể chiến ý ân k ý cho nên mới cho một loại người chiến ý ngập trời cảm giác văn chiết thiền nhi bản mệnh pháp bảo liền nhờ ngươi t r â n mặc mấy tức thời gian về sau ngu thanh ly trước tiên mở miệng nói thiền nhi tại luyện chế pháp bảo đoạn này thời gian cần phải thật tốt hướng văn chích linh giáo học tập trong tay của ta còn có chút sự tình trí hoãn liền bấy n h i u các ngươi cáo tử cận chỉ nhu mặc dù là đầy bộ nghi vấn nhưng nàng đồng thời không có, có thời gian hỏi tiễn đưa ngu thanh ly rời đi thanh vân trang viên về sau lúc này mới cấp tốc chạy quay về chỗ ở tìm khương văn chiết lúc này khương văn Chiết đã đem chính mình cưa được trong suối nước nóng trong đầu không ngừng nhớ lại mình tại lòng đất cùng ngu thanh ly giao chiến quá trình mặc dù nói tự quyết định không dễ dàng mở ra cận chiến nhưng không thể thật không hiểu cận chiến hơn nữa chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng suy luận t h á i thiên thập tam kích nếu không phải nắm chặt thời gian đem hắn suy diễn ra tại thôi diễn hoàn thiện ba phiên bản toái thiên thập tam kích lúc k ư ơ n g văn trích cũng đem chính mình hòa tan vào thân thể chiến y ấn ký thu về thất hại chương 260, t h u quan 2, chương 260, t h u quan 2, tiếp đó khống chế chiến y ân ký ngưng kết mà thành hư ảnh hình người thôi động thần thức bí pháp hóa thành ma bản tiếp tục mài nhỏ xích mục tiên yêu điều tinh thách chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác nghiên cứu nghiên cứu tu tiên giới các môn các phái công pháp thần thông đồng thời không phải thật quên đi chính mình tiễn sửa dự tính ban đầu tiễn sửa công kích đều không c h ệ c một tên chỉ là cơ sở bán ra tiễn có thể đạt tới mục đích mới là h ạ c tâm nếu là đối tu tiên giới khác hệ thống tu luyện không có đầy đủ hiểu rõ lại như thế nào phát hiện mình đối thủ nhược điểm chỉ có có thể nhìn ra k h á c hệ thống tu luyện tu sĩ nhược điểm chính mình xuất tiễn mới có thể một tiễn định căn côn như xuất tiễn không thể giết địch cái kia còn tu cái gì t i ế n đạo đi qua nhân quả luật kỹ càng suy tính khương văn chết cho ra chính mình muốn làm đến xuất tiễn tất thắng ngoại trừ phải có xem thấu tất cả công pháp thần thông tầm mắt nhận thức bên ngoài còn cần một đôi có thể thấy rõ tất cả hư hảo phán định bản sự thần nhãn tại nam tiên vực thời điểm khương văn chết liền lưu ý k ỹ qua đồng thuận tương quan thuật pháp thần thông tức là đến ma thai b ô n xuống cũng không có tìm được chính mình tâm nghi đồng thuận thẳng đã đi đến đông p h á vực thu được linh nhưng thần mẫu tu luyện bị pháp lúc này mới tính toán tìm đủ chính mình cần nhất bí thuật bây giờ linh ưng thần mâu tu luyện sắp đại công c á o thành chính mình rất cần phải làm chính là luyện chế một trường chấn cổ thức kim trường cung pháp bảo nhưng vừa vặn từ thần cơ thiên công sơn có được cơ quan đạo phú còn không có tìm hiểu thấu đáo cho nên luyện chế trường cung pháp bảo sự tỉnh còn muốn lui về phía sau ép một chút trước tiên đem t h á i tinh thức pháp bảo cùng h ậ u ngọc thiền pháp bảo luyện chế được tiếp đó một bên nghiên cứu cơ quan đạo phú cùng tu luyện linh ưng thần mâu cuối cùng lại tập trung tích lực đem đ i ệ hoàng long nguyên cung luyện chế được có rõ ràng kế hoạch về sau thương văn chiết không tiếp tục tiếp tục sóng phí thời gian đội thân quần áo sạch liền kêu bên trên hầu ngọc thiền đi tới địa hòa điện luyện k h í phường hầu ngọc thiền vội vàng đem tự mình luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu cùng thù lao giao cho khương văn chiết thật là nồng đậm sinh mệnh lực không hổ là đại xuân thần mục nhìn xem ngọc thiền đưa tới chỉ có người thành niên ngó n ú t tiết lớn nhỏ đại xuân thần mục khương văn chiết cảm giác mình không khí t r u n g quanh đều biến thương n g ọ t đứng lên hầu ngọc thiền hư nhẹ một tiếng nói đó là dĩ nhiên ta nghe láo tổ nói qua hắn bị cấp được khối này đại xuân thần mục thế nhưng là cùng bảy vị luyện hư tu sĩ đánh ước chừng ba tháng mới tay nhưng vẫn là đánh không lại các ngươi những thứ này lòng dạ hiểm độc luyện khí sư chỉ là xuất thủ luyện chế một kiện pháp bảo liền muốn một khối đại xuân thần mục cương văn trích nghe xong h ổ ngọc thiền bực tức chỉ là cười ha h a đem đ ạ i xuân thần mục thích đáng bảo tồn lại phía sau lúc này mới lên tiếng nói hồ tạ ngươi là muốn mau mau hoàn thành luyện khí hay là nhiều quan sát quan sát ta luyện khí luyện khí có gì đáng xem ta cũng không phải luyện khí sư cương văn trích rất muốn nói trên đời này không biết có có rất nhiều người muốn thấy mình luyện khí có thể cơ hội này bày trước mặt h ầ ngọc thiền nặng nhưng lại không biết trần quý ta muốn ba mẫu đã dạy qua ngươi như thế nào tế luyện mình pháp bảo nhưng chuyện này không qua lo a được khương văn c h í c h dùng thần thức đưa cho hồ ngọc thiền một cái ngọc giản nói cho nên bảo mỗ này cấp pháp bảo tế luyện pháp ngươi chính là trong nhiều ôn tập ôn tập hồ ngọc thiền tiếp nhận khương văn c h í c h đưa tới ngọc giản ép buộc chính mình nghiêm túc đọc nội dung trong đó nếu là tế luyện pháp bảo thời điểm xảy ra vấn đề rất có thể dẫn đến mình p h á p bảo phẩm dai giảm xuống Mặc dù nhưng so sánh với luyện ký sư luyện chế ra pháp bảo phẩm cấp đó là thật tốn thời gian lại phí sức khương văn chết cũng chưa từng có phải trí hoãn lập tức cường điệu vì h ầ ngọc thiền luyện chế nàng cần bản m ệ n h pháp bảo hiện tại luyện chế linh thủy cương pháp bảo đối với khương văn chết tới nói cũng là xe nhẹ đường quen đại khái chỉ dùng chừng năm ngày thời gian l i ê n đi tới là tối trọng yếu dung hợp tài liệu gắp nạn khí hình giai đoạn khương văn chết đ ố n g nhiên mở miệng nói hồ tả bây giờ nhờ ngươi tế luyện pháp bảo ngươi cảm giác mình có thể hay không được h ầ ngọc thiền cho là khương văn chết đây là rành rỗi đến phát chán tìm nàng nói chuyện h i ế m thế là rất tùy ý nói chắc chắn không có vấn đề a ngươi chỉ là h ầ ngọc thiền lời nói vẫn chưa nói xong thần chí của nàng liền thấy khương văn c h í c h điều khiển đỏ tức linh diễm trong đỉnh tài liệu hòa làm một thể cơ hồ không có dừng lại l i ề n tố tạo ra được một thanh thập tam tiết long trúc doi khí phôi đi ra hồ tạ tiếp xuống tế luyện liền muốn nhìn chín h n g ư ơ i tận đến giờ phút này hồ ngọc thiền mới hồi phục tinh thần lại bây giờ trong đầu của hắn chỉ có hai cái nghi vấn có thể đổi được một tiết đại xuân thần mộc linh tùy cương pháp bảo luyện chế đơn giản như vậy lần trước khương văn c h í c h vì n g u thanh ly luyện chế lúc thế nhưng là hao phí ước chừng nửa năm thời gian vì cái gì cho nàng luyện chế thời điểm cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian chẳng lẽ k ư ơ n g văn trích ăn bớt ăn xén ngươi xứng sở cái gì thần a tinh huyết nhanh hồ ngọc thiền đang nghe khương văn chích nhắc nhở về sau cái này mới phản ứng được vội vàng từ p h u n ra một đại tinh huyết tới dựa theo bảo mẫu cấp pháp bảo tế luyện pháp đâu ra đấy bắt đầu sau cùng nhận chủ tế luyện khương văn chích tại đem pháp bảo khí phôi giao cho hồ ngọc thiền về sau liền đem l ự c chú ý bỏ vào luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo trong chuyện tế luyện pháp bảo trong chuyện này khương văn chích cũng không giúp được một tay hoàn toàn nhìn cá nhân đ í n h tạo hóa chương hai trăm sáu mươi mốt con giết khóa thiên liên chương hai trăm sáu mươi mốt con giết khóa thiên liên khương văn chích luyện chế linh tụy cương pháp thậm chí pháp bảo kinh nghiệm trên thực tế đều nguồn gốc từ toái tinh thức tìm tòi nghiên cứu đang bị chiến hổ tiên tông luyện chế ra số lớn linh tụy cương pháp khí cùng hai cái linh tụy cương pháp bảo về sau cuối cùng đã tới vì tự mình luyện chế linh tụy cương bản mệnh pháp bảo thời điểm trước đem đức thành hai đoạn nát thiên thức thả vào đỏ tức linh diễm trong đỉnh tiếp đó lại đem những này nằm vì chiến hổ tiên tông luyện chế pháp khí pháp bảo chặn lưu lại tài liệu đều thả vào trong đỉnh pháp bảo cùng pháp khí bản chất khác biệt nhất chính là ở cái trước có thể có thể đang d i ậ n thái cùng trạng thái cố định hai loại hình thái ở giữa tự do chuyển hóa cái sau cũng chỉ có thể duy trì trạng thái cố định không p h á p chuyển hóa thành trạng thái khí tự nhiên cũng không có biện pháp bị tu sĩ đặt vào trong đan điền tôn dưỡng những năm này sớm luyện khí nhất đạo bên trên tìm tòi nghiên cứu lại thêm thần cơ thiên công sơn cơ quan đạo phú mở rộng tầm mắt cùng tư duy nhường k h ư ơ n g văn c h ế t đối với b u ồ n mạng của mình pháp bảo lại có ý tưởng mới chính mình kế hoạch muốn bồi dưỡng ba kiện bản bệnh pháp bảo trong đó hổ phách địa hoàng châu tác dụng chủ yếu là tăng tốc chính mình thi triển đại địa hổ phách g i c môn này cực hạn thần thông tốc độ cùng kéo dài thời gian. địa hoàng long nguyên cung cho mình trong tay công kích mạnh nhất pháp bảo cũng làm mình dốc cả một đời theo đuổi tiễn đạo vật dẫn sau cùng thoái tinh thức nhưng là dùng để bù đắp chính mình năng lực cận chiến chưa đủ pháp bảo theo lý thuyết địa hoàng long nguyên cung cùng thoái tinh thức công năng có chút trùng điệp tại kiến thức ngũ tùng đồng tử luyện chế pháp bảo thiên động ấn phía sau thương văn chích nhận được dẫn dắt quyết định luyện chế một bộ mười sáu trôi thoái tinh thức đi ra bộ này thoái tinh thức cơ bản nhất tác dụng tự nhiên là dùng thuật ném kiếm tiến hành điều kiện cận chiến nhưng cũng có thể làm làm trận cơ trận ban cấp tốc bố trí ra hộ sơn đại trận cấp bậm cấm bởi vì đối với trận pháp phạm vi yêu cầu không có chân chính hộ sơn đại trận lớn như vậy dùng đầy đủ vị trí khắc họa thiên huyễn mê tâm trận tăng tinh giả thiên cơ trận cùng thấu mà tỏa long trận thiên huyễn mê tâm trận xem như nhằm vào ý thức h u y ế t trận chỉ cần không phải thật sự tâm vô bàng v ụ liền sẽ trong lúc bất chi bất giác chúng chiêu hắn mức độ nguy hiểm có thể so với nguyên anh tu sĩ độ tâm mạc tiếp tăng tinh giả thiên cơ trận nhưng là che đệ nhật n g u y ệ t tinh ba thần chi quang đoạn việt hết thẻ thiên cơ tin tượng thôi diễn ẩn nấp hành tung thấu mà tỏa long trận có thể bảo đảm mình có thể có một chỗ an toàn dù sao trận pháp này trận nhãn trong trận sẽ không bị người lạng yên không tiếng động phá giải ra những trận pháp này chỉ cần vô số thân toái tinh thức liền có thể bố trí ra mà dùng mười sáu c h ô i toái tinh thức bố trí đại chiến vì âm dương bắt quái kiếm trận bộ kiếm trận này là khương văn trích từ thiên kiếm thần khí tông trận pháp trong điện tịch học được từ tiên thiên bắt quái kiếm trận cùng hậu thiên bắt quái kiếm trận hai cái từ trận cấu thành hơn nữa tiên thiên bắt quái kiếm tông cùng hậu thiên bắt quái kiếm trận còn có thể đi theo khởi động trận pháp trình tự khác biệt diễn biến giang lịch tiên thiên bắt quái cùng lịch hậu thiên bắt quái hai cho dù là bị nốt người có thể suy tính xuất trận pháp sơ hở nhưng chỉ cần c u động trận pháp người hơi thay đổi một chút trận pháp phương thức vận hành liền có thể đem dưới mắt sơ hở sửa đổi thành sát chiêu vì nghiên cứu triệt đ ể bộ kiếm trận này khương văn chết thế nhưng là hao phí không sai biệt lắm ba năm dưới thời gian cũng may kết quả không xấu bộ này chừng l ừ a ế t t u v i thực lực so từ thần cao một cái đại cảnh giới kiếm trận cũng có đất d ụ ú p có từ luyện hóa tài liệu bắt đầu khương văn chết liền dưới đáy lỏng tính toán như thế nào luyện chế bộ này t o á i tinh t h c các loại tài liệu dung hợp đắp nạn ra khí hình về sau liền đều đâu vào đấy khắc họa trận văn trước trước sau sau tổng cộng hao phí hai tháng linh ba ngày thời gian lúc này mới hoàn thành p h á p bảo khí phôi l u y ệ n chế theo thói quen kiểm tra một lần không có cái gì bỏ suốt hoặc tì vết về sau đánh lên chữ cổ luyện khí sư tiêu ký lúc này mới cổ động trong cơ thể khí huyết dùng pháp lực dẫn dắt ra tự thân hai phần ba tinh huyết từ trong miệng thốt ra tuân hướng đỏ tức linh d i ệ m bên trong đỉnh khí phôi cơ thể thiệt hại đại lượng tinh huyết cảm giác không khỏe dần dần hiện hiện ra bởi vì cái này kiện p h á p bảo là tự mình luận chế tế luyện lên đến tự nhiên cũng là xe nhẹ được quen trước, trước sau sau hao phí không đến nửa thiên thời gian thì hoàn thành tế luyện nhân chủ tái tinh thức pháp bảo không có bất kỳ cái gì bất ngờ đã trở thành cực phẩm pháp bảo tâm niệm vận động tái tinh thức pháp bảo liền hóa thành một đạo linh khí đi tới mình đan điền bên trong lúc này thương văn trích cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như là thân ở nham tương luyện ngục nóng b ỏ n g dày vỏ mà làn da cơ bắp nhưng là thân ở cực địa h m băng lãnh triệt nội tâm đông lạnh nhập có thủy thương văn trích cũng là bản thân trải nghiệm đến luyện chế bản m ệ n h pháp bảo phải trả giá cao là giảm gì vì phân tán sự chú ý của mình t ư ơ n g văn c h đem ý thức đầu nhập vào thức hải bên trong chiến y ấn ký hóa thành bóng người thao túng bóng người đại lực xoay tròn thần thức bí pháp tạo thành ma bản. m à y ép xích mục tiên yêu điều tinh phách đi qua nhiều năm cố gắng như vậy xích mục tiên yêu điều tinh phách chỉ còn lại có một phần ba hương văn chết đoán chừng chính mình không ngủ không nghỉ thôi động thần thức mang bàn ít thì một năm nhiều thì hai năm á t hẳn có thể đem linh ưng thần mâu môn này bí pháp tu luyện b i ê n mãn trong lúc bất chi bất giác hương văn chết quên đi cơ thể thiệt hại đại lượng tinh huyết mang đến cảm giác khó chịu tại hết sức chuyên chú tu luyện linh ưng thần mâu đồng thời trước đó hương văn chết là muốn đem địa hoàng long nguyên cung luyện chế thành phục hợp cung ép lấy thất sắc quỳ lộc giác làm chủ thể dùng bạn ă m ngọc cao su cùng thâm viên địa long năng lượng thể bộ h u y thế nhưng là tại chiến hổ tiên tông đoạn này thời gian chính mình lại nắm giữ khác có thể dùng đến luyện chế địa hoàng long n g u y ề n cung kỹ thuật đầu tiên là bị chiến hổ tiên tông đem g ắ t xó a tụ lực bí văn đạo này bí văn là luyện hư kỳ thể tu đối với lực chi nhất đạo cảm mộ lấy ra nắm giữ dự trữ lực lượng năng lực kỳ dị cùng thâm v i ê n đ ị a long có thể linh thể gấp đội phóng thích sức mạnh có dị khúc đồng công tri diệu tiếp đó chính là cơ quan đạo phú ở bên trong một loại tên là con g ế t khóa thiên liên cơ quan tạo vật con g ế t h ó a thiên liên tổng cộng có cựu tiết nếu nói một loại tài liệu chỉ có thể tiếp nhận một cân sức mạnh liền sẽ đứt ra sau đó dùng loại tài liệu này chế tắc một kiện con giết khóa thiên liên lấy chương không một làm đầu nguồn cùng tiết thứ hai tương liên có thể đều nhờ chịu gấp đôi sức mạnh mới có thể đứt gãy chương không một làm đầu nguồn cùng tiết thứ hai tương liên có thể đều nhờ chịu gấp đôi sức mạnh mới có thể đứt gãy tại cách da động tiết thứ ba xiềng xích lúc có thể tiếp nhận gấp hai sức mạnh trở lên sức mạnh mới có thể đứt gãy cứ thế mà suy ra con giết khóa khóa thiên liên phải thừa nhận chín lần trở lên sức mạnh mới có thể đứt gãy nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận một cân lực lượng tài liệu tại ra công thành cơ quan tạo vật phía sau có thể tiếp nhận chín lần sức mạnh không tính là kinh tế hai tục chân chính thần kỳ là con giết khóa thiên liên lấy cuối cùng cái k i a tiết làm đầu vườn đồng thời tách ra động hai đầu xiềng xích có thể tiếp nhận gấp ba sức mạnh tách ra động hai đầu một hai tiết xiềng xích có thể tiếp nhận chín lần lực lượng sức mạnh tách ra động một hai ba tiết xiềng xích nhưng là có thể tiếp nhận tám mươi mốt lần sức mạnh nếu là tách ra động hai đoạn tất cả xiềng xích trên lý luận có thể tiếp nhận hơn sáu năm trăm linh lần sức mạnh một bộ cơ quan trang bị liền có thể nhường gỗ mục biến thành sắt thép đây là sự thực hóa mục nát thành thần kỳ cho nên kiện cơ quan tạo vật mới được trao cho khóa ngày danh hạo bởi vì tương tự con g ế t bị thần cơ thiên công sơn tu sĩ xưng là con g ế t khóa thiên liên cho nên khương văn chết bây giờ ý nghĩ là dùng thất thải quỷ hiệu sừng hiệu luyện chế thành hai con lô công khóa thiên liên xem như đ ị a hoàng long huyền cung cánh cung dùng bạn năm ngọc cao su cùng thâm viên đ ị a long năng lượng thể luyện chế mà thành phối hợp tài liệu bao k h ỏ a đến cánh cung bên trên tăng thêm một bước uy lực cuối cùng đem ly long gân rồng thêm bạn năm ngọc cao su luyện chế thành dây cung đây chính là trước mắt khương văn chết muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo đ ị ệ hoàng long huyền cung dù bạn năm ngọc cao su luyện chế pháp bảo vĩnh vĩnh viễn sẽ không hư hào thất thải quỳ lộc lộc giác chế luyện con giết hóa thiên liên tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy t h n g b ữ rất trọng yếu vẫn là thâm viên địa long năng lượng thể gấp bội gấp bội p h ó n g thích đi qua cải biến thiết kế địa hoàng long nguyên cung có thể tiếp nhận bao lớn sức kéo khương văn c h í c h cũng không biết nhưng tuyệt đối có thể thỏa mãn chính mình chỗ đi tiên tu chi đạo tại địa hoàng long nguyên cung luyện chế được về sau còn có thể thông qua tụ lực bí văn tích góp sức mạnh ngắn n g i tăng cường cánh cung sức kéo bán ra viễn siêu k ư ơ n g văn trích có khả năng thi ra lạp lực mũi tên vượt cấp giết địch cũng không chỉ là x cương văn chết đem l ự c chú ý thả tại ngoại giới lúc phát hiện trên người mình cảm giác khó chịu đã hoàn toàn tiêu thất nghĩ đến lần này chiều sâu suy xét địa hoàng long nguyên cung luyện chế vấn đề hao phí không ít thời gian rời đi địa hỏa cắt đi tới thanh vân trang v i ê n bên ngoài lúc phát giác trước chính mình một bước rời đi luyện khí phường hậu ngọc thiền còn ở nơi này nàng c u n g cận chỉ n u đang tại một lần nữa tu sửa tốt tu luyện tràng bên trên luận bàn đọ sức từ các nàng hai người giọng của cùng khí tức trên thân đến xem hồ ngọc thiền luyện chế bản bệnh pháp bảo tiêu hao tinh huyết hiện tại cũng bù đáp lại phu quân người xuất quan cận chỉ n u thân ảnh lõe lên liền đi tới vô cùng lo l ắ n g nói ngươi như thế nào bế nhốt lâu như vậy à? có phải hay không luyện chế pháp bảo thời điểm xảy ra vấn đề ngươi tính tọa thời điểm s ắ p mặt có thể khó coi thương văn chết i đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu đuốt đuốt nói ta có thể xảy ra chuyện gì bất quá là suy nghĩ chuyện muốn nhập mê mà thôi nói đến đây thương văn chết i mặt hướng tính cách trở nên có chút nội l i ế m hổ ngọc thiền nói chúc mừng a hổ nhà ngươi luyện chế thành công ra b u ồ n mạng của mình pháp bảo hổ ngọc thiền có chút tu và nói văn chiết ngươi thành thật khai báo luyện chế cho ta pháp bảo thời điểm có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu luyện chế cho ta phát bảo ngươi chỉ dùng năm thiên thời gian mà làm ngươi tự mình luyện chế thời điểm hao phí ước chừng hai mươi mốt ngày khương văn chết tâm niệm vừa động triệu hoán ra bùn mạng của mình phát bảo nát thiên thức đến tay kết phát quyết một thành nát thiên thức trong nháy mắt phân hóa thành mười sáu trôi ta phát bảo tổng cộng có mười sáu trôi luyện chế hai mươi mốt ngày rất hợp lý a hồ ngọc thiền nhìn xem lơ lửng tại khương văn chết trước người mười sáu trôi toái tinh thức lập tức cảm giác đầu góc của mình đã mất đi năng lực suy tư thể tu có thể có một cái linh tùy cương phát bảo cũng rất đáng quý có thể khương văn chết cái này gia súc một hơi luyện chế ra mười sáu trôi Phu u q â người n trước đó không phải nói chỉ luyện chế một kiện linh t ủ y cương pháp bảo sao cận chỉ nhu nhớ rõ chính mình hỏi cương văn chích muốn luyện chế những cái kia pháp bảo lúc cương văn chích có thể từ không có nói qua hắn muốn luyện mười sáu chôi linh t ủ y cương pháp bảo n g h e xong cận chỉ nhu lời nói về sau cương văn chích cũng không chút nào giấu giếm giới thiệu nói ta cũng là tạm thời đ ổ i chú ý tại luyện k h í phía trước mới phát hiện trong túi lượng đồ tài liệu đầy đủ luyện chế một bộ âm dương bắt quái kiếm lai、like. cho nên liền đem tái tinh thức luyện chế thành một bộ có thể bố trí âm dương bắt quái kiếm trận pháp bảo chương hai trăm sáu mươi hai đ ộ hồn thuật quá khứ chương hai trăm sáu mươi hai đ ộ hồn thuật quá khứ hồ ngọc thiền nghe đến đó cũng đã minh bạch thương văn chích nói còn lại tài liệu tất cả đều là chiến h ổ tiên tông cung cấp đây là t h ỉ n h luyện k h í sư xuất thủ luyện k h í đ ạ i giới chuẩn bị tài liệu lúc cũng là hết khả năng chuẩn bị thêm mấy thành luyện k h í sư nếu là thủ pháp không tới nơi tới trốn vô cùng có khả năng luyện hỏng một chút tài liệu nếu là tài liệu không đủ thì sẽ đưa đến pháp k h í hoặc pháp bảo phẩm cấp thấp thậm chí là không cách nào thành dụng cụ nhưng t ư ơ n g văn chích luyện ký chưa bao giờ sơ xuất bỏ lỡ tự nhiên còn dư lại tài liệu sẽ có rất nhiều thậm chí tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm. góp nhặt ra đủ để luyện chế mười sáu kiện cực phẩm linh tùy cương pháp bảo tài liệu những thứ này những tài liệu này cũng là tông môn tân tân khổ khổ góp nhặt đấy cuối cùng h ồ ngọc thiền chỉ có thể dạng này lầm bầm một câu dù sao khương văn chết giúp chiến h ổ tiên tông luyện khí rất lương tâm rồi đúng rồi phu quân cận chỉ n u lối với khương văn chết đ ỗ n h i ê n thay đổi luyện chế bản bệnh pháp khí sự t ì n h không có bất kỳ cái gì thái độ mà là chuyển mà nói tới những chuyện khác sáu ngày trước thanh tiểu đường phá kén mà ra đã trở thành kim đan sơ kỳ yêu tu ngươi có muốn hay không đi xem một chúng a khương văn c h í c h có thể nghe ra được cận chỉ nu trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ cùng hiếu kỳ thậm chí hồ ngọc thiền cũng hiện lộ ra hứng thú nồng hậu tới có thể làm cho các nàng hai người đều hưng phấn sự tình nhất định là thanh tiểu đường đột phá tu vi xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến hóa cũng tốt ta cũng thật nhiều năm không gặp qua tiểu thử kia cận chỉ nu nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau không khỏi khẽ cười nói thanh tiểu đường bây giờ cũng không là tiểu g i a hỏa chính là của ngươi thần mưu bí thuật còn không có lời giỏi bằng không nhất định sẽ cảm giác mình mở rộng tầm mắt Thân thức mặc dù có thể mặc nhất nhất mơ mơ hồ hồ có c dù vừa vừa đánh khai linh thú huyện cấm chế đi vào trong đó khương văn chất bên thai liền chuyển đến một đạo tê minh thanh đồng thời trong ý thức c h u y ề n đến thanh tiểu đường biểu đạt thân cận tưởng niệm cùng vui mừng cảm xúc tới h ồ n g tiểu đường cũng bất chi bất giác xuất hiện ở cận chỉ nhu trên bờ vai dùng nó cái kia hình tam giác đầu không ngừng cọ cận chỉ nhu gò má khương văn chích không nhìn thấy thanh tiểu đường bộ dáng hiện tại nhưng có thể đại khái cảm giác được chiều cao của nó đã tới hai mét khối tả hưu từ thanh tiểu đường đi đường phát ra động tĩnh đến xem nó vậy mà giống như nhân tộc là dùng hai chân đi đường đừng làm rộn đừng làm rộn để cho ta xem thật kỹ một chút là chuyện gì xảy ra khương văn chích tay kết pháp quyết thôi động h o à n thú ấn nhường thanh tiểu đường a n t ĩ n h lại tiếp đó chuyển đổi ấn quyết thi triển lên ngự thuật độ hôn thuật theo độ hồn thuật thành công thi triển cương văn chích thần thức chiếm cứ thanh tiểu đường thức hải lập tức cương văn chích hoàn toàn mơ hồ thức hải bên trong rõ ràng nổi lên một b ứ c mặt trời chiều ngã về tây mỹ cạnh tới rất nhanh cương văn chích liền phát hiện thanh tiểu đường cơ thể có tám thành chỗ giống người thân thể tâm niệm vừa động thao túng thanh tiểu đường hướng về cách đó không xa hồ nước chạy tới phát giác thanh tiểu đường bắt đầu chạy tốc độ so với mình bản thể thi triển xúc địa còn nhanh hơn ba phần sức mạnh cũng so trước đó cường đại không chỉ gấp mười lần mượn nhờ mặt nước cải bóng cương văn chích trung vi là thấy rõ thanh tiểu đường hôm nay trên toàn thể thanh tiểu đường đã có đại khái hình người vô luận là đầu người cổ thân thể cùng tứ chi đều rất xu hướng nhân loại nhưng vẫn là có bộ phận bọ ngựa thân thể giữ lại không bằng nói đầu chính là đầu nhưng mà cánh tay ngoại trừ cường tráng nhất có lực đao cánh tay bên ngoài tại dưới sống đao dài ra một đôi tiểu xào nhỏ dài cánh tay màu xanh đôi tay này cánh tay vừa vặn đủ đến thanh tiểu đường miệng rất rõ ràng đây là chuyên môn dùng để ăn đao cánh tay cũng tiến hóa rất giống nhân tộc cánh tay b ả bai cánh tay khuỵ tay lại cánh tay cổ tay đầy đủ mọi thứ chỉ có phần bàn tay vẫn là sáng lấp lóa liêm nào cảm giác giống như là đem bọ ngựa yêu thú đao cánh tay đựng cánh tay của người bên trên đồng、đạo. hướng xuống là thanh tiểu đường thân thể bởi vì thanh tiểu đường là giống cái bọ ngựa nguyên nhân cho nên n g ự c của nó giáp thật cao nâng lên l ô i hiện ra một bộ phận n h â n tộc phái nữ đặc thù mà biến h ó a lớn nhất tự nhiên là thanh tiểu đường cặp kêu bao trùm lấy bích lục lòng vẫy đ ô i chân dài cặp chân dài này chừng một m hai dài hơn nữa còn lộ ra đặc biệt rắn chắc hữu lực đương nhiên thanh tiểu đường chỉ là kim đan kỳ yêu tu h bởi vì là yêu thú biến dị nguyên nhân tiến hóa ra gần sắt dân tộc thân thể tứ chi tới nhưng trên người nó vẫn duy trì không ít yêu thú đặc thù ngoại trừ nó bọ ngựa đầu bên ngoài sau lưng thanh tiểu đường còn có ba cặp trong suốt cánh. giống như là k h o á t như gió treo trên bả vai đằng sau còn có chính là thanh tiểu đường bụng cũng không có hoàn toàn biến hóa đi giống như là một bí đao như thế treo ở bờ mông đằng sau đương nhiên thanh tiểu đường trên bụng mọc đầy dòng màu xanh vậy bảo hộ lấy cái này sáng loáng đ ư ợ c điểm chơi đến không sai biệt lắm về sau khương văn chiết giải trừ độ hồn thuật thu hồi thần t r í của mình chương 262, độ hồn thuật quá khứ 2, a i chương 262, độ hồn thuật quá khứ 2, thanh tiểu đường tại một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể về sau vội vàng chạy đến khương văn chiết bên cạnh tưởng tượng hồi nhỏ như thế đi cọ khương văn chiết tức là nó đánh giá cao chiều cao của mình tưởng tượng một chút một người cao hai mét khối y ê u tu giống chó sữa nhỏ như thế lấy chủ nhân tốt hình ảnh là có nhiều c â y con mắt phú quân thanh tiểu đường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a lúc đêm khuya thương văn trích cùng cận chỉ nhu thật vất vả mới dưới sự chấn an không muốn rời đi thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường cách khai linh thú v i ệ n vừa mới đóng lại linh thú v i ệ n cầm chế cận chỉ nhu liền không nhịn được h ỏ i t h ă m hồ ngọc thiền cũng là dựng thẳng lên lỗ thai của mình nàng cũng rất tò mò thanh tiểu đường như thế nào lại nhanh như vậy liền biến hóa ra nhân tộc thân thể tới biến hóa ra nhân tộc thân thể đây chính là nguyên anh kỳ đại yêu mới có thể làm được sự tình thương văn chiếc khẽ gật đầu một cái nói yêu thú biến dị sự tình ai có thể nói rõ được bất quá ta cảm giác thanh tiểu đường xuất hiện biến hóa như thế cũng nên cùng độ hồn thuật có liên quan độ hồn thuật độ hồn thuật cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền miệng đồng thanh l ặ p lại một lần thuật pháp này danh sưng ơ nhưng các nàng ngữ cảnh n h ư n g là hoàn toàn khác biệt nghe vào cận chỉ nhu giống là lần đầu tiên biết được pháp thuật này cho nên trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc mà hậu ngọc t i ề n rõ ràng là biết pháp thuật này danh sưng thậm chí là hiệu dụng trong giọng nói kinh ngạc phải xa xa lớn hơn khác cảm xúc hồ tả cũng biết pháp thuật này hồ ngọc thiền hít sâu một hơi vô cùng hoảng sợ nói sao sao có thể không biết ngươi liên đưa dám sử dụng cái này hại người cấm thuật khương văn chết cùng cận chỉ nhu đều biểu thị rất người vô tội không phải liền là sử dụng một môn pháp thuật mà thôi cần phải khẩn trương như vậy ư hồ t ả vì cái gì nói độ h ồ n thuật là hại người pháp thuật đâu hồ ngọc thiền tại hít thở sâu nhiều lần về sau lúc này mới ổn định tâm thần lại cho khương văn chết cùng cận chỉ nhu nói về độ h ồ n thuật lai lịch cũng đã từng đưa tới hỗn loạn đại khái tại ba mươi bốn ngàn năm trước đông bắc vực có một tên là linh tê phụ ngự thú tông khai phá ra một loại tên là phụ hồn quyết ngự thú bí pháp cái bí pháp này có thể để cho tu sĩ ngắn ngủi đem thần hồn độ vào linh s ủ n g thể nội trực tiếp điều khiển hắn chiến đấu lúc đó linh tê phủ đệ tử khống chế yêu thú quét sạch tứ phương liên hóa thần tu sĩ đều đúng phụ hồn quyết uy lực nhìn mà tha t h ở thương văn chiết nghe đến đó lúc này hiểu được hậu ngọc t h i ê n nói là đông c ắ c vực trong lịch sử máu tanh nhất nhân tộc yêu tu hỏa loạn bởi vì đọc qua đông c ắ c vực lịch sử thư tịch cho nên thương văn chiết đối với nhân tộc yêu tu hỏa loạn lịch sử ghi chép càng rõ ràng lịch sử trên thẻ ngọc lại như thế này g i lại phụ hồn quyết chính là linh tê phủ vô thượng bí pháp tu sĩ lấy thần hồn kết hợp trí tuệ con người cùng thú sức mạnh cường hành vô cùng nhưng mà phù hồn quyết huy hoàng cũng không kéo dài quá lâu theo môn b i thuật này truyền bá dần dần xuất hiện tu sĩ cùng yêu thú ý thức dây dựa không rõ tình huống nhẹ một chút người bên ngoài ngược lại là nhìn không ra có thể nghiêm trọng một chút sẽ xuất hiện yêu hóa dấu hiệu t h ẳ n g đến một vị hóa thần kỳ tu sĩ tại độ hồn sau khi thất bại lại lựa chọn bỏ qua nhục thân lấy phù hồn quyết trực tiếp đoạt sáng một đầu luyện hư kỳ yêu thú hơn nữa thành công t i ề lệ hóa thần tu sĩ một bước trở thành luyện hư tu sĩ đây chính là từ tu tiên giới từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện cái này khiến cái tia đoạt xá yêu thú tu sĩ nghĩ tới một cái tuyệt cao ý tưởng hắn lấy vụ hồn quyết làm cơ sở chơi đ ù a ra một loại khác tên là thú hồn đoạt xá chi pháp pháp thuật pháp thuật này có thể đem tu sĩ thần hồn triệt để dung nhập yêu thú bản nguyên từ đó khai sáng ra người tới hồn yêu thể yêu tu nhất mạch lúc đó đông q u á c vực bên trong tu luyện thành công đại yêu vượt qua một nửa đều bị nhân tộc yêu tu bí mật khống chế đoạt xá tại cực ngắn trong thời gian hợp thành một c h i yêu tu đại quân mở ra thống trị đông các vực chiến tranh nhân tộc yêu tu những nơi đi qua tông môn hủy diệt sinh linh đồ h á n sự quan đối với cái này sự kiện ghi lại là tu sĩ lấy thần hồn độ thú thú lấy bản nguyên vệ chủ độ hồn g i ả n h ư ợ c tâm ma chưa trừ diện cuối cùng rồi sẽ đọa vì yêu tu nhân tộc yêu tu đưa tới chiến tranh lên phản ứng dây chuyền càng ngày càng nhiều tu sĩ vì truy cầu ạ ệ、e、ông cùng sức mạnh lựa chọn bỏ qua nhục thân trở thành yêu tu cuối cùng dẫn đến đông c ắ c vực lâm vào tám trăm năm chiến loạn thẳng đến nhân tộc yêu tu tác phong làm việc càng ngày càng bất thường h u y ế t đinh dẫn tới toàn bộ đông c ắ c vực tu sĩ nhân tộc liên thủ cái này mới đem nhân tộc yêu tu thế lực hủy diệt sau đó phụ hồn quyết đội tên là độ hồn thuận bị liệt là cấm thuật sự quan nối với chuyện này lợi bình là yêu tu lấy thú thân thể làm căn bản tu sĩ lấy thần hồn làm căn cơ thần hồn cùng yêu thân thể tương dung chính là tu sĩ cùng yêu tộc lượng giới sụp đổ không quá độ hồn t h u ậ t tuy bị cấm dùng nhưng tàn quyển lại đã sớm giải rác khắp cả đông c ắ c vực tu t i ê n giới lại thêm thời gian rời đổi ngoại trừ cực thiểu số lịch sử bắt nguồn xa dòng chảy dài tu tiên tông cửa còn nhớ rõ chuyện này bên ngoài đông c ắ c vực tu t i ê n giới đã sớm đem chuyện này cấp quên phải không sai biệt lắm còn chưa từng nghĩ qua chính mình nhìn thấy độ hồn thuật lại là hơn ba mươi bốn ngàn năm trước cho đông c ắ c vực mang đến một trường hạo kết phụ hồn quyết chương hai trăm sáu mươi ba luận chế địa hoàng long nguyên cung thượng chương hai trăm sáu mươi ba luận chế địa hoàng long nguyên cung thượng thương văn trích đang nghe hồ ngọc thiền nói ra độ hồn thuật cùng phụ hồn quyết quan hệ về sau theo bản năng sử dụng vừa mới đụng chạm đến ngưỡng cửa nhân quả luật tiến hành suy tính rất nhanh liền suy tính ra thanh tiểu đường vì sao lại sẽ ở kim đan kỳ liền biến hóa ra hình người tới độ hồn thuật bản chất là nhường tu sĩ thần hồn tiến vào linh sùng thể nội thay thế linh sùng ý thức từ đó điều khiển linh sùng cơ thể cứ như vậy tu sĩ thần hồn liền có khả năng nhiễm đến linh sùng một ít tiềm thức đồng dạng tu sĩ nhân tộc tiềm thức cũng có khả năng lưu lại linh sùng thể nội đặc biệt là đối với những n à y có tâm m a tu sĩ tới nói sử dụng độ hồn thuật lại càng dễ đưa tới yêu thú linh sùng tâm tình tiêu cực dân ra liền sẽ trở nên người không giống người yêu không giống yêu gì loại nếu là tâm cảnh viên mãn người sử dụng độ hồn thuật lại sẽ đem tự thân linh hồn ấn khi n dấu thật sâu khắc ở yêu thú linh sùng thể nội nhường yêu thú đang mạnh lên biến hóa lúc hướng về nhân tộc phương hướng dựa xác vào đối với yêu thú linh sùng tới nói đây chính là thành đạo đại cơ duyên dù sao yêu thú ngộ đạo đường tắt chính là ủng có nhân tộc thân thể cho nên rất nhiều nguyên anh kỳ yêu tu đều chọn hóa thành hình người tu luyện mà thanh tiểu đường nhưng là so với cái kêu hoang dại yêu tu nhanh hơn một bước tại kim đan kỳ liền có thể cảm nhận được thân thể con người diệu dụ n g hồ ngọc n g thiền cùng cận chỉ nhu tại nghe s o n g khương văn chích đối với độ hồn thuật suy luận về sau chỉ là lẫn nhau l i ế t nhau một cái cảm giác khương văn chích nói đặc biệt kéo nhưng cẩn thận vừa suy nghĩ có cảm giác vô cùng hợp lý nhưng độ hồn thuật đích thật là một môn có rất lớn sơ hở ngự thu thuật vốn là cận chỉ n u còn nghĩ học nhưng k ư ơ n g văn c h í c cảm giác pháp thuật này nguy hiểm hệ số quá lớn thậm chí mình cũng không thể lại tùy ý sử dụng nếu là không cẩn thận nhiễm tới rồi thành tiểu đường yêu tính chất có thể đã không tốt thu tràng trở lại chỗ ở về sau thương văn trích đầu tiên là đi trong ôn tuyển ngâm nước tắm thư giãn tinh thần mệt mỏi lần này luyện chế bản mệnh phát bảo cảm giác so năm đó ở địa bên luyện chế hổ phách địa hoàng châu còn mệt mỏi hơn cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền nhưng là đi tới phòng bếp chủ hạch cả bản mỹ vị món ngon thương văn trích vẫn chưa đi đến phòng bếp liền ngửi thấy câu người con sâu thèm ăn mùi thơm phu quân tới rồi ngươi ăn trước còn có ba đạo thái không có tốt mặc dù khương văn chết i trong bụng con sâu thèm ăn bị đánh thức nhưng vẫn là cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền lên bàn phía sau mới đập bữa trong bữa tiệc hậu ngọc thiền lấy ra chiến hổ tiên tông luyện chế linh i ử u thình khương văn chết i cùng cận chỉ nhu nhấm nháp qua ba lần rượu thái quang ngũ vị mượn h i ựu tình khương văn chết i hỏi tới hậu ngọc thiền vì cái gì không có rời đi thanh vân trang viên hậu ngọc thiền uống rượu so khương văn chết i cùng cận chỉ nhu cộng lại còn nhiều hơn gấp hai say t h ư c nói văn chiết ngươi hổ tả ta với ngươi thẳng thắn đối lãi ngươi cái tên này nhưng là bó tay bó chân vốn là nghĩ tại kim đan buổi tiệc bên trên lấy lại danh dự. kết quả nhường lao nương một c ư ớ c đá vào trên miếng sắt khương văn chết lung lay túi đầu xua tan có chút mậu ý thức nói cái này cũng không trách ta à, vốn là đang nói hay nhường chỉ nhu ra sân được rồi được rồi ta cũng không phải thật trách ngươi h ồ ngọc thiền đưa tay ra ôm lấy khương văn chết cổ đem mình nhiệt hồ hồ gương mặt á p vào khương văn chết gõ má bên trên mang theo nhàn nhạt mùi rượu khí đạo đi qua lần trước đạp kích ta rốt cuộc lý giải ngươi trước đó nói những cái kia ta liền hỏi ngươi ngươi đáp ứng muốn dạy ta toái thiên thập tam kích còn làm không đến khương văn chết vội vàng gật đầu nói giữ lời đương nhiên giữ lời chỉ cần ngươi muốn học ta liền có thể dạy được một lời đã định h ồ ngọc tiền đứng dậy sáng ngời sáng ngời rằng giặc đi đến cận chỉ nhu bên cạnh nói còn nữa chỉ nhu chỉ nhu buổi tối hôm nay phải cùng ta ngủ nói nâng lên cận chỉ nhu liền hướng phòng khách đi đến vô luận cận chỉ nhu như thế nào rẽ ruột đều không dùng thương văn chích một thân một mình ngồi ở trong phòng bếp sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được cận chỉ nhu là vợ của mình tại sao có thể cùng các người ngủ đây vất quá lúc này hai nữ đã ngủ rồi không có ở đồ dỡn trong phòng bếp tàn cuộc cũng chỉ có thể tự mình một người thu thập đem nổi chén bầu bùn đã thu thập xong về sau thương văn c h í c h lúc này mới trở về phòng ngủ của mình ném đi hết thể mỹ mỹ ngủ một giấc đi qua cấp độ sâu giấc ngủ điều dưỡng thương văn c h í c h tỉnh lại về sau cảm giác mình khôi phục được t ỉ n h phong tiếp xuống liền nên luyện chế địa hoàng long nguyên quang thương văn c h í c h cũng không có cẩn thận đi muốn luyện chế địa hoàng long nguyên cung sự tỉnh mà là hồi tưởng lại đ ê m qua đáp ứng muốn truyền tống h ầ ngọc thiền nát t i ê n ba mươi kích môn này kỹ thuật đánh nhau sự tỉnh tại tìm n mu thanh ly l í n h giáo lúc tỷ thí t ư ơ n g văn trích lại đối môn này chiến kỹ tiến hành một phen ưu hóa bất quá h ầ ngọc thiền đã không có nắm kiếm bực này độ khó cao bí thuật nàng chỉ có thể tu luyện hai không thiên bản thoái thiên thập tam kích cũng chính là dung hợp thoái thiên bát xích cùng kinh hồn thập t a m tiên môn này chiến kỹ có trước đó dạy bảo hậu ngọc thiền tu luyện kinh nghiệm thương văn chiết chuẩn bị đem mình mở chế môn này chiến kỹ khắc họa đến trên thẻ ngọc mấy người nàng tự mình tìm tòi tu luyện thẳng đến nàng tu luyện sau khi nhập môn lại tiến hành tỉ mỉ chỉ điểm chương 263, t u m ư luận chế địa hoàng long nguyên cung thượng hai chương 263, t u m ư luận chế địa hoàng long nguyên cung thượng hai thật sự là nàng tiểu hộ cô nàng quá trụ thương văn chiết cũng không tư cách trong lòng cùng với nàng tranh luận những thứ này thượng m đến c k ngọc g i phẩm pháp ký c h ư ơ n g văn chết đi tới tu luyện chàng ở bên trong cuối cùng dùng thần thức cảm giác được hầu ngọc thiền bản bệnh pháp bảo hồ ngọc thiền nghe xong khương văn chít lời nói về sau gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên nói nhân ra là lần đầu tiên tế luyện bản m ệ n h pháp bảo còn muốn chịu đựng cơ thể thiệt hại đại lượng tinh huyết mang tới cảm giác khó chịu có thể duy trì pháp bảo phẩm cấp cũng rất không dễ dàng đối với hồ ngọc thiền lý do thoái thác khương văn chít lòng dạ biết rõ có thể trở thành tu sĩ kim đan chính là cái kia không phải tâm tính kiên nghị hàng người hồ ngọc thiền sở dĩ không thể đem b u ồ n mạng của mình pháp bảo tế luyện thành cực phẩm pháp bảo hẳn là nàng đối với luyện khí hiểu rõ không đủ đưa đến bất quá bây giờ ván đã đóng tuyển thương văn c h í c h cũng không có cách nào thay đổi nàng đem bản m ệ n h pháp bảo tế luyện thành thượng phẩm pháp bảo chuyện này hồ tạ đây là ta một lần nữa biên soạn toái thiên thập tam kích thương văn c h í c h đưa trong tay ngọc giản đưa tới hồ ngọc thiền trước mặt nói ngươi trước dựa theo trên thẻ ngọc ghi chép nội dung luyện chờ ta đem bản m ệ n h pháp bảo luyện chế xong rồi về sau lại đến chỉ đạo ngươi tu luyện hồ ngọc thiền tiếp nhận thương văn c h í c h đưa tới ngọc giản tràn đầy nghi ngờ nói bản bệnh pháp bảo không phải đã luyện chế xong rồi sao chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế hai cái bản bệnh pháp bảo không thành pháp bảo luyện chế được về sau còn cần tu sĩ q a n năm dùng pháp lực dưỡng mới có thể để thăng uy trên lý luận tới nói tu sĩ khi tu luyện tới kim đan kỳ về sau là có thể luyện chế vô số bản mệnh pháp bảo nhưng pháp bảo ẩn dưỡng đứng lên đặc biệt phiến phức dưới tình huống bình thường tu sĩ chỉ biết luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo chỉ có cực ít cực ít lòng cao hơn trời người g i á m khiêu chiến đồng thời ẩn dưỡng hai cái bản mệnh pháp bảo tu tiên giới trong lịch sử đồng thời ẩn dưỡng hai cái bản mệnh pháp bảo tu sĩ đại đa số hạ chẳng đều không thế nào tốt thương văn chết chỉ là trở về hậu ngọc thiền một cái lễ phép và không mất phong độ mỉm cười lại dặn dò cận chỉ nhu chuyên tâm tu luyện giúp mình chiếu k h á n tốt thanh tiểu đường phía sau liên một đầu đâm vào luyện khí trong phường không có lại lộ mặt hơn nữa khương văn c h í c h tại luyện khí phường bên ngoài bố trí tấu mà tỏa long trận vào đ ả m mình tại luyện chế địa hoàng long nguyên cung đoạn này thời gian sẽ không nhận ngoại giới sự vật quấy nhiễu luyện khí trong phường khương văn c h í c h đồng thời không có lập tức động thủ luyện khí mà là lấy ra số lớn giấy viết bản thảo đem chính mình những năm này ghi chép có thể dùng đến địa hoàng long nguyên cung kỹ thuật đều sắp hàng ra tiếp đó lại tại trên bản vẽ vẽ ra hai cái cơ quan trang bị bên trong một cái cơ quan trang bị tự nhiên là bị xem như cánh cúng con giết h ó a thiên liên mà một cái khác cơ quan trang bị chính là rất đặc biệt dòng dọc hệ thống chính là cái dung hợp này đòn bẩy nguyên lý dòng dọc hệ thống nhường phục hợp cung ghép sử dụng càng dùng ít sức phục hợp cung ghép phối dòng dọc hệ thống bình thường xưng là bánh tâm sai những thứ này dòng dọc cũng không phải là tiêu chuẩn hình tròn mà là hiện ra thật một dạng hình d ạ n g lại hắn trục tâm cũng không phải là ở vào trung ương mỗi cái dòng dọc trên thực tế từ một lớn một nhỏ hai cái cùng trục bánh tâm sai chặt chẽ tổ hợp mã thành làm xạ thủ kéo động chủ dây cùng lúc bọn chúng có thể đồng bộ chuyển động đại luân lôi kéo tiểu luận đồng bộ xoay tròn tiểu vòng xoay tròn động tác sẽ nắm chặt phó dây c u n g từ đó đem s ạ thủ sức kéo chuyển hóa làm bánh xe động lực xoay tròn loại này động lực thêm một bước chuyển hóa làm cánh cung biến hình sức mạnh vì cánh cung tích xúc năng lượng ngoài ra phục hợp cung ghép dùng ít sức hiệu quả còn cùng đòn bẩy nguyên lý có liên quan làm cung kéo căng lúc tiểu luận chịu lực vị trí càng biến đổi vì nhỏ bé mà đại luân chịu lực vị trí tắt thì tương đối to thêm khiến cho s ạ thủ cảm nhận được sức kéo trên phạm vi lớn giảm xuống dùng ít sức so có thể đạt tới sáu m ư ơ t h ậ m chí là c h Tỷ nhưng ó i một c h ư ơ n bảy thạch nơi ạ c này g đang là tu n g tiến giới t h có rất nhiều biện pháp đến giải quyết bộ phận thể tích lớn vấn đề thương văn trích biện pháp giải quyết chính là tại cánh cung bên trong khảm vào hai cái nửa mở ra thức chữ vật trang sức dùng lắp đặt bánh tâm sai tổ cứ như vậy t ừ ở bề ngoài nhìn đ ị a hoàng long nguyên cung vẫn là một trường phi thường thường gặp cung săn đang vẽ ra hoàn chỉnh b ả n thiết kế về sau thương văn chết lúc này mới đem chính mình dùng để luyện chế đ ị a hoàng long nguyên cung tài liệu từ chữ linh vòng bên trong lấy ra cái này kiện pháp bảo là từ thêm cái bộ kiện tạo thành nhưng tất cả bộ kiện đều cần trộn lẫn vào vạn năm ngọc cao su lấy đ ể cao nhận tính và kháng hao tồn năng lực điểm trọng yếu nhất là thương văn chết không định dùng đỏ tức linh diễm đỉnh tới luyện chế đ i ệ hoàng long nguyên cung mà là dùng mình đan hỏa tới chậm r chỉ có dùng loại phương pháp này luyện chế bản mệnh pháp bảo mới gọi là thuần chính bản mệnh pháp bảo chương 264, luyện chế đ ị a hoàng long nguyên cung hạ chương hai trăm sáu m ư luyện chế đ ị a hoàng long nguyên cung hạ cương văn c h i ế t đọc thuộc lòng lạc hà kiếm tông thiên kiếm thần khí tông chiến hổ tiên tông luyện khí tương quan thư tịch n g ọ c giản phát giác tu sĩ dùng mình đan hỏa hoặc anh hỏa luyện chế bản mệnh pháp bảo tại đan điền bên trong g ầ n dưỡng g a khí linh tới đơn giản hơn một chút đây là bởi vì từ pháp bảo luyện chế mới bắt đầu tiếp xúc pháp lực cũng là cùng một người tu sĩ giống như là yêu tộc thường nói huyết mạch thuần khiết cùng huyết mạch hôn t nếu là dùng đỏ tức linh diễm đỉnh tới luyện chế liền sẽ nhiễm phải khắc linh khí ân khí cái này vô cùng bất lợi cho khí linh sinh ra đồng dạng cũng ảnh hưởng pháp bảo vi lực cùng phẩm chất tăng lên tốc độ nhưng mà dùng tu sĩ đan hỏa luyện chế pháp bảo vô cùng hao tổn phí thời gian và t i n h lực liền giống với người mới học dùng địa h ỏ a luyện chế thượng phẩm pháp khí như thế khó khăn mà khương văn chết dùng để luyện chế địa hoàng long nguyên cung tài liệu một loại so một loại hiếm thấy khó tìm chỉ là luyện hóa tài liệu s ợ là liền phải hao phí cái một năm dưới nữa thời gian nhưng k ư ơ n g văn chết chưa bao giờ từng nghĩ vấn đề thời gian từ bắt đầu vẽ địa hoàng long nguyên cung bả tất cả lực chú ý liền đã đặt ở luyện khí bên trên trong đầu không có bất kỳ cái gì tạp n i ệ m chỉ có như thế luyện chế pháp bảo mà thần thức bí p h á p hóa thành ma bản cũng tự động chuyển động cũng chuyển động tốc độ không dùng chiến ý điều khiển lúc nhanh thế nhưng so chuyên môn bế quan tu luyện dùng ý thức thôi động ma bản tới cũng nhanh khương văn chiết không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung chính mình thời khắc này trạng thái cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ đặc biệt hư hảo hoặc như là thông qua màn sân khấu nhìn một cái gọi khương văn chiết tu sĩ luyện chế pháp khí trí nhớ trong đầu không ngừng quân quân thậm chí nhớ lại chính mình bốn tuổi khai giảng vỡ lòng lúc tràn cảnh Càng thương ê m kỳ lạ là chính văn chết c h ơ mắt nhìn chính mình dùng đan hỏa luyện hóa thất thải quỷ hiệu sử hiệu luyện chế được hai con lô công khóa thiên liên lúc này trong đầu của mình kỷ niệm là theo chân cận tinh châu học thấu xương kình cùng xương vỡ bông v à i trưởng hình ảnh tiếp đó lại dùng đan hỏa đem thâm viên địa long năng lượng thể luyện hóa thành hai đầu cung tiến đỏ thanh kim mẫu luyện chế thành hai cái bánh tâm sai tổ cuối cùng đem bạn năm ngọc cao su cùng ly long gân rồng thả vào đan hỏa ở bên trong lúc này xích mục tiên yêu điêu tinh phách bị thần thức bí thuật tạo thành ma bản toàn bộ mại nhỏ nhưng đ ị a hoàng long nguyên cung luyện chế mới vừa vặn đến thời khắc mấu chốt chờ v ạ n nằm cùng cao su bị luyện hóa phía sau đem hắn dung nhập vào thất thải quỳ lộc giác luyện chế con giết ở khóa liên thơm v i ê n đ ị a long năng lượng thể luyện chế thành cung phiến cùng ly long gân luyện chế dây cung bên trong cuối cùng đem mỗi cái chương cùng thanh linh trấn tiên cung giống nhau như lúc trưởng cung khí phôi tới cùng lúc đó tại chiến hồ tiên tông thanh vân sơn bầu trời thiên đ i ệ linh khí bỗng nhiên biến sinh động theo sau khi ngưng tụ trở thành từng mạng lớn vật v trước hết nhất thu đến ảnh hưởng tự nhiên là chiến h ổ tiên tông hóa thần tu sĩ theo bạch vân hội tụ thành mây đen cho dù là nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan cũng phát giác được chỗ này độc t ĩ n h thanh vân trang viên bên trong cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền đều ngẩng đầu lên nhìn xem trên đỉnh đầu càng tụ càng nhiều mây đen hồ tạ cái này hẳn không phải là tu sĩ kim đan ngưng kết kim đan a cận chỉ nhu lo lắng nhìn hướng hồ ngọc thiền hỏi chính mình đ ấ y lòng nghi vấn hồ ngọc thiền k h ẽ gật đầu một cái nói không phải người ngưng kết kim đan thời điểm động tính mặc dù lớn nhưng ta cảm giác không thấy bất kỳ áp chỉ là thời gian của một câu nói hầu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu hai cái này tu sĩ kim đan liền bị trên bầu trời thích bung ra uy áp ép lùi lại xa vài trăm thước linh thú huyền bên trong thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường cũng cảm nhận được cỗ này đến từ thiên địa huy áp dưới tình thế cấp bách hồng tiểu đường sử dụng ra thiên phu thần thông bước ngày không gian mang theo thanh tiểu đường từ linh thú huyền trong trận phát thoát đi đi ra vừa vặn cùng hầu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu va vào nhau cận chỉ nhu thôi động pháp lực tay kết pháp huyết đem dọa sợ thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường nhận được linh thú đại bên trong các nàng tiếp tục hướng về nơi xa lui thẳng đến tối lui ra khỏi thanh vân phong phạm vi lúc này mới cảm giác mình có thể đứng、ổn. lúc này chiến hổ tiên tông nhóm lớn tu sĩ không chế độn quang đi tới nơi này bọn hắn ở nơi này hầu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu sau l ư n g châu đầu ghé hai thảo luận tình huống trước mắt thiên nhi chỉ nhu đây là chuyện gì ngu thanh ly thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cận chỉ nhu cùng hầu ngọc thiền bên cạnh nàng xem thấy thanh vân trang viên bầu trời đông nghịt mây đen khuôn mặt nghi hoặc cận chỉ nhu khẽ gật đầu một cái nói ta ta tưởng rằng phu quân ngưng kết kim đan có thể hổ nhà nói đây không phải ngưng kết kim đan độc tính đây cũng là thiên h i ể n ngu thanh ly h ầ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu theo tiếng nhìn lại phát giác nói chuyện là chiến hổ tiên tông cái vị tiêu hóa thần yêu tu kim hổ thiên kiển hổ ra cái gì là thiên kiển a kim hổ khẽ gật đầu một cái nói lao phu huyết mạch chuyển thừa trong trí nhớ nói như vậy thiên kiển phía dưới á t hẳn còn có không cho phép tồn tại trên đời n g h i ệ t trướng hồ ngọc thiền nghe đến đó đột nhiên chừng lớn ánh mắt của mình nói thương văn chất là không cho phép tồn tại trên đời n g h i ệ t trưởng a chương 264, luyện chế đ ị a hoàng long nguyên cung hạ hai chương 264, luyện chế đ i ệ hoàng long nguyên cung hạ hai cận chỉ nhu phản ứng mặc dù so sánh lại hồ ngọc t h i ề n trầm nửa nhịp nhưng là theo sát lấy ngôn từ kịch liệt phản bác đồng thời muốn treo lên bầu trời chuyển tới bi ác đi thanh vân trang biên địa hòa điện tìm khương văn chiết kim hổ đang nghe xong cận chỉ nhu tràn ngập hấp tấp lời nói phía sau cũng phản ứng lại là của hắn biểu đạt tồn đang vấn đề phất tay ngăn cản cận chỉ nhu đạo không nên đi qua rất nguy hiểm thiên khiển hàng thế nhằm vào không nhất định là người khương cung phục là luyện k h í sư cũng có thể là hắn luyện chế được cái gì không phải pháp bảo mới dẫn tới trời phạt cận chỉ n u nghe xong kim hổ lời nói phía sau bỗng nhiên tỉnh táo lại k ư ơ n g văn chiết trong địa h vì chính là luyện chế địa hoàng long nguyên cung vì không bị quáy dày thậm chí tại luyện khí phường bên ngoài bảy gia thấu mà tỏa long trận hổ ra ta nhớ được tám ngàn năm trước tương đỉnh tiên cung đan vương cúc tiền bối đã từng dẫn tới một lần thiên kiển n vu thanh ly cũng ở thời điểm này mở miệng nói tựa như là luyện chế được một cái có thể cứu sống tắt thở không siêu bảy ngày thiên đan giống như gọi h ữ hồn đ o ạ t hồn đan đúng không kim hổ điểm một chút so với hắn người bình thường muốn lớn gấp ba cự đầu nói không sai trong lịch sử có rất kinh tài tuyệt diễm người đều dẫn tới qua thiên i ể n thương cung phụng thiên tư quả thật đáng sợ vậy mà luyện chế được không cho phép tồn tại trên đời pháp、bảo. hồ ngọc thiền n g á y nháy mắt cực kỳ không h i ể u truy vấn hổ ra a lương cái gì là không cho phép tồn tại trên đời pháp bảo a nếu là thật không cho phép tồn tại trên đời cũng không có thể luyện chế được mới đúng ngu thanh ly quay đầu nhìn về phía kim hổ đối với ở phương diện này hiểu rõ nàng rõ ràng không bằng vị lao nhân này kim hổ suy nghĩ một chút giải thích nói người bình thường tự nhiên là không thể nào làm ra không cho phép tồn tại trên đời đồ vật tới không cho phép tồn tại trên đời là chỉ tại ở một phương diện khác xúc phạm cái này phương thiên đ i ệ quy tắc đồ vật không bằng tiếng người chết qua về sau không thể nào lại toàn bộ cần toàn bộ đôi sống lại mà ưu hồn đoạn hồn đan lại có thể nhường t ắ t thở không cao hơn bảy ngày người không có tiếp đó hậu di chứng khởi tử hoàn sinh nói đến đây kim hồ quay đầu nhìn hướng hậu ngọc thiền cận chỉ nhu cùng n g u thanh ly nói phá hư thiên địa quy tắc thiên địa tự nhiên là không thể nào cho phép loại vật này tồn tại chỉ nhu người yêu nghiệt k i ê m phu quân đến cùng tại luyện chế cái gì pháp bảo a n g u thanh ly bây giờ cũng là tràn ngập tò mò hỏi có thể t r e o chọc tới thiên khiển nhất định là mạnh đến mức vi phạm thiên địa quy tắc đồ vật cận chỉ nhu đối với luyện khí rốt đặc cắn mai đối với cung tên hiểu rõ cũng rất có h ạ t ạ i minh tư khổ tưởng sau một lúc lâu lắc đầu nói phu quân bốn năm này bế quan là tại luyện chế một kiện cung loại pháp bảo đến nỗi những thứ khác ta thật sự không biết vâng ẩm ẩm lúc này trên bầu trời không ngừng hội tụ trong mây đen chuyển đến trầm b ậ n lôi minh thanh cho người áp lực cũng càng ngày càng mạnh những cái kia bị này quỷ dị thiên tượng hấp dẫn tới chiến h ổ tiên tông đệ tử phần lớn bị bức lui hơn một ngàn mét mới đứng bước thân hình h ậ ngọc thiền cùng cận chỉ nu nếu không phải là có kim h ổ bảo hộ ta sợ là không cách nào dừng lại ở tìm địa phương kim hồ tiền bối phu quân phu quân hắn sẽ không có nguy hiểm gì a kim hổ khẽ gật đầu một cái nói thiên k h i ệ n không phải nguyên anh tu sĩ độ lôi tiếp nó xuất hiện mục đích đúng là vì hủy diệt vậy không nên tồn thế đồ vật chỉ cần là thiên k h i ệ n phạm vi bao phủ bên trong tu sĩ cũng không an toàn cách gần nói không chừng cũng sẽ bị thiên k h i ệ n hủy diệt mất a cái kia phu quân ngu thanh ly bắt được cận chỉ nhu bà bai chỉ nhu không cần lo lắng thiên k h i ệ n thì thế nào muốn động ta chiến h ổ tiên tông cung phụng cũng còn đúng quy cách nói đến đây ngu thanh ly từ mình trong túi chữ vật móc ra một cái nhìn qua giống như là phát bắt một dạng kỳ dị vật p h ò n tới kim hổ tại nhìn thấy n u thanh ly lấy đồ ra về sau ầm càng càng càng càng bị bị ầm thiên khiển tiếp vân đầu tiên là tích xúc đầy đủ năng lượng cuối cùng từ trên không đánh xuống một cái đạo to bằng bãi nước ngân sắc kết lối ầm ầm nổ vang đi qua chiến hồ tiên tông thanh vân phong cùng thanh vân trang viên phòng ngự trận pháp bị đánh xuyên thư hao hầu như không còn nhưng thanh vân trang viên bên trong kiến trúc cũng không nhận được tổn thương gì nhưng nếu là tùy ý đạo thứ hai kết lối đánh xuống Thanh Phong Vân chiến ó t ể sẽ không có v ệ c nhưng tu k i trên t h a n Vân Phong h tiên h h a Trang n Vân n h ấ tông định đổ. Thiên. Nhìn Thanh trên vân muốn xuống vân, triển bình tuấn thần Thử, hạ thi h sẽ sụp kiếp kiếp Tắc Nhìn bát. trời Lao Ly cảm giác có di bầu Vũ đưa tu r trong. o n ném vân Ngoanh Chiến g tay phát bắt tới kiếp vân trong. Phúc. Hổ tiên tông kiếp phúc. hổ sĩ chỉ cảm thấy trên bầu trời t r u y ề n đến một đạo trói mắt ánh sáng sau đó bên thai t r u y ề n đến một tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng oanh minh chỉ cần là tại thanh vân p h o n g phương v i ê n năm mươi dặm đấy thực lực không bằng kìm đàn cấp thấp tu sĩ cũng cảm giác mình khí huyết quần quận tu sĩ kim đan mặc dù không có khí huyết quần c u ộ n cảm giác có thể trong b ạ c h quang huyết tán ra h uy áp cũng rất dọa người mấy người thị lực khôi phục mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem thanh vân phong bầu trời nguyên bản tụ tập trên bầu trời thanh vân phong k i ế p vân đã biến mất không thấy gì nữa mà màu xanh thấm bầu trời bên trong còn hiện đầy mạng nhạy bẫy vết nước không gian chương 265, khăng khít mà tới chương 265, khăng khít mà tới tụ tập tại thanh vân phong chung quanh chiến h ổ tiên tông tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong vết n ư ớ không gian cũng là mặt không có chút máu trong bọn họ đại khái chỉ có nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì qua hơn nửa ngày hồ ngọc thiền mới hồi phục tinh thần lại đến tiếp đó nhìn về phía ngưu thanh ly vô cùng kích động mà nói a nương đây là kinh hồn bắt đi đây không phải tông môn không đến thai họa ngập đầu liền không thể vận dụng chân phái trí bảo sao ngưu thanh ly móc méo miệng nói vất quá là một đạo tụ lực bí văn chế luyện đồ chơi nhỏ mà thôi chỉ muốn nắm giữ khắc chế tụ lực bí văn phương pháp loại này đồ chơi nhỏ muốn bao nhiêu liền có thể lộ bao nhiêu đến lúc đó lao nương cho ngươi cũng làm hai cái chơi vừa tụ lực bí văn tụ lực bí văn hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu miệng đồng thanh nói ra bốn chữ này đến rất rõ ràng các nàng đều biết đây là cái gì đây không phải là luyện hư kỳ đại năng đều khó mà khắc lục thiên đạo phù văn sao ta nhớ được tổ phụ nói qua trên gương mặt sắc kinh hái hồ ngọc thiền trách trách hô hô nói cho đến tận này trong tông môn cũng chỉ có hai cái tụ lực bí văn a cận chỉ nhu đang nghe xong hồ ngọc thiền lời nói về sau đưa tay ra từ chính mình trong chữ vật t ú i bắt được một cái từ tụ lực bí văn phối hợp cơ ư n g khí ngưng kết mà thành c h â u tiến đến hồ ngọc t i ề n cùng ngu thanh ly trước người thận trọng nói bá mẫu hổ nhà các người nói tụ lực bí văn là cái đồ chơi này sao tụ lực bí văn nhìn qua vô cùng đơn giản không cần dùng thần thức nhìn kỹ chỉ bằng vào mắt thường liền có thể rất dễ dàng nhận ra n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể vu thanh ly cùng kim hổ đang nhìn cận chỉ n u trong tay tụ lực bí văn c ư ơ n g khí đánh về sau chỉ là đáy mắt xuất hiện một chút tinh ngạc bên ngoài cũng không có k h á c cảm xúc nhưng đối với hổ ngọc thiền tới nói nàng cảm giác mình từ nhỏ đến lớn chỗ tạo dựng lên thế giới quan ở thời điểm này bị hủy sạch sẽ không sai không sai cái này đích sắc là tụ lực bí văn kim hổ so người bình thường muốn lớn gấp ba gương mặt bên trên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói tiểu nha đầu ngươi là làm sao học được khắc lục tụ lực bí văn có thể dạy một chút lao phu sao cận chỉ n u khẽ gật đầu một cái nói ta sẽ không mẹ phủ đây đều là phu quân cho ta cái gì thương văn c h ế t h ồ ngọc thiền cho là mình bị thật nhiều đả kích có thể đối mặt tiếp đó c h ạ m g vốn phát sinh có thể khi biết hương văn c h ế t còn có thể khắc lục tụ lực bí văn về sau nàng cảm giác mình lại một lần nữa bị có thể so với ngũ lôi banh đỉnh đả kích chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại này không lọt vào mắt quy tắc có thể làm việc người khác không thể yêu nghiệt ta đã biết nhất định là khương văn chết trốn qua yêu n g h i ệ t cho nên không bị thiên địa dung thân nhẫn hậu ngọc thiền nhớ tới lúc trước thanh vân phong bên trên phát sinh sự tỉnh lập tức liền nghĩ đến một cái có thể giải thích chính mình đoàn chứng cứ không thích hợp a thiên địa linh khí như cũ rất hoạt động mạnh tiểu gia hỏa này đến cùng làm cái gì a ngoại giới xảy ra chuyện gì khương văn chết cũng không biết hắn chỉ là đều đâu vào đấy luyện chế địa hoàng long nguyên cung mà thôi Phốc! tại xác định tự mình luyện chế địa hoàng long nguyên cung khí phôi không có vấn đề về sau c h ư a đánh lên chữ cổ lưu luyện khí ân khí tiếp đó há miệm phun ra tự thân hai phần ba tinh huyết dung nhập khí phôi bắt đầu bản m ệ n h pháp bảo sau cùng nhận chủ tế luyện giờ k h ắ c này khương văn chết cảm xúc vô cùng nhiều hồi tưởng lại chính mình đối với tiễn tu chi đạo phỏng đoán tìm đ ọ i nghiên cứu hồi tưởng lại chính mình trước đó tu luyện tiễn t h u ậ t lúc trong đầu suy nghĩ năm chiêu thàng đến cuối cùng khương văn chết hồi tưởng lại tại tham gia lạc hà kiếm tông đệ tử mới nhập môn tuyển bạn trước giờ chính mình dùng ba thạch cung cứng một tiễn trọng thương một đầu nhanh tu luyện thành yếu heo d ừ n g sự tình thiên đạo thần thông khăng quýt mà tới thương văn chết trong đầu chuyển đến một câu như vậy n ỉ non hoặc giả thuyết là bỗng nhiên chui ra một cái đặc biệt ý niệm kỳ quái mình tại sử dụng địa hoàng long n g uyên cung thời điểm bán ra mũi tên có thể không nhìn thời gian cùng không gian cách trở trực tiếp đến mục tiêu trước người ba t h ư ớ c chỗ bởi vì phóng lên trời có đức h i ế u sinh vì vậy thần thông cũng lưu có một tia sinh cơ c ư ơ n g văn chết mê ly ý thức dần dần khôi phục thanh t ì n h ánh mắt dần dần tập trung tới rồi lơ lửng tại trước người mình địa hoàng long n g uyên trên cung t â y cung này t r ợ t nhìn đồng thời không có có gì đặc biệt chính là phổ thông cung săn kiểu dáng nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung tản ra nhu hỏa màu ngã sữa linh quang đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt cung cảm thụ được thất thải q u lộc rác ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc v ạ năm ngọc cao su thấm nhuận mà thành đường v â n tại đầu ngón tay lưu chuyển nói c h u i này t r ư ở n g cung bất p h ả m xong rồi cuối cùng xong rồi c ư ơ n g văn chết nhẹ giọng nỉ non trên gương mặt lộ ra không che giấu được mừng rỡ đem địa hoàng long nguyên cung hoành đặt mình vào trước cẩn thận chu đáo lấy cái này h à o p h i chính mình sở hữu tâm huyết mới luyện chế được kỳ tát cánh cung từ thất thải quỳ lộc dắt cùng thâm viên địa long năng lượng thể phối hợp luyện chế mà thành mặt ngoài lưu chuyển hào quang màu và nóng tại cung chỗ điêu khắc tuyệt đẹp vân văn mỗi một chỗ chi tiết đều vô cùng tính xảo dùng đan hỏa luyện chế ra cực phẩm pháp bảo quả nhiên muốn so mượn nhờ ngoại lực luyện chế cực phẩm pháp bảo muốn linh động một chút nhẹ nhàng phát đ ô n g nhúc nhích dây cung ly long gân r ồ n g chế mà thành dây cung phát ra thanh thúy vù vú âm thanh chương hai trăm sáu mươi lăm khăng khít mà tới hai chương hai trăm sáu mươi lăm khăng khít mà tới hai âm sát du dương mà thấm trầm cảm giác càng giống là cổ cầm lên dây đàn thân thức d ò vào cánh cung nội bộ một chỗ trong không gian đồng thời nhẹ nhàng kéo động dây cung tới tương liên bánh tâm sai tổ tại kéo trong nháy mắt khởi động t ư ơ n g văn chiết minh lộ ra cảm thấy một cố lực lượng n u hòa từ cánh cung truyền lại đến trên lòng bàn tay phù hợp cung ghép tiết kiệm sức lực hiệu quả hoà n mỹ vô huyết hơi hơi gia tăng sức kéo cánh c u n g hơi hơi có lượng theo nguyên địa long năng lượng thể luyện chế mà thành công phiến trận lập lọe lên hiện ra hào quang màu vàng nhưng thương văn trích cũng không có lại tiếp tục gia tăng sức mạnh nhẹ nhàng bung ra dây c u n g c h ậ m rãi thả ra cánh cung bên trên tích góp động lực thế năng cái này dùng ít sức hiệu quả thật không phải là dùng để chứng cho đẹp như vậy thì có đầy đủ thời gian đi nhắm trúng mục tiêu rồi thương văn trích dưới đáy lòng âm thầm cảm thán trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phân tới vừa rồi chỉ là nho nhỏ kéo dưới đ i ệ hoàng long nguyên cung liền và năm n ngọc cao su tính bền dẻo nhường cánh cung tại kéo căng lúc vẫn như c ũ bảo trì ổn định không có có từng k i a từng k i a lắc lư nhẹ nhàng buông ra dây cung lúc cánh cung trong nháy mắt đàn hồi phát ra từng tiếng càng không khí tiếng nổ đồn g đoàn bây giờ cung vấn đề giải quyết đón lấy tới chính là thăng cấp tinh l u y ệ n như ý túi đựng tên rồi tâm niệm vừa động địa hoàng long nguyên cung liền hóa thành một vẻ sáng chui vào khương văn chít đan điển bên trong như ý túi đựng tên là khương văn chít trước đó chơi lụa ra bây giờ đến xem chính là một đống o l i v i r ở tro ngoài ra chính mình nắm giữ tụ lực bí văn vẽ không cần suy nghĩ thêm như thế nào chứa được bạo liệt nát cương mà dùng địa hoàng hổ phách giáp chế tác đầu mũi tên thả trước kia rất tất yếu có thể kể từ luyện chế ra h ổ phách địa hoàng châu về sau mình có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này cho nên như ý túi l ư ợ n g tên công năng không cần tiền phái như vậy trực tiếp cải tạo thành có thể tự chủ ngưng n g kết địa hoàng hổ phách giáp tiễn cái này một cái công năng là được chứa được bạo liệt nát cương đánh không gian cũng cần phải tận hết sức gia tăng chính mình khi nhàn hạ có thể nhiều chuẩn bị một chút bạo liệt nát cương đánh dự bị bởi vì là như ý túi đựng tên là từ phức tạp hướng về đơn giản p ư ơ n g hướng đổi thương văn chết vẹn vẹn dùng một canh giờ thì hoàn thành luyện chế bây giờ như ý túi l ư ợ n g tên ba giây có thể ngưng tụ ra một chi đ ị a hoàng hổ phách g i á p tiễn nhưng nếu là đem đ ị a hoàng hổ phách châu lắp đặt đến như ý túi l ư ợ n g tên trong trận phát một giây liền có thể ngưng tụ ra ba cây đ ị a hoàng hổ phách g i á p tiễn mặt khác tu vi của mình để t h ă n g cũng sẽ tăng nhanh mũi tên ngưng kết mấy người đ ị a hoàng thổ linh quyết tu luyện tới kim đan kỳ về sau không cần điệu hoàng, hoàng hổ phách tiễn đến bây giờ pháp ký pháp bảo một khối này trung pin là h o à mỹ hô luyện chế bản mệnh pháp bảo sự tình có một kết thúc cương văn chết đứng dậy lập tức cảm giác đầu có chút ảm đạm dù sao bốn năm qua không ngủ không nghỉ dùng đan hỏa luyện khí pháp bảo hơn nữa còn hao phí số lớn tinh huyết tới tế luyện pháp bảo bây giờ cảm thấy buồn ngủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý vốn là muốn bây giờ tự xuất còn đấy nhưng thương văn chết cảm giác còn không bằng ngủ một giấc thật ngon tới thoải mái từ vừa mới tiếp xúc tu hành bắt đầu chính mình liền nghĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo trường cung bây giờ cuối cùng đạt tới mong muốn thương văn chết cảm giác mình một mực căng thẳng thần kinh cuối cùng có thể trầm t í n lại thế là ngay tại luyện khí trong phường tìm một cái rộng rãi chỗ nằm xuống đất liền nằm ngáy ho ho đứng lên chiến hổ tiên tông thành vân phong bên ngoài những cái kia lại lần nữa tụ tập qua kiếp vân còn không có phát lực liền bị cận chỉ n u dùng bạo liệt nát cương đánh xua t a n mở liên tiếp xua tan mấy lần về sau thanh vân phong trúng quanh tiên địa linh khí cũng dần dần khôi phục bình tĩnh thiên khiển tiêu tan điều này nói do khương văn chết luyện chế món kia không cho phép tồn tại trên đời phát bảo đã hình thành v g u thanh ly cùng kim hổ cũng làm cho tụ ở chung quanh xem náo nhiệt đệ tử rời đi bọn hắn m u ố n là muốn chờ khương văn chết xuất quan có thể liên tiếp đợi ba ngày cũng không thấy khương văn chết đi ra vì không chỉ hoan chính sự bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi cuối cùng thanh vân trang viên bên trong chị còn lại có cận chỉ n u cùng hồ ngọc thiền hai người đem thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường thả lại linh thú h u y ề n phía sau các nàng tới trước bị thiên lôi bổ đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi địa hoàng trước điện đợi hai ngày gặp khương văn trích không có xuất quan dấu hiệu cận chỉ nhu đương nhiên cho rằng là khương văn trích còn không có chuẩn bị cho tốt pháp bảo sự tình tại trong trí nhớ của nàng khương văn trích không đem chuyện trong tay biết rõ ràng thì sẽ không tùy tiện xuất quan cho dù là tự mình luyện chế ra một kiện thiên địa không dung pháp bảo cũng sẽ không sớm xuất quan dùng khương văn trích lời mà nói chính là tốt cơm không sợ trễ đồ vật đến tay lúc nào quan sát đều được kim hổ vu thanh ly cũng là đang nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau lúc này mới lựa chọn rời đi không có tiếp tục ở nơi này chờ đợi tại ngu thanh ly các nàng rời đi thanh vân trang viên sau một ngày thật no ngủ một giấc hương văn chết mở ra luyện khí phường bên ngoài thấu mà t ỏ a long trận chậm rãi đi ra địa h ỏ a thất đi tới trên mặt đất nghe bên thai vô cùng náo n h i ệ tiếng t côn trùng tê ực hương văn chết đoán chừng lúc này là lúc ban đêm giơ tay lên s ở lên trước mắt mình phong ấn trợ cơ vì tu luyện linh nhưng thần mâu môn bí thuật này mình làm hơn hai mươi năm mụ a chín tháng trước chính mình cuối cùng đem môn bí thuật này tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới đại viên mãn chương hai trăm sáu mươi sáu một ngắm bạn giảm t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu một ngắm bạn giảm chỉ là khi đó khương văn chết cần đem lực chú ý phóng tới luyện chế địa hoàng long nguyền trên c u n g cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu môn bí thuật này năng lực bây giờ xuất quan hơn nữa còn là ban đêm chính là giải khai phong ấn một bức linh nhưng thần mâu môn bí thuật này vì n ă n g cơ hội khương văn chết thôi động pháp lực tay kết pháp quyết đánh vào phong ấn chính mình hai con ngươi trận cơ bên trên hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng đánh ra tám mươi mốt đạo pháp quyết ban quang theo cái cuối cùng pháp quyết đánh ra k ư ơ n g văn chết hai con ngươi lên phong ấn bị giải khai hồi kim thạch mẫu luyện chế trận cơ từ xương mũi bên trên thoát ly đập rơi xuống đá xanh trải xây trên sàn nhà cảm giác một mực gông cùng xiềng xích chính mình hai con ngươi áp lực tiêu thất thương văn chức chậm rãi mở ra chính mình đóng chặt hơn hai mươi năm hai mắt dỗ thương văn chức cảm giác khắp nơi mở mắt trong nháy mắt trước mặt mình không khí phảng phất ngưng trệ trên mặt nổi không thấy thái dương cũng không có thái âm đêm tối lại có thể nhìn đến so thần thức mình rõ xét còn muốn rõ ràng tinh xảo hình ảnh theo ánh mắt hướng về phía trước tiến lên chạm đến một bức tường lúc bức tường này vậy mà dần dần biến trong suốt cuối cùng hoàn toàn xuyên qua bức tường này có thể thấy rõ ràng chất đống tại phía sau vách tường tạp vật thấu thị thương văn trích có thể chắc chắn vừa rồi ngăn trở chính mình tầm mắt vách tường cũng không phải biến phải trong suốt mà là tầm mắt của mình xuyên qua bức tường này loại nhãn thuật này thần thông chính là đại danh đỉnh đỉnh thấu thị có thể thương văn trích cũng không có thôi động linh nhưng thần mâu vẹn v ẹ n bằng vào tu thành ba tầng linh nhưng thần mâu thị lực liền một cách tự nhiên lĩnh ngộ được môn này đồng thuật thần thông thương văn trích ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lập tức thấy được gần nấp tại đen như mực trong bóng đêm trận pháp phủ văn lưu chuyển đu lam qua mang lần theo quan mang lưu chuyển bích khương văn chết lại thấy được thanh vân trang viên bốn phía cấm chế phòng ngự chi tiết hết thể phát sinh trước mắt thật là lật đổ khương văn chết hai đời tới nay kiến thức tò mò khương văn chết lợi dụng tấu thị thần thông liếc nhìn lên toàn bộ thanh vân trang viên tới cợt m ơ nở thật hung khương văn chết ánh mắt tại đảo qua phòng trọ lúc ánh mắt xuyên tấu qua vết tưởng chăn m ề n thấy được trong lúc ngủ mơ hổ ngọc thiền loát h ể mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đảo qua một cái nhưng khương văn chết cảm giác mình cả đời này cũng không thể quên được mới vừa nhìn thấy hình ảnh k ư ơ n g văn chết c ả i á c n h đời này cũng mới vừa n ì n h ấ hình ảnh k h ư n g chết v i v n g đ n g lại ánh mắt của mình không h ô n g đêm gió thổi qua chiến h ổ sân mạch khương văn chết bên thai chuyển tới chủng minh thanh vẫn như cũ làn áo nhiệt như vậy đại khái ba hơi khương văn chết liền ổn định xuống tâm tình của mình tiếp đó thôi động thần thức rót vào hai con mắt của mình chuẩn bị chính thức thể nghiệm chính mình tu được bí thuật linh ưng thần mâu đệ nhất cho hương thị cửu thiên khương văn chết trong đôi mắt nổi lên màu đỏ thấm vận sóng tại mở mắt trong chốc lát chỉ cảm giác thị giác của mình ý thức hóa thành một cái bay lượn cựu thiên xích mục thiên yêu điêu so tự thân hóa quang đội hành nhanh hơn mười gấp mấy lần tốc độ bay ra vô hình vật chất thiên yêu khắc vô số trận pháp cấm chế hạn chế dương cánh bay lượn ở bầu trời đêm. ngoài ngàn mét chiến h ổ tiên tông đội tuần tra động tác có thể thấy rõ ràng vẹn vẹn liếp một cái liền bọn hắn bên hông pháp khí đường vân trên quần áo thêu thùa đường may t ó c sợi dâu đều rõ ràng rành m ạ n h đây chính là ương thị c ử u thiên quan sát năng lực sao quả nhiên rất mạnh vô hình vật chất xích mục thiên yêu điều tại khương văn chất ý thức dưới thao túng như mũi tên nhọn bắn về phía ba mươi lăm dặm bên ngoài chiến h ổ tiên tông một cái khát trang viên bay đi vô luận là tường đá vẫn là trận pháp cấm chế ở trong mắt chính mình đều biến trong suốt thậm chí khương văn chiết còn có thể nhìn thấy trong trang viên này cất giữ ngọc giản trong thư tịch nội dung mạnh như vậy đồng t h u ậ t bí pháp khó trách sẽ trở thành ứng khiếu tiên tông chân phái bí pháp lo lắng cho mình nhìn thấy một chút bất nhã hình ảnh khương văn chiết chưa từng có nhiều tại trong trang viên này du đãng mà là theo chân chiến hổ tiên tông đội tuần tra đem thanh vân trang viên trong ngàn năm cảnh vật đều du đãng một lần do xét quá trình bên trong thấy được rất nhiều rất nhiều trước đó đều chưa từng thấy qua đồ vật t ỷ như nói tu sĩ đang thúc giục động pháp lực lúc dạo dựng ra pháp lực ba đ ộ theo vô hình vật chất xích mục tiên yêu điêu càng bay càng xa tầm mắt phạm vi bao trùn cũng càng lúc càng rộ thậm chí có loại có thể bao trùm toàn bộ chiến h ổ sơn mạch cảm giác khương văn c h í c h rõ ràng đứng trên thanh vân phong một cái trong trang biên nhưng chiến h ổ sơn mạch xu thế linh mạch phân bố ẩn nút động vật hết thể tất cả đều có thể thấy rõ ràng thậm chí thấy được ngu thanh ly ở một cái trên vách núi vung vẩy roi thép tu luyện chiến kỹ thấy được kim hổ tại dạy dỗ một đám kim văn khiếu n g u y ệ t hổ tu luyện đại khái vô hình vật chất xích mục thiên yêu đều i tại bay ra khoảng ba ngàn dặm thì có loại hết sạch sức lực k ó mà tại ra bên ngoài bay cảm giác đến cực h ạ n sao phương viên ba ngàn dặm đứng trong thanh vân trang biên k ư ơ n g văn trang b i n kh nhưng so sánh công pháp ghi lại còn nhiều hơn hơn một nghìn dặm a là ta lựa chọn tu luyện linh nhưng thần mâu tinh phách cường đại hay là ta đem linh nhưng thần mâu tu luyện tới tầng cao nhất mới có biến hóa như thế đâu căn cứ vào nhân quả luật suy luận cương văn chết lấy được dạng này một đáp án chương hai trăm sáu mươi sáu một ngắm bạn dặm hai chương hai trăm sáu mươi sáu một ngắm bạn g i ả m hai theo lý thuyết tầm thứ nhất linh nhưng thần mâu phạm vi giám sát là một nghìn dặm mấy người tu luyện tới tầm thứ hai lúc liền sẽ tăng cường đến hai ngàn dặm môn mỹ thuật này ta thích để cho ta đến thử xem tầm thứ hai linh nhưng thần mâu quan sát hiệu quả như thế nào nói đến đây khương văn chích thi triển ra tầm thứ hai linh ưng thần ma ấn quyết đến đồng thời tại t h ở nhẹ đến thần ứng chi đồng tử khương văn chích đóng chặt trong đôi mắt hồng ánh sáng đại thịnh tại mở mắt trong nháy mắt thị giác ý thức ngưng kết trở thành nắm giữ thực thể một dạng xích mục thiên yêu đ i ề u d ư ơ n g cánh mấy trượng lấy khó mà nói nên lời tốc độ lướt qua chiến h ổ sơn mạnh núi non bất quá mấy cái hô hấp thời gian liền bay đến xa vạn giảm yêu đế trên cánh đồng hoang tầm mắt bên trong những cái k i a giỏi về ẩn tảng dạ hành yêu thú quỹ đạo hành động thu hết vào mắt thậm mắt bên trong những cái tia giỏi tia giỏi tia giỏi tia giỏi hương văn trích khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm điều khiển vô hình vật chất xích mục t i ê n yêu điều khóa chặt một cái trúc cơ kỳ yêu báo vốn là cái này yêu báo bắp thịt đã kéo căng chuẩn bị tấn công chính mình chờ đợi đã lâu con mồi trong ánh mắt của nó để lộ ra hung á c s ắ c ý nhưng lại tại nó chuẩn bị phước đi ra trong nháy mắt cảm nhận được hương văn trích giống như mũi tên nhọn ánh mắt yêu báo không biết tại sao mình lại bị một cái đặc biệt nhân vật khủng bố ngưng thị nhưng nó biết lúc này bảo mệnh quan trọng thế là khẩn cấp ngừng đi săn động tác sau đó hương văn trích lại đổi mục tiêu trợ giút cái kia yêu báo bộ mạch mới vừa con mồi thương văn chết cảm giác dùng ánh mắt quang bỗng nhiên hù dọa yêu thú rất thú vị thế là có nhiều người bị hại hơn xuất hiện có đôi khi dọa đến một đám yêu lan g chạy trốn từ phía mà khương văn chết ý thức thao túng vô hình xích mục tiên yêu điêu như bóng với hình dễ dàng phong tỏa tất cả yêu lan g quỹ đạo hành động dự phán bọn chúng tất cả động tác hoặc sớm b ạ i vô ý thức che chắn nhường yêu lan g còn tự thể nghiệm một cái gặp phải quỷ là cảm giác gì đang trêu chọc phải bọn này yêu lan g đều trốn đi về sau khương văn chết lúc này mới lưu luyên không rời ngừng bí pháp sử dụng Phương viên cái này hơn hai mươi năm mù loà nên được giá trị tại đo lường tính toán ra linh nhưng thần mẫu t ầ n g thứ hai cực hạn phạm vi giám sát về sau khương văn chích muốn thử xem t ầ n g thứ ba linh nhưng thần mẫu phạm vi giám sát thiên ứng chân đồng mở khương văn chích nhắm mắt ngưng thần đột nhiên mở to mắt sau đó hai đạo huyết hồng sắc linh quang phóng lên trời tại vô hình vật chất lại huyện như vật sống xích mục thiên yêu đ i e u ra bên ngoài bay đi lúc khương văn chích phát giác toàn bộ chiến h ổ sơn mạch sóng linh khí trận pháp cấm chế tu sĩ pháp lực ba động trong mắt hắn đều không chỗ chét hơn mình thấy mưu thanh ly thi triển thuận di thần thông quy tích có thể nhìn thấy phía dưới hỏ mạch nhiệt độ biến hóa thậm chí trông thấy r ự c v i ê n rừng cây bãi cỏ ở bên trong thiên địa sinh linh phun ra nuốt vào linh khí động tĩnh khương văn chết tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhỏ giọng thì thầm thiên lưng chân đồng xem thấu hết thể hư hảo nguyên lai、like、là ý tứ này khương văn chết tâm niệm vừa động hai mắt thần quang phong tỏa chiến hổ tiên tông bầu trời hộ tông đại trận cầm chế những cái kia ẩn nút chật nhãn dấu dếm sắc cơ ở trong mắt chính mình rõ ràng như vân tay cảm giác mình chỉ cần hắn tùy ý chỉ một cái liền có thể phá ra chiến hổ tiên tông hộ tông đại trận cầm chế tại thể nghiệm một chút xem thấu hết thể hư vọng đồng thuận về sau tầm mắt vượt qua một vạn dặm thời điểm còn không có cảm giác gì thế nhưng là tại bay ra hai vạn dặm thời điểm khương văn c h í c h liền cảm giác ý thức của mình sắp tiêu tan tại cắn răng kiên trì được dùng hết khả năng k h ô n g chế xích mục tiên yêu điêu bay ra ba mươi bốn ngàn dặm lúc khương văn c h í c h cũng cảm giác trong đầu giống như là nào đó sợi dây bị đứt đoạn nguyên b ả n có thể nhìn thấy ánh dạng đông tầm mắt trong nháy mắt lâm vào đèn k ị t một m à u giống như chơi đùa học rồi tại ý thức hoàn toàn tán loạn trước khương văn c h í c h đấy lòng chỉ toát ra một ý nghĩ như vậy tới không biết qua nhiều dáng dấp thời gian nhưng k ư ơ n g văn trích cảm giác mình hôn mê rất dài một đoạn thời gian sau đó cảm giác ý thức của mình giống như tại tiếp nhận thiên truy bất luyện hoặc như là tại kinh lịch đào trẻ bố chặt tại nửa thanh t ỉ n h nửa trong mơ hồ vượt qua hơn một tháng dáng vẻ đoạn này thời gian khương văn c h í c h có thể cảm giác được cận chỉ nhu một mực phòng thủ tại bên cạnh mình thỉnh thoảng hồ ngọc thiền cùng ngu thanh ly cũng tới xem chính mình bất quá tuyệt đại đa số còn là con dâu mình một tấc cũng không rời thủ hộ chiếu cố chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy khương văn c h í c h vừa mới khôi phục ý thức liền không cấm bắt đầu suy xét mình lên h ư n g thần mâu xảy ra vấn đề gì vì cái gì chỉ có thể quan sát đến hơn ba mươi bốn ngàn dặm tiếp đó ý thức của mình còn có thể chịu như thế tổn thương nghiêm trọng tiểu mã kéo dài xe rất nhanh lợi dụng nhân quả luật tiến hành suy luận thương văn c h í c h cho ra kết quả như vậy bình thường tới nói linh n h ưng thần mâu cũng là nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện b í pháp cho dù là có tu sĩ kim đan tu luyện bọn hắn cũng đều là tu luyện tới một tầng liền sẽ tạm dừng tu luyện tu luyện tới tầng thứ hai ít nhất cũng nên có nguyên anh hậu kỳ tu vi đến nỗi đem linh ưng thần mâu tu luyện tới tầng thứ ba tu sĩ ít nhất cũng có hóa thần kỳ tu vi chính mình bất quá là một cái kim đan kỳ thể tu đi dùng hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng b í pháp không có đem mình đùa chơi chết vậy cũng là những năm này đáng tâm quyết tu luyện để cho mình ý thức tính bền dẻo đạt đến nguyên anh kỳ chương hai trăm sáu mươi bảy phúc họa tương y chương hai trăm sáu mươi bảy phúc họa tương y thì khương văn c h í c h chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn chặn đáy lòng như thế nào nhà cũng vô pháp đem hắn phương ra chính mình hao phí to lớn như vậy tâm huyết mới tu luyện thành bí thuật lại bởi vì thực lực không đủ suýt nữa đem mình đùa chơi chết may mắn từ nhỏ đã dưỡng thành ôn tập thói quen nếu là trong thực chiến g a dạng này chỗ sơ xuất bất quá lần này giáo huấn cũng làm cho khương văn chết lĩnh mộ được một chút lúc trước bị chính mình sơ sót vấn đề giống như từ chính mình rời đi lạc hà kiếm tông tàng thư các bắt đầu chính mình liền chưa từng có giống một cái bình thường tu sĩ chậm như vậy chậm tu luyện mà là trận chiến lấy thiên phú của mình cực dùng hết khả năng đi học tập thì đ ò i nghiên cứu cao hơn chính mình tu vi đổ vật theo lý thuyết là lần này gặp nạn cũng sớm đã t r ô n xuống nhân quả hô có lý rõ ràng đầu mối về sau trầm tích ở đấy là ngất khí cuối cùng phước a phu quân người cuối cùng tính thời thời khắc khắc đều thủ hộ tại khương văn c h í c h bên cạnh cận chỉ nhu tự nhiên là thứ một thời gian phát giác khương văn c h í c h thở dài âm thanh đến đây là trị liệu thần tức h thương tích đan dược khương văn c h í c h phi thường phối hợp n u ố t xuống cận chỉ nhu nhét vào trong miệng mình đan dược theo dược lực tan ra lập tức cảm giác thức hải của mình bị một cô â nhuận khí tức mát m ẽ bao khoả thần hồn tổn thương đã là nhị tiến cung cho nên khương văn c h í c h một mực duy trì linh đ à i thanh minh không dám đi chú ý thần hồn bên trong truyền tới cảm giác thư thích nếu làm ê luyến loại này cảm giác thư thích tổn hại so hốt nha phiến còn, còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần đại Thanh lương cảm giác mới dần dần biến mất lúc này thương văn trích cũng cảm giác thân thể của mình trước nay chưa có nhẹ nhõm tiếp đó nhô ra thần thức kiểm tra cẩn thận lên tình huống thân thể mình đi qua một phen tỉ mỉ sau khi kiểm tra phát hiện thân thể của mình sẽ ra nhận thức ngoại trừ biến hóa vậy chính là mình đang đ i ề n t r u n g quanh kinh mạch xuất hiện bị đ ị a hoàng hổ phách giáp đồng hóa dấu hiệu ngoài r a nhục thân của mình cũng biến thành kỳ quái cảm giác giống như là có nhỏ xíu đ ị a hoàng hổ phách giáp kết tinh hạt chọn hỗn tạp tại trong máu là đ i ệ hoàng thổ linh quyết sao không đúng hẳn là hổ phách tôi thể quyết tự mình tu luyện đ i ệ hoàng thổ linh quyết từ luyện khí mười tầng về sau liền đã thay đổi phương pháp tu luyện rồi dưới sự giúp đỡ của sư tổ tệ vũ hà chính mình khai sáng ra hổ phách tôi thể quyết môn này luyện thể công pháp mình cũng một mực tại tu luyện thậm chí là để cho mình thể tu đột phá tu vi tới rồi kim đăng kỳ ngoài ra thương văn chết còn phát hiện mình trước hết nhất chơi đùa ra mẫu thổ thuộc tính pháp lực tu luyện một chút hình thức cũng thay đổi dĩ vãng hình thức này cần mình tiềm thức tới thôi động mà bây giờ dù là là ý thức của mình tán loạn cũng sẽ không ngừng nói một cách khác tự mình tu luyện ra mẫu thổ thuộc tính pháp lực phệ linh thể tên gọi tắt mẫu thổ phệ linh thể nếu là mẫu thổ phệ linh thể, tự nhiên cơ thể cũng liền cùng người bình thường không tầm thường thậm chí khương văn trích cảm giác chỉ cần mình kéo dài sử dụng hổ phách tôi thể quyết luyện thể mình mau phát làn da huyết đ ụ kinh mạch thậm chí sơ cốt đều sẽ xuất hiện đ ị a hoàng hổ phách giá hóa nói cho cùng tự mình tu luyện công pháp cơ bản chỉ có đ ị a hoàng thổ linh quyết sau đó hổ phách tôi thể quyết cùng m ẫ u thổ phệ linh thể cũng là lấy đ ị a hoàng thổ linh quyết làm cơ sở khai s á n g đấy chỉ là phương pháp tu luyện bất đồng rồi mà thôi chúc cơ hậu kỳ đình phong cho dù là có mậu thổ p ệ linh thể tốc độ tu luyện cũng để lên không nổi a cẩn thận tính toán ra mình p h á p tu đột phá tu vi đến c h ú c cơ hậu kỳ cũng sắp có mười năm đi bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn tìm tòi nghiên cứu tinh tưởng thân thể của mình đến tột u cùng có thể phát ra sức mạnh bao lần tới đây là khống chế đ ị a hoàng long nguyên cung căn bản mà đ ị a hoàng long nguyên cung trong uy lực hạn hoàn toàn quyết định bởi tại m ẫ u thổ phệ linh thể sức mạnh thiên đồ v ạ n tự rốt cuộc đệ ý t h u ậ n thương văn chết lúc này mới đem ý thức thả đến ngoại giới dù sao mình lần này không biết nặng nhẹ làm loạn chắc chắn đem cận chỉ nhu làm cho sợ hãi từ từ mở mắt đập vào mi mắt ba bộ tràn ngập phụ nữ mị lực mỹ rượu thân thể a con mắt của ta, do đến thương văn c h ế t đ ổ i vội vươn tay ra che ánh mắt của mình đồng thời dưới đáy lòng thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính mình cũng không có thi triển thấu thị thần thông vì cái gì còn có thể xem thấu cận chỉ nhu hậu ngọc t h i ề n cùng ngu thanh ly quần áo trên người phu quân ngươi cuối cùng t ỉ n h thương văn c h ế t đêu thảm lập tức dẫn tới cận chỉ nhu tới kiểm tra tình huống gặp chính mình phu quân che mắt vội vang lấy ra một cái kính mắt hình dáng trận cơ nói phu quân phong ấn trận cơ ở đây ngu t h i ề n bối nói ngươi là bởi vì tu luyện linh thần mâu xảy ra sai sót mới làm bị thương thần ồn có thể phía sau tới kiểm tra có tu luyện của ngươi không có phạm sai lầm khương văn chết đưa tay ra đem cận chỉ n u ôm vào trong ngực cát ủ i ngượng ngùng chỉ n u những ngày này nhường người lo lắng cũng là c h í n h ta không nặng không nhẹ tùy tiện sử dụng bí thuật lúc này mới thụ thương nói đến đây khương văn chết mở mắt lần nữa nhìn về phía cận chỉ n u lập tức cận chỉ n u cảm giác có vô số không nhìn thấy châm nhỏ đâm vào trong cơ thể mình mà ở khương văn chết tầm mắt bên trong tầm mắt của mình dễ như t r ở bàn tay xuyên qua cận chỉ n u quần áo trên người ánh mắt chậm rãi di động t h ậ m chí có thể thấy rõ nàng đ a n điền bên trong xoay chầm chậm kim đ a n cùng lơ lửng trên kim đ a n thất âm tiêu cùng liệt phong ngũ hợp h i chương hai trăm sáu mươi bảy ph t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy phúc h ỏ a thơ y hai phu phu quân ngươi cận chỉ nhu cảm giác mình tại thần hồn liền ở vào khương văn c h í c h trong đôi mắt mình tựa như là một cái người trong s u ố t bị hoàn toàn không có bí mật gì để nói thiểu g i a h ỏ a hôn mê hơn hai tháng cuối cùng tình khương văn c h í c h trong thai đ ố n g nhiên truyền đến giọng n g u thế huyền theo bản năng quay đầu liền thấy một cái nguy nga cự nhân đang hướng mình đi tới cái này đây là có chuyện gì thật bén nhọn thị lực cái này tuyệt đối không phải linh、nhân、thần mẫu tầm thứ nhất thị lực ngư thế u y ề n thân là luyện hư kỳ đại năng tự nhiên là đối với khương văn trích thị lực nhìn như không thấy nhưng khương văn chết mắt thị lực cũng thực kinh người tò mò hắn nhìn về phía khương văn c h í c hai h con người sau đó ngư thế u y ê n thấy được khương văn chết ý thức mà xích mục thiên yêu điều tinh phách nhưng là không thấy t â m hơi sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng t viên mãn linh nhưng thần mâu làm sao có thể ngươi làm sao có thể tu luyện ra viên mãn linh nhưng thần mâu ngư thế u y ê n cùng hai vị tu luyện ra viên mãn linh nhưng thần mâu tu sĩ đã từng quen biết đối với môn bí pháp này cũng có qua không c ạ nghiên n cứu cho nên tuyệt đối không thể nào nhìn lầm khương văn c h t r o n g đôi mắt không có yêu thú tinh phách đương nhiên là bị thốn vệ luyện hóa mới phải xuất hiện tình huống kể từ linh nhưng thần mâu môn bí thuật này bị khai sáng ra đến hóa thần tu sĩ đại đều có thể tu luyện ra đệ nhất trọng mà có thể tu luyện tới đệ nhị trọng cũng rất ít đại khái là một phần hai mươi tu sĩ có thể tu luyện tới đệ nhị trọng mà có thể đem linh nhưng thần mâu tu luyện tới đệ tam trọng tu sĩ tương khiếu tiên tông khai tông lập phải đến nay cũng mới có ba người mà thôi có thể thương văn c h í c h lấy t r ú c Cơ, kim đan tu vi chỉ dùng ngắn n g ủ i hai mười sáu năm thời gian liền tu luyện ra viên mãn linh nhưng thần mâu v g u thế bên ngoại trừ dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung chuyện này bên ngoài còn dư lại chính là không thể nói lý cùng không có thiên lý hai cái ý niệm này Cương văn chết cười ơ n Văn g Chết c ư khổ nói nói ra thật xấu hổ ta mặc dù thành công tu luyện ra viên mãn linh nhưng thần mâu kết quả tại nếm thử sử dụng thiên lưng chân đ ồ n g lúc bởi vì thần thức cường độ không có đạt đến sử dụng môn này đồng t h u ậ t yêu cầu mà suýt nữa mất mạng yêu nghiệt n g u thế bên cảm giác mình đạo tâm ở thời điểm này bị mãnh liệt sung kích n g h e xong cương văn chết lời nói phía sau hắn vậy mà sinh ra muốn đem trước mắt tên yêu nghiệt này diệt trừ tâm tư văn chiết người cái tên này thật là đủ có thể thời khắc mấu chốt là tiểu hồ cô nàng hổ ngọc t i ề n mở miệng lúc này mới cắt đức mưu thế bên suy nghĩ trong mắt cương văn chiết không được thốn lũ hổ ngọc t i ề n tiến tới trước người mình. trên gương mặt tràn đầy nhìn có chút hạ hê nụ cười nói trước kia ta liền theo như ngươi nói linh n ư n g thần mâu môn bí thuật này không phải ngươi có thể tu luyện ngươi xem ngươi xem đem mình làm cho nằm trên giường hai tháng mới tô tình đi thương văn chết cười khổ gật đầu nói đúng vậy a thật là biết vậy chẳng làm nếu là ta có thể nghe và h ổ tả khuyên can cũng sẽ không cầm cái n à y ngã nào hồ ngọc thiền lần đầu tiên nghe thương văn chết ở trước mặt nàng nói mềm mỏng lập tức cảm giác mình những năm này bị tức đều tiều tan không thấy kiêu ngạo dứt lên bộ ngực của mình nói đó là đương nhiên ngươi cũng không nhìn nhìn lao nương là ai thiên nhi tại lao nương trước mặt ngươi chính là cái hoàng bao n h a đầu ngu thanh ly cũng không chịu cô đơn chạy tới tham gia náo nhiệt đại khái là nàng cảm giác hậu ngọc thiền trên người tự tin lại lần nữa ngưng tụ đi lúc này thương văn chết trung quy là học xong không chế thị lực của mình cận chỉ n u hậu ngọc thiền cùng ngu thanh ly quần áo trên người cũng dần dần hiện lộ ra che khuất các nàng thân thể bá mẫu hồ tạ hai tháng qua này nhiều tạ chiếu cố của các ngươi thương văn chết đứng dậy hướng ngu thanh ly các nàng nói lời cảm tạ ngu thanh ly khoát tay một cái nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi tiểu ly nhi tiểu thiên nhi tiểu n u nhi các ngươi đi ra ngoài trước lao phu có mấy lời muốn theo tiểu gia hỏa này nói ngu thế bên dù nói thế nào cũng là luyện hư kỳ tu sĩ muốn dung chuyển hắn đạo tâm cũng không phải một chuyện dễ dàng cận chỉ nhu cùng ngu thanh ly không biết ngu thế bên muốn nói với văn chết cái gì nhưng vẫn là vô cùng thuận theo lôi kéo rất không muốn rời đi hổ ngọc thiền rời phòng tại tam nữ rời phòng về sau ngu thế bên phất tay dùng luyện hư kỳ đại năng thủ đoạn đem gian phòng này bao phủ lại khương văn chết lo sợ bất ăn nói tiền bối ta văn bối thật không phải cố ý vừa rồi ngu thế bên đáy lòng sinh ra muốn trừ hết k ư ơ n g văn chết lúc k ư ơ n g văn chết tự nhiên là lập tức liền cảm ứng được điều ấy thời khắc mấu chốt là hậu ngọc thiền loạn nhập làm dối loạn ngu thế lên suy nghĩ đã biết mới có thể bảo toàn tính mệnh có thể cũng là bởi vì hậu ngọc thiền loạn nhập nhường khương văn Chiết đem nàng t r o n g trong ngoài ngoài nhìn toàn bộ ngu thanh ly cùng hậu ngọc thiền không biết linh nhưng thần mâu môn bí thuật này năng lực khả ngu thế lên nhưng là lòng dạ biết rõ nếu như tiểu tử ngươi nếu là có ý đấy ngươi cảm thấy lao phu sẽ đơn độc lưu ngươi khương văn Chiết nghe xong ngu thế lên lời nói không khỏi âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm tiếp đó ngẩm đầu nói xin tiền bối chỉ rõ văn chiết ngươi là người thông minh cũng là lao phu thấy qua yêu nghiệt nhất yêu nghiệt Ngu thế bên t r ầ m mặc một hồi lâu mới nói tiểu thiên nhi sự tỉnh ngươi biết nên làm như thế nào. Lão phu đơn độc lưu ngươi là muốn hướng ngươi tỉnh h giáo một chút tụ lực bí văn muốn làm sao vẽ chương hai trăm sáu mươi tám tỉnh giáo chương hai trăm sáu mươi tám tỉnh giáo khương văn chết cho là n g Gu thế bên là muốn ép chính mình tôi h cận chỉ đu cưới h ổ ngọc t h i ề n làm ợ thật không nghĩ đến hắn đối với chuyện này là thật cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống tại cho mình một cái táo ngọt về sau lập tức nói hỏi hắn muốn biết được đồ vật tụ lực bí văn vẽ phương pháp v g u thế bên hết sức chăm chú gật đầu nói không sai lão phu kể từ ngoài ý muốn vẽ ra một cái dạng này bí văn phía sau hao phí tám ngàn năm thời gian mới lại một lần bất ngờ vẽ chế được cái thứ hai bởi vậy chứng minh cái này bí văn là có thể giống như phụ lục khắc lục đấy có thể nhiều như vậy lao phu một mực không đúng cách c ư ơ n g văn chết hiểu rõ gật đầu nói ta hiểu được khó trách ta trước đây nhìn thấy tụ lực bí văn bản dập lúc cũng cảm giác đây là một loại nào đó phụ lục tiếp đó ta để mà cơ khí làm hút thần thức làm mực thương không vì giấy đem cái này bí văn thành công hội chế đi ra tiếng nói phù lạc thương văn chết liền ngay trước mặt ngư thế bên lăng không vẽ chế được một cái tụ lực bí văn cái này bí văn trợt nhìn rất như là thảo trong sách lật chữ nhưng nhìn kỹ cũng không phải văn tự ngư thế bên cũng nghĩ học thương văn chết lăng không vẽ tụ lực phủ nhưng từ trên ngón tay của hắn nô ra cương khí giống như là đinh thép như thế trong hư không đinh ra một cái lỗ thủ tới thương văn chết dọa đến b ộ i và lui lại tiêm giọng nói ngư tiền bối ngươi có thể trên linh tinh học tập vẽ lăng không vẽ phủ đối với ngươi mà nói quá khó khăn h ô i không cẩn thận cả ngọn núi đều sẽ hủy diệt vừa rồi n g u thế uyên ngón tay của đầu chỉ là trong hư không chọc lấy cái tiểu khổng nhưng nếu là đem đầu ngón tay sức mạnh thích để xuống đất toàn này thanh vân phong trong nháy mắt cũng sẽ bị san bằng cho dù khương văn chết lãnh n ộ ra đại địa hồ phách giáp môn thần thông này nhưng cũng không thể tại trúc cơ kỳ phòng ngự phía dưới luyện hư kỳ tu sĩ công kích địa hoàng hồ phách giáp sẽ đem nó hấp thu sức mạnh truyền lại một bộ phận trở về khương văn chết thể nội khương văn chết nếu là không có cách nào chống cự cố lực lượng này tự nhiên là sẽ bị sóng súng kích đánh chết ngô thế uyên nghe xong khương văn chết lời nói về sau sắc mặt biến phải không được tự nhiên nghĩ hắn một cái luyện hư k kết quả còn có hướng một cái tiểu bối thỉnh giáo như thế nào vẽ tụ lực bí văn việc này nếu là chuyện đi hắn cảm giác mình có thể mua một khối đầu hũ đập đầu chết mấy người ngu thế y ê n đâm đi ra ngoài không gian l ỗ i thủng sau khi biến mất khương văn chết lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới ngu thế y ê n trước người từ mình chữ vật vòng tay bên trong móc ra một chút có thể vẽ tụ lực bí văn tài liệu đồng thời thi triển đ ộ n g thuật nghiêm túc quan sát ngu thế y ê n vẽ tụ lực bí văn quá trình có nhân quả luật cái này đại thần thông tại khương văn chết chắc là có thể nói chúng tim đen nói ra ngu thế bên vẽ tụ lực bí văn quá trình bên trong vấn đề xuất hiện mà n g u thế u y ê n nghiên cứu tụ lực bí văn hao phí mấy ngàn năm thời gian, khương văn chết giảng giải giống như là giải nút thắt đồng đạo. Chậm giãi giải trụ, chậm giãi giúp n g u thế u y ê n trải bớt đầu mối hao phí khoảng ba canh giờ. Hắn cuối cùng tại một cái thần thiết bên trên, khó khăn v ẽ chế được một cái tụ lực bí văn, nhìn mình v ẽ chế ra tụ lực bí văn, n g u thế u y ê n rất muốn ngửa mặt lên trời thét giải phát tiết nội t â m kích động. bất quá hắn cưỡng ép nhẫn lại xuống, ngẩng đầu muốn nói với khương văn chết thứ gì lúc. lại phát hiện khương văn chết một lần nữa nằm lại trên giường, giống như là ý thức tán loạn còn chưa có tỉnh lại đồng đạo. có thể tu luyện tới hóa thần kỳ tu sĩ cái kia cái không phải nhân tình càng không nói đến là có thể tu luyện tới luyện hư kỳ tu sĩ n g u thế bên phất tay t r i ệ t tiêu trong phòng c ô m chế không nói một lời rời đi khương văn chết phòng ngủ tiểu g i a hòa nhân tình này lao phu nhớ k ỹ khương văn chết trong đầu chuyển đến n g u thế bên t r u y ề n âm a chiến hồ tiên tông thiếu nợ nhân tình cũng không chỉ cái này một cái a khương văn chết dưới đáy lòng khép lời một tiếng như là suy đoán của mình không có làm lỗi lời nói nam t i ê n ma hai liền muốn bạo phát mà lần này bùng nổ mới là thật diệt thế thai hương ta cũng nên chuẩn bị một chút đến cái này quẩn quẩn trong hồng trần xem thật kỹ một chút mới được mấy người ngu thế bên rời đi hơn nửa ngày về sau thương văn chiết cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ đi tới thanh vân trang viên tu luyện tràng cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền đang liên thủ cùng ngu thanh ly đối chiến hoặc giả thuyết là ngu thanh ly cho hai người bọn họ nhận chiêu thương văn chiết thân ảnh vừa mới xuất hiện tại tu luyện tràng lúc liền đưa tới tam nữ chú ý của bất quá các nàng cũng không có d ừ n g phía dưới động tác trong tay ngược lại là ngầm h i ể u lẫn nhau gia tăng cường độ nhiều phải nhanh chóng phân ra thắng bại tư thế bá mẫu cẩn thận cận chỉ nhu một bên nhắc nhở n g u thanh ly cẩn thận một bên kích phát ra mình ngọc linh thúy tinh thể nàng lán ra mặt ngoài trợt lập lòe lên màu xanh nhạt linh quang đồng thời tay kết pháp quyết liệt phong ngũ hợp phiến trong nháy mắt lắp ráp trở thành liệt phong đao liệt phong đao lưu quang tuần hoặc chạm trợt cận chỉ nhu thân ảnh biến mất ở tu luyện tràng bên trên thương văn chức theo bản năng kích phát ra thị lực của mình cuối cùng thấy được quay chung quanh tại n g u thanh ly bên cạnh di chuyển nhanh trong cận chỉ nhu bây giờ phía sau của nàng nâng một đôi nhạt cánh chim màu xanh đúng là mình trước kia từ ứng khiếu tiên tông tu sĩ trong tay có được tốc độ bí pháp phong chuẩn linh dực. hiện nay tại cận chỉ nhu hành động dưới thân ảnh của nàng giống như là hoàn toàn biến mất như thế căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm chương 268, t h ỉ n h giáo 2, a i chương 268, t h ỉ n h giáo 2, chỉ có thể kích phát ra cương khí hậu thuẫn chống cự những cái kia giống như là bằng không phi chém ra đào khí mà ngọc thiền tại cận chỉ nhu đống nhiên tốc độ thi triển bí pháp về sau sẽ thấy khó khăn đổi kịp tiết tấu không thể không ra khỏi lần này luật bản nàng tức giận bất bình tiêu xài đến khương văn chích bên cạnh nói lại dạng này liền khi dễ lao nương tốc độ không đủ nhanh k ư ơ n g văn chích khẽ cười nói h ổ tả tốc độ tại bá mẫu cùng chỉ nhu các nàng trước mặt chính xác chậm một chút nhưng nếu là cùng các cùng cảnh giới tu sĩ so vẫn là rất nhanh ầm ầm ầm ầm ầm ầ anh bởi vì hồ ngọc thiền rời đi tu lựa chàng cận chỉ nhu cùng ngu thanh ly đọ sức cũng cuối cùng thay đổi phải liệt ngu thanh ly bị cận chỉ nhu tốc độ áp chế nhưng cận chỉ nhu đ a o khí cũng không cách nào phá vỡ ngu thanh ly c ư ơ n g khí hậu thuẫn vì đánh vỡ loại này cục diện bế tắc hay là vì bức bách cận chỉ nhu nhân thân ngu thanh ly thi c h u ể n ra mình thuấn di thần thông vất quá nàng t u ấ n di phạm vi cũng không hề rời đi qua tu lựa chàng mà cận chỉ nhu tốc độ có thể hoàn mỹ bao trùm cả người tu lựa t r à n g vô luận ngu thanh ly như thế nào t r á n h n ẽ thuấn di cũng không thể thoát khỏi không chỗ nào không có mặt đào khí công kích càng quan trọng chính là ngu thanh ly cho dù là dùng r a thuấn di cũng vô pháp bắt được cận chỉ nhu chân thân hai người các người lỗ hổng cũng là c ả chạy tinh sao một cái so một cái trơ trượt ngu thanh ly lần trước cùng khương văn c h í c h trong lòng đất giao chiến thật là ăn đủ không cách nào bắt lấy đối thủ đau khổ nguyên bản nàng lĩnh mộ được thuấn di thần thông trong chiến hồ tiên tông tốc độ đó là số một số hai nhanh có thể cận chỉ n u cùng khương văn chết nhưng là một cái so một cái tà môn ở dưới lòng đất khương văn chết sử dụng thổ đồn thuật chân trượt phải không được mà trên mặt đất cận chỉ n u lại là phong linh chi thể thi triển thần thông thuật pháp lúc có thể đem ký tức của mình hoàn mỹ che giấu đồng thời nàng vẫn là phòng ngự hệ kim đan thể tu hoàn toàn không nghi tốc độ quá nhanh sẽ đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương gì khương văn chết thế nhưng là rất rõ ràng cận chỉ n u tại ngưng kết kim đan lúc lĩnh ngộ hai môn thần thông một c ử a trong đó là đơn thuần tốc độ tăng phúc thần thông lấy thân thể của nàng cường độ hoàn toàn có thể tiếp nhận thần thông này mang tới áp lực theo lý thuyết cận chỉ nhu tốc độ còn có thể lại nhanh bây giờ cận chỉ nhu tốc độ đã bị tăng lên tới siêu v i ệ t phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ toàn lực đ ộ t h à n h trình độ mà công kích phương diện kim đan kỳ kiếm tu kiếm khí s ắ c thực khó mà công phá nguyên anh kỳ thể tu cơ khí hậu thuẫn nhưng nếu là khác thể hệ nguyên anh tu sĩ có thể liền không nói được rồi nếu là lại thêm nàng đột phá kim đan lúc l ĩ n h n ộ mặt khác một môn thần thông duệ l ư ỡ i đ a o vu thanh ly cơ khí hậu thuẫn không nhất định có thể đỡ đến nói một cách khác cận chỉ nhu nếu là ra tay toàn lực kim đăng kỷ tu sĩ có thể cùng nàng địch n ổ i t u y ệ t không cao hơn một thành chỉ cần nàng tiếp tục tại cực tốc cùng vệ lưỡi đao hai con đường này bên trên thâm canh nói không chừng nàng thật sự có thể khai sáng ra phong thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông tới kinh hồn thập tam kích t h ờ i không kiên nhẫn ngu thanh ly cuối cùng nghiêm túc dùng cơ ư n g khí ngưng kết mà thành cứng rắn roi thi t r i ể n ra liên miên bóng roi chụp vào cận chỉ nhu thần thông cực tốc đối mặt ngu thanh ly vừa ra tay liền bao trùm hơn phân n ử a tu luyện tràng công kích cận chỉ n u cũng không thể không lấy ra toàn lực trong chốc lát cận chỉ nhu cảm giác mình giống như là tiến nhập mặt khác một đầu trên tuyến thời gian khống chế phong chuẩn linh dực từ đ ầ y trời bóng roi khe hở bên trong đi xuyên m ạ n qua ầm ầm ầm ầm ầm anh ngu thanh ly vung đánh ra bóng roi có không ít rơi xuống tu luyện tràng trên mặt đất nhưng cái này người tu luyện tràng tại tu sửa thời điểm cải tạo thăng cấp trở thành có thể tiếp nhận nguyên anh tu sĩ công kích tu luyện tràng cho nên ngu thanh ly bóng roi rơi xuống mặt đất chỉ là bạo phát ra liên tiếp tiếng oanh m ì n h mà trên mặt đất bàn đá xanh nhưng là không có chút nào hư hao đồng thời không ảnh hưởng cận chỉ n u cùng ngu thanh ly tiếp tục đầu nữa t thật ự lực c của n g ư ơ đó i ế thân h ảnh của nàng mới chậm rãi nổi lên thủy bông bông mắt to đang một mặt mong đợi nhìn xem khương văn chiết có thể cùng bá mẫu dây dưa lâu như vậy đủ để đợi ra cái này chút năm mươi xuống khổ công phu khương văn c h í c h mỉm cười nói hơn nữa nhìn phong cách chiến đấu của ngươi đã hoàn toàn bỏ âm tu một đạo như vậy cũng tốt chờ ngươi cảm giác kiếm tu một đạo đi đến đầu sau lại truyền tu âm đạo cũng không muộn thời gian nói mấy câu n g ư thanh ly cũng đi tới khương văn c h í c h bên cạnh trên gương mặt của nàng mang theo tò mò nụ cười nói văn chiết tổ ra ra đã cùng ngươi nói cái gì t h â n t h â n bị bí khương văn c h í c h cười ha hả liếc nhìn h ổ ngọc t h i ê n một cái nói không có gì h ắ n chính là hỏi ta hổ tả như thế nào cận chỉ n u cùng n g ư thanh ly trong nháy mắt đoán được k ư ơ n g văn trích câu nói này là có ý gì n g ư thanh ly sắc hơi đổi tiếp tục nói vậy ngươi trả lời như thế nào đâu lúc này hồ ngọc thiền ý thức được cái gì màu l ú a m ì gò má trong nháy mắt liền biến thành tương màu đỏ chương hai trăm sáu mươi chín chuẩn bị lên đường từ biệt chương hai trăm sáu mươi chín chuẩn bị lên đường từ biệt thương văn c h í c h ánh mắt nhẹ nhàng từ n g u t h a n h Ly c ù n g Hồ n g ọ c t h i n n t r ê n g ư ơ n g m ặ t đảo qua, t a y p h ả i n h ư n g là cầm c ầ n chỉ nhu có chút lạnh bút tay nhỏ đồng thời không có trả lời ngay hồ ngọc thiền nắm chặt nắm đấm của mình nhưng ánh mắt của nàng như n g là một mực nhìn c h ầ m c h ầ m thương văn c h í c h chờ nghe tiếp n g u thanh ly nhịn không được thúc giục nói ai nha ngưng ngược lại là nói à ngưng cảm thấy thiền nhi như hoặc có lẽ là đã cho ra đáp ra á ngu của mình. Bất quá muốn n n h Bất quả ư ờ n g thanh ly cùng h ậ u ngọc thiền đang o thế nghe nhất định n phải mở giải t c chút được. h hổ một mới Bám ấu, xong khương văn chất lời nói về sau sát mặt cùng nhau biến đổi hồ ngọc thiền là bởi vì không có nghe được mình muốn đáp án mà thất lạc mà n g u thanh ly t ắ c thì là bởi vì khương văn chết cùng cận chỉ nhu phải ly khai mà cảm thấy lo lắng khương văn chết đi tới chiến hổ tiên tông về sau từ không chủ động kết giao chiến hổ tiên tông tu sĩ khác ngày bình thường cũng chỉ trong thanh vân trang biên hoạt động thái độ này rõ ràng không muốn cùng chiến hổ tiên tông sâu bao nhiêu liên quan bây giờ khương văn chết nói mình phải ly khai n g u thanh ly tuyệt không cảm thấy bất ngờ mà chiến hổ tiên tông cũng là cực dùng hết khả năng thích ra chính mình sở hữu thiện ý muốn lưu lại khương văn chiết văn chết ngươi. ngươi sợ là không biết hiện tại nam thiên vực là gì tình huống a ngô thanh ly trí thông minh tại lúc này chiếm lĩnh cao điểm nhìn về phía khương văn chiết nói ma tộc đã thực tế đã k h ô n g chế nam thiên vực trước đó tu sĩ nhân tộc còn có thể đi vào nam thiên vực bên trong tìm kiếm tình báo có thể ba năm trước đây liền sẽ thu thập không đến nam thiên vực khu vực nồng cốt tình báo khương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói ta đã sớm dự liệu được hổ tiên bối bá phụ cùng mưu tử minh đệ không tại tông môn nghĩ đến bọn hắn đã lao tới tiền tuyến vì chống cự ma tộc xâm lấn đông q u á c vực làm chuẩn bị cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền đều hơi kinh ngạc nhìn về phía khương văn chiết chính h tiên tông bí mật điệu tinh nhuệ đệ tử lao tới đông q u á c vực tiền tuyến sự tình các nàng có thể chưa bao giờ cùng khương văn chẳng lẽ là ngu thế bên nói ngu thanh ly hơi s ữ n g s ờ lập tức hiểu được khương văn chết thế nhưng là đem linh nhưng thần m â u môn bí thuật này tu luyện tới bên mãn chỉ cần khương văn chết nguyện ý chiến hổ tiên tông tại khương văn chết trước mắt không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói nàng cũng không có dấu diếm thẳng thắn mà nói văn chết bây giờ tu tiên giới sắp sinh loạn người lưu lại tông môn mới là an toàn nhất khương văn chết nhìn về phía ngu thanh ly một mặt cảm kích nói đa tạ bá mẫu quan tâm như ta vẫn cái chúc cơ kỷ tu sĩ lời nói cái kia ắt hẳn thì sẽ không làm bất luận cái gì sự việc dư thừa giống như là trước kia ma h a i vừa mới lúc b ộ c phát cái kia dạng ta sẽ dẫn lấy chỉ nhu trốn chạy trốn tới một cái ma thai còn không cách nào chạm đến chỗ chuyên tâm tu luyện nói đến đây t ư ơ n g văn chết hơi hơi dừng lại một chút nắm quyền một cái cổ động trong cơ thể khí huyết phóng xuất ra kim đan thể tu vi áp tới ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên nhưng ta bây giờ đã là kim đan kỳ tu sĩ đối mặt trận này có khả năng hủy diệt toàn bộ nhân giới ma thai đã không có đường lui có thể chọn có thể tu sĩ kim đan tại ma thai trước mặt cũng không được v i i ta cho dù là nguyên anh tu sĩ hơi không cẩn thận cũng sẽ vất lạc vũ thanh ly phản bác ngươi cùng c h ỉ nhu hẳn là chuyên tâm tu luyện chờ tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ phía sau rồi hãy nói chuyện này có được hay không cận c h ỉ nhu cũng không nhịn được nói bám mẫu ta chúng ta từ bắt đầu tu hành liền từ không dừng lại tu luyện phu quân tất nhiên nói phải ly khai vậy tất nhiên là phải cải biến trước mắt phương pháp tu luyện thương văn chích cảm giác cận c h ỉ nhu đang nhìn chính mình lưu cho nàng ngọc giản về sau đã khai k h i ế u chính thức đ ạ p vào tu luyện của mình chi lộ nghĩ tới đây thương văn chích không khỏi ám thầm thờ pháo n h ạ nhóm nếu là cận chị n u còn đầu góc chậm chạp chính mình cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi thay đổi phương pháp tu luyện chỉ n u lời này của ngươi là có ý gì cuối cùng nhìn hồi lâu náo nhiệt hổ ngọc thiên mở nàng vừa lúc bắt đầu còn không biết khương văn c h í c h cười không nói là có ý gì mà ở nghe khương văn c h í c h cùng ngụ thanh ly giao lưu về sau đông nhiên biết đến chủ đề rừng ở đây hàm nghĩa khương văn c h í c h ý tứ chính là mọi người duy trì hiện trạng là được đến nỗi tương lai sẽ như thế nào mấy người tương lai mới quyết định cận chỉ n u bầu trời hổ ngọc thiên vấn đề há hốc m ồ m muốn về đáp lại cảm giác mình không có cách nào đem chuyện này nói rõ không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía k ư ơ n g văn chiết hy vọng chính mình phu quân có thể giút nàng trả lời tin tưởng vấn đề này c ư ơ n g văn triết tâm niệm v ừ a đ ậ u lấy ra lơ lửng tại chính mình đan điền bên trong địa hoàng long nguyên cung tới nói ta đã luyện chế được thành đạo chi khí đón lấy tới đã đến tu luyện thành đạo chi thuật giai đoạn thông qua học tập nghiên cứu tiền bối đạo pháp chỉ là thuật cơ sở học để mà dùng mới là thuật bản chất mà học để mà dùng bằng vào bế quan nhưng không cách nào đ ạ tới t chỉ cảm giác trước mắt mình mê vụ bị trầm trầm tội tan trong cơ thể n à n g khí huyết đột nhiên tăng nhanh tốc độ chạy xiết đứng lên chương 269, c h u ẩ n bị lên đường từ biệt hai chương hai c h u ẩ n bị lên đường từ biệt hai v ảnh đang dẫn huyết chi lực ngưng kết đến một cái điểm giới hạn nào đó thời điểm ngu thanh l y tu vi cũng từ nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới nguyên anh trung kỳ cận chỉ nhu đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc dù sao khương văn trích tại luyện khí kỳ thời điểm liền có thể vì nguyên anh tu sĩ chỉ điểm sai lầm bây giờ cũng đã là kim đan kỳ thể tu rồi chỉ điểm nguyên anh sơ kỳ ngu thanh l y tu luyện không được qua là thuận tay sự tình nhưng đối với h ổ ngọc thiền tới nói thế giới quan của nàng giống như lại muốn bị chấn bệ thể tu đột phá cùng pháp tu đột phá không tầm thường chân chính đột phá cứ như vậy một chút mà thôi đại khái trừng một khắp đồng hồ tu vi thành công tăng lên tới nguyên anh trùng kỷ n g u thanh ly liền tỉnh táo lại thương văn chiết cười t ủ n g tìm nói cung hạ bá mâu tu vi tiến thêm một bước nghĩ đến không bao lâu liền có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ bá mẫu chúc mừng ngươi n g u thanh ly nhìn xem phong khinh vân đạm khương văn chiết rất nghĩ thông miệng giữ lại lại phát hiện mình căn bản không có bất luận cái gì lập trường cuối cùng tìm một cái vô cùng kém chất lượng c ứ nói văn chiết nếu như thực lực của ngươi không chiếm được ta tán thành ta là nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi cho dù là dùng sức mạnh cũng phải đem ngươi lưu lại tô môn khương văn chết gõ má bên trên vẫn như cũng là mang theo ấm áp m ỉ m cười nói há vậy muốn như thế nào là mới được bá mẫu tán thành đâu chiến h ổ thí luyện ngu thanh ly không chút do dự nói chỉ cần ngươi có thể thông qua chiến h ổ thí luyện ta liền cho phép ngươi rời đi tông môn khương văn chết lông mày không khỏi hơi nhữ lại nhìn về phía ngu thanh ly mắt nói bá mẫu chiến h ổ thí luyện có thể nói là chiến h ổ tiên tông đệ tử nghị thông suốt nhất qua thí luyện hoặc có lẽ là chỉ có thông qua chiến h ổ thí luyện mới xem như chiến h ổ tiên tông chân truyền đệ tử càng quan trọng chính là chiến hồ thí l u y n là tuyển bạt chiến hồ thiết k � đường tắc duy nhất chiến hổ thiết kỵ là đặt vững chiến hổ tiên tông nhất thống toàn bộ hổ kỵ châu cơ sở trước đây khương văn chết nhìn thấy chiến hổ thiết kỵ ghi chép lúc thế nhưng là kinh hãi mọi người đều biết thể tu tay ngắn vì bù đắp chỗ thiếu hụt này nhân giới thể tu cũng là nghĩ đủ loại đủ kiểu biện pháp trong đó chiến hổ tiên tông nghĩ tới biện pháp chính là cùng linh sùng hợp tác tạo thành hộ kỵ binh vô luận là ngu thanh ly hay là h ậ ngọc tiền các nàng cùng mình chiến hộ cộng tác phối hợp lúc thực lực mới là mạnh nhất kỵ binh đơn đà độc đấu cảm giác không có gì nhưng nếu là c á c thành kỵ binh tập đoàn trận xung kích những thứ này chỉ am hiểu đơn đà độc đ vũ thanh ly khẽ cười nói thế nào có phải hay không cảm giác mình không cách nào thông qua thí luyện này khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói bá mẫu đây là tại cho ta đảo hồ a ta như thông qua chiến h ổ thí luyện liền sẽ trở thành chiến h ổ kỵ binh đây chính là tông môn chân chính hạch tâm mà ta đồng thời không có trở thành tông môn đệ tử n ó n g cốt dự định mà nếu là không tham gia chiến h ổ thí luyện liền không cách nào thu được bá mẫu tán thành rời đi tông môn hồ ngọc thiền cái hiểu cái không gật gật đầu nhìn về phía khương văn chiết nói trở thành tông môn hạch tâm đệ tử cũng rất tốt ta hơn nữa ta đều có thể thông qua chiến hồ thí luyện lấy thực lực của ngươi còn không phải dễ dàng vương văn trích khẽ gật đầu một cái nhìn về phía ngu thanh ly nói bá mẫu ta sẽ không thay đổi địa vị cũng nhất định sẽ rời đi đương nhiên ta cũng sẽ ghi k h ắ c bá mẫu một nhà tình nghĩa nói đến đây khương văn trích nhìn hướng hậu ngọc t h ì n ó i h ổ tạ ta nhớ được làm vừa tới tông môn thời điểm nghe người giới thiệu qua tông môn có một khối lượng sức địa ta muốn đi ước lượng một chút lực lượng của mình ngu thanh ly cảm giác khương văn trích giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì đồng đạo nhưng nàng biết được đây là khương văn trích cho nàng thời gian đi tìm những người khác thương lượng ly tông sự tình thiên nhi văn trích cùng chỉ n u khó khăn phải nghĩ ra ơi ngươi liền cùng bọn họ thật tốt dạo chơi mấy ngày đi hầu ngọc thiền nghe xong chính mình a nương lời nói về sau mặc dù cảm giác rất kỳ quái nhưng là thuận theo đáp ứng dù sao nàng cũng rất tò mò khương văn chiết khí lực lớn bao nhiêu thể tu ở giữa phán định ai mạnh ai yếu chỉ cần so khí lực là được khương văn chiết cùng cận chỉ nhu bái biệt ngu thanh ly về sau ngay tại hầu ngọc thiền dẫn đầu dưới đi tới một tòa tu kiến tại dưới vách núi trong đại điện lược n điện tại đại điện cửa vào môn thượng treo một khối thạch biển phía trên dòng bay p ư ợ n múa viết ba cái cứng cắp chữ lớn hồ sư thúc cận sư thúc sư thúc lượng lực điện bên trong có hai cái trúc cơ kỳ đệ tử phiên trực thủ hộ khương văn chiết ba người cũng là khống chế cái này đội quang đến đây tất nhiên là kim đàn kỳ tu sĩ hồ ngọc thiền nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m lượng sức bia bây giờ có người sử dụng sao hồi bẩm sư thúc bây giờ lượng sức bia tạm thời chưa có người sử dụng n g h e xong lượng lực điện đệ tử chấp sự hồ ngọc thiền quay đầu nhìn về phía khương văn chiết nói chúng ta vận khí không tệ đi thôi văn chiết ta ngược lại muốn xem xem ngươi quái thai này có thể phát ra nhiều lực lượng mạnh tới k ư ơ n g văn chiết cùng cận chỉ n u nhanh đi theo hồ ngọc thiền xuyên qua hành lang dài rẳng g ặ c sâu vào trong lòng núi tìm địa phương bởi vì chỗ sâu lòng đất tại kiểm nghiệm chính mình đồng thuận thời điểm coi thường thần thông thấu thị nghĩ tới đây khương văn chích thi triển ra thấu thị thần thông lập tức có chút mở tối lượng lực điện chân dung tại khương văn chích tầm mắt bên trong hiển lộ ra chương hai trăm bảy mươi lượng sức chương hai trăm bảy mươi lượng sức lượng lực điện tại trong mắt người bình thường chính là một cái to lớn thạch thất tại thạch thất trung ương dựng nên một khối này cao khoảng một t r ư ợ n g đĩa đá tiếp đó liền không có khắc đáng giá chú ý đồ vật nhưng tại khương văn chích đôi mắt châu lượng lực điện chỉ là một tu kiến đang chủ động trận pháp cơ quan chung không gian mà thôi chống trải lượng lực điện bên trong ánh sáng mở tối xuyên thấu qua khe đá vẩy vào trên mặt đất lộ ra phá lệ thần bí đại điện trung ương đứng sừng sững lấy một khối cao lớn bia đá mặt ngoài khắp đẩy bề não trận văn đây chính là lượng sức bia rồi hầu ngọc tiền mang theo cận chỉ nhu cùng khương văn chích tới nơi này cái bia đá trước khẩn trương mà hưng phấn giải thích nói lượng sức bia cơ quan sẽ căn cứ vào tu sĩ sức mạnh thu phát tại thu được giá trị cao nhất sức mạnh về sau vẽ ra tương ứng động vật hình tượng hầu ngọc tiền vừa nói vừa đem bàn tay đặt tại bia mặt ngoài thân thể nhìn về phía khương văn chích gõ má giải thích nói thúc giục sức mạnh càng lớn trần văn kích phát phải càng m ã n liệt vẽ ra động vật số lượng cũng càng nhiều tiếng nói phủ lạc hổ ngọc thiền thôi động trong cơ thể khí huyết sau đó một cổ lực lượng cường đại từ lòng bàn tay của nàng tràn vào trong tấm bia đá rất nhanh lượng sức bia trận v ă n phát sáng lên quan mang giống như thủy triều tuân r a đem mở tối đại điện chiếu sáng một bộ phận mà lượng sức bia cũng phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng oanh minh đây là lực kế quan xúc động phát ra âm thanh sau đó lượng sức bia mặt ngoài trận v ă n bắt đầu lưu chuyển quan mang dần dần hội tụ thành thực thể một dạng hình tượng ông tại hổ ngọc thiền khí khoảng không hết lực ngừng rót vào sức mạnh lúc hai cái uy mánh lao hổ từ trận văn bên trong sôi nổi mà ra bọn chúng tiếng gầm thét đ i ế c thai nhức góc phản phất rung sục cái đại điện này đồng dạng tại uy vũ bất phàm lá hổ hư ảnh hiện lên mà thành lúc hai đầu cường tráng mang nhu hư ảnh cũng xuất hiện tại lá hổ bên cạnh bọn chúng móng nặng nề g h mà đạp ở đại điện trên sàn nhà phát ra rầm rập âm thanh phản phất toàn bộ lượng lực điện đều tại vì đó run g dày trên thực tế là lượng lực điện cơ quan c h ậ n pháp đem vừa rồi hổ ngọc tiến phát ra sức mạnh thích thả xuống đất tạo thành động tính hai hổ nhĩ nhu n lực lượng của ta coi như không kể đi h ồ ngọc thiền vung bàn tay ra mỉm cười nhìn về phía khương văn chiết trên gương mặt tràn đầy vẻ mặt đắc ý thể tu sức mạnh phương thức tính toán là như vậy lớn nhất đơn vị là long chi lực sau đó là tượng hổ n g h i u chuyển đổi phương thức vì nhất long chi lực tương đương mười tượng chi lực nhất tượng chi lực tương đương ngũ hổ chi lực nhất hổ chi lực tương đương ba ngưu chi lực mà một ngưu chi lực đại khái là thế tục dưới ba ngàn cân hoặc giả thuyết là ít nhất phải có ba ngàn cân sức mạnh mới có thể kích phát ra một đầu man ngưu hư ảnh h ầ ngọc thiền kích phát ra hai hổ nhị châu hư ảnh điều này nói rõ nàng có thể kích phát ra hai mươi tám phẩy không không không cân sức mạnh lực lượng này nếu là đánh tại cái khác hệ thống kim đan kỳ người tu luyện trên thân nhất định là thập tử vô sinh kết quả có thể thông qua ngưng kết khí huyết kim đan làm làm tham khảo vừa mới ngưng kết kim đan thể tu chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ nhưng kim đan kỳ thể tu nắm giữ nghiền ép khác hệ thống tu luyện kim đan sức mạnh cho nên thể tu tại tu tiên giới kiếm cái cận chiến vô địch tên tuổi bất quá rất mọi người đều biết cách gọi vẫn là thể tu mang tử dù sao nắm giữ cương khí thần thông thể tu thật sự rất hung tàn cũng rất vô não thương văn chết chỉ là trở về hồ ngọc t i ề n một cái lễ phép và không mất phong độ mỉm cười tại cận chỉ n u trên đầu đốt đu nói chỉ n u không cần khương văn chích nói thêm cái gì cận chỉ nhu đi tới h ậ u ngọc tiến chỗ mới vừa đứng khi sâu một hơi kích hoạt lên linh ngọc thúy tinh thể tiếp đó đưa bàn tay đặt tại lượng sức trên tấm bia rót vào mình có thể kích phát sức mạnh cận chỉ nhu động tác có vẻ hơi khẩn trương cũng không biết nàng khẩn trương cái gì đứng ở một bên khương văn chích nhẹ giọng khích l ệ nói chớ khẩn trương nếu không không cách nào xử suất toàn lực cận chỉ nhu đang nghe xong khương văn chích cổ vũ phía sau trầm t ĩ n h lại lượng sức trên tấm bia trận văn bắt đầu sáng lên và n h tại cận chỉ nhu sức mạnh thôi động đến cực h ạ n ngừng sức mạnh rót vào về sau hai cái uy phong l ấ m l ấ m lao hổ cùng một đầu mang nhự từ lượng sức trên tấm b i a nhảy ra nhị hổ một nhu bọn chúng tiếng gầm g ừ giống như sấm rền nhấp nô chấn người làm đau mà nghĩ cận chỉ nhu gõ má bên trên lộ ra một chút nụ cười nói nhị hổ một nhu lực lượng của ta so với lần trước lúc khảo sát mạnh không ít hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đều một mặt mong đợi nhìn về phía khương văn chiết đây chính là giỏi nhất trực quan thấy do khương văn chiết thực lực cơ hội tại hai nữ ánh mắt mong chờ dưới khương văn chiết đi lên trước đứng ở lượng sức địa phía trước bất quá khương văn chiết không gấp tại xuất thủ mà là cẩn thận quan sát lên thân địa t r ậ văn mượn nhờ thấu thị thần thông rất thoải mái liền phân tích ra trên tấm bia đá trận v ă n cùng cơ quan quan hệ khương văn chết có năm chắc mình cũng lộng một tòa lượng sức bia đi ra gặp khương văn chết giơ tay lên ấn v ẹ tựa lập b i a hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đều n g ừ n g thở mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem lúc này mới khương văn chết chỉ là đem bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt tại bia mặt ngoài thân thể không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo hoặc thần thông giá trị lượng sức trên tấm bia trận v ă n dần dần lòng lánh hoang mang như liệt diễm giống như phun ra ngoài mà bia đá cũng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng oanh mình phản phát bị bị bị bị bị khương văn hai chương hai trăm bảy mươi lượng sức hai khương văn trích cảm giác mình đem hết toàn lực kích phát ra sức mạnh về sau thả lái một chút chống đỡ tại thạch bi lên bàn tay và ảnh hai cái uy vũ bất phàm láo hổ hư ảnh đầu tiên hiện lên m à t h à n h bọn chúng tiếng gầm thét đ i ế t thai như góc ngay sau đó là hai đầu cường tráng mang yêu bọn chúng móng nặng nề g h mà đạp trên sàn nhà phát ra rầm rập tâm thanh lượng lực điện cũng ở đây chút âm thanh chuyển đến lúc hơi hơi đều đang k h e run hồ ngọc thiền không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói hai hồ nhịn yêu cũng không so với ta mạnh hơn nhiều lời a khương văn trích nghe xong hổ ngọc thiền lời nói phía sau nết miệm mịt c lại một lần nữa giơ tay lên ấn tới rồi lượng sức trên tấm địa lúc này mới khương văn c h i ế t thi triển ra miên kinh kỹ xảo khống chế trong cơ thể khí huyết như bông miên dòng nhỏ giống như tôn da cảm giác mình cũng không còn cách nào kích phát ra sức mạnh về sau lúc này mới đem bàn tay từ hào quan g tỏa sáng lượng sức trên tấm địa lấy ra ầm ầm trong ầm ầm nổ vang lượng lực điện bên trong trận văn vẽ ra ba h ổ nhị châu hình tượng ba con l á o hổ tiếng gầm g ứ liên tiếp phản phất toàn bộ lượng lực điện đều bị bọn chúng uy thế bao phủ hai đầu mang ê u hình tượng cũng càng thêm sinh động bọn chúng móng phản phất muốn đem đại điệu dấm nát cận chỉ n u trong mắt tràn đầy khâm phục nhìn trước mắt ba hổ hai nhu hư ảnh nói miên kỉnh kỹ xảo quả nhiên lợi hại vậy mà cứng rắn tăng lên ra nhất hồ chi lực hồ ngọc thiền tận đến giờ phút này mới phản ứng được thương văn chết giống như sẽ dùng một loại đặc biệt thần kỳ vận kính kỹ xảo nếu là nàng không có nhớ lầm cận chỉ n u giống như cũng biết cái này tên là miên kỉnh vận lực kỹ xảo nhưng thương văn chết cũng không liền như vậy dừng tay thôi động pháp lực rót vào trong cơ thể thần thông cự lực vô s o n g liền thấy t ư ơ n g văn chết hai tay cùng trên lưng lập vẽ lên ba mảnh màu vàng sáng phù văn văn ký đây là thần thông là của mình chủ tu công pháp đ ị a hoàng thổ linh quyết đệ nhất môn thần thông tại công pháp thần thông tăng phúc hạ khương văn c h í c h cảm giác lực lượng trong cơ thể như lao nhanh g i a n g hà giống như tuân gia tiếp đó một trường khắc ở lượng sức trên tấm địa lần này lượng lực điện t r ậ n văn v ẽ chế được bốn hổ nhị châu hình tượng bốn con lão hổ tiếng gầm t h é t biết hai nhức góc phản g phất muốn đem toàn bộ lượng lực điện x é rách hai đầu man nhu hư ảnh cũng càng thêm y vũ tiếng oanh minh chuyển đến toàn bộ đại điện đều đang run dày hồ ngọc thiền không khỏi kinh hô lên bốn hổ nhị miêu cái này đã tiếp cận nguyên anh sơ kỷ tu sĩ sức mạnh khương văn chết sử dụng dù sao cũng là tự thân l ĩ n h n g ộ thần thông lực lượng tăng phúc tự nhiên là vô cùng kinh khủng nhưng cái này còn không phải là khương văn chết t ự h ạ bởi vì vừa rồi chỉ là trắc nghiệm tại cự lực thần thông tăng phúc phía dưới lực lượng của mình mạnh bao nhiêu khương văn chết trên mặt lộ ra một nụ cười tại cự lực thần thông ra chỉ lần nữa thôi động miên kỉnh kỹ xảo một trường khắc ở lượng sức trên tấm bia lần này lượng sức trên tấm bia trận văn quang mang đ ạ t đến đ ỉ n h phòng tại khương văn chết lấy tay giả trừng lúc lượng lực điện trận văn vẽ chế được một đầu ngựa đầu thép dài hoang tượng tiếng gầm gừ của nó giống như sấm rền nhấp nô chấn động đến mức hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nh sau đó xuất hiện hai đầu m a n nhu hư ảnh cũng càng thêm sinh động ẩm ẩm bọn chúng móng chạm đến mặt đất lúc toàn bộ lượng lực điện đều giống như trên mặt đất nhảy một cái một voi nhịn nhu cái này cái này sao có thể h ồ ngọc thiền nhìn xem dần dần tiêu tán động vật hư ảnh con ngươi của nàng đều nhanh từ trong hốc mắt bay ra ngoài cho dù là cận chỉ nhu đều cả kinh trận mắt hốc mồm đây quả thật là thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng cương văn triết đình chỉ cự lực thần thông sử dụng nhìn hướng h ầ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đạo sức mạnh không chỉ là bắt nguồn từ cơ thể pháp thuật phụ lục kỹ xảo cùng thần thông vận ở dụng đều có thể vì chính mình tạm thời tăng phúc sức mạnh đặc biệt là vận lực kỹ xảo đây chính là dễ dàng nhất nắm giữ tạm thời tăng phúc lực lượng phương thức mặc dù cương văn chết ngoài miệng là đang chấn an h ổ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu nhưng lòng dạng nhưng là đang tính toán một chuyện khác căn cứ vào lượng sức bia kết quả khảo nghiệm đến xem chính mình nhiều nhất có thể kích phát ra một voi nhịn mưu sức mạnh dựa theo thể tu đối với lực lượng phương thức biểu đ ạ tiến t hành chuyển đổi nhất tượng chi lực tương đương ngũ hổ chi lực mà nhất hổ chi lực tương đương ba mưu chi lực một mưu chi lực tương đương ba ngàn tân một voi nhịn mưu tương đương với mười bảy theo lý thuyết mình có thể kích phát ra 51,000 cân sức mạnh tự mình luyện chế phát bảo đ ị a hoàng long nguyên cung là phục hợp cung ép ngoại trừ vừa mới bắt đầu kéo cung thời điểm phải dùng toàn lực bên ngoài sau đó càng về sau kéo lại càng dùng ít sức căn bản vốn không tồn tại chỉ có thể toàn lực xả mấy lần liền lực kiệt tình huống ngoài ra đ ị a hoàng long nguyên cung cung tiến còn có sức mạnh gấp đôi thả ra năng lực tăng phúc dị năng theo lý thuyết chính mình bắn ra mũi tên mang theo có c h ọ n b ẹ n mười vạn cân sức mạnh lực lượng kinh khủng như vậy cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bị đánh trúng nguyên anh có khả năng trốn qua thử kiếp nhưng pháp thân nhất định sẽ bị cường đại lực trùng kích doanh kích thành c ặ n bã cho dù là chính mình không cần cự lực thần thông vẹn mẹn sử dụng cơ sở sức mạnh bắn ra mũi tên mũi tên lực công kích cũng có tứ hồi bốn ngưu chi lực đối với nguyên anh k ỳ tu sĩ đồng dạng có uy hiếp trí mạng chương hai trăm bảy mươi mốt chúng ta đây là bỏ trốn sao chương hai trăm bảy mươi mốt chúng ta đây là bỏ trốn sao tại biết được lực lượng của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu về sau thương văn c h í c h cũng coi như là có phổ tay trái hư vô triệu h á n g a đ i ệ hoàng long nguyên cung trước đó mỗi lần muốn thử xem đã biết kiện hao phí đại lượng tâm huyết mới luyện chế được bản bệnh pháp bảo、lúc. nhân quả luật cuối cùng sẽ cho mình truyền đạt rất nguy hiểm cảnh cáo dù sao đ ị a hoàng long nguyên cung bắn ra mũi tên liên nguyên anh k ỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản tự nhiên là không dám làm loạn bây giờ đối với lực lượng của mình có minh s á t hiểu rõ cung cuối cùng có lực lượng thử xem cái này kiện pháp bảo vi lực từ trong chữ vật túi lấy ra một chi hạ phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên theo tại trên dây cung tiếp đó chậm rãi kéo động dây cung v ừ a m ớ i kéo động dây cung khương văn chiết cần phải đem hết toàn lực sau đó lại càng kéo càng dùng ít sức đến cuối cùng chỉ cần duy trì nhị mưu chi lực liền có thể duy trì đ i ệ hoàng long nguyên cung hoàn toàn kéo ra trạch thái không hổ là bản mệnh có thể căn cứ vào chủ nhân thực lực tự động đ i ề u tiết sức mạnh. khương văn chích điều khiển thần thức chủ nhân hai mắt, thi t r i ể n ra linh nhưng thần mâu đ ệ nhất trọng đồng t h u ậ t ương thị tự tiên. lập tức khương văn chích tầm mắt liền bay ra lượng lực điện, dùng miễn siêu tu sĩ kim đan thi chuyển hóa quang độn hành tốc độ bay trở về thanh vân trang viên. cuối cùng tầm mắt dừng lại ở thanh vân trang viên tu luyện tràng danh giới trên địa, tiếp đó thân ở lượng lực điện khương văn chích bung lỏng ra dây cung. lượng lực điện bên trong truyền đến một tiếng vô cùng thanh thúy không khí tiếng nổ đủng đoẳng nhưng k ư ơ n g văn chích bắn ra mũi tên lại không chuyển ra tiếp đó độc tính. mà ở xa 1 4 0 p không dặm bên ngoài thanh vân trang v i ê n trong sân huấn luyện một mũi tên vô cùng đột ngột xuất hiện ở bia ngắm tam thôn phía trước ẩm vẹn vẹn hạ phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên tại trạm đến huyền thiết chú trọng bia ngắm lúc bởi vì không thể chịu đựng trên cán mũi tên mang theo sức mạnh mà vỡ ra k h a n g khít m à t ớ i nguyên lai thật là không nhìn không gian cùng thời gian gò bó mà trong nháy mắt đến a lượng lực điện ở bên trong cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền đều mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem k ư ơ n g văn chiết các nàng không biết k ư ơ n g văn c h ế t đang làm cái gì nhìn qua giống như là tại bàn tên nhưng tại bông ra dây cung các nàng chỉ nghe được dây cung đập không khí tiếng nổ đồng đoàn mà mũi tên lại đã mất đi dấu vết dù cho là bọn hắn đem thần trí của mình cảm giác mở rộng đến cực hạn cũng không có phát hiện mũi tên dấu vết hô khương văn chết chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí đồng thời cũng nhìn thấy h ầ ngọc tiền cùng cận chỉ nhu hỏi thăm ánh mắt bất quá khương văn chết cũng không có giải chính thích vừa rồi đang làm cái gì địa hoàng long nguyên cung thần thông này càng ít người biết càng tốt hơn nữa mình cũng cho đủ ngu thanh ly đi tìm người lưu c h í mình nhưng k ư ơ n g văn chết tuyệt đối ngu thế nên sẽ thoải mái để cho mình rời đi nghĩ tới đây k ư ơ n g văn chết nhìn hướng h ầ ngọc tiền nói hồ tạ hôm nay đa tạ ngươi cùng đi rồi đại khái buổi sáng ngày mai ta theo chỉ nhu liền sẽ rời đi ban đêm ngươi nếu là có thời gian liền đến thanh vân trang viên ăn một bữa cơm đi hồ ngọc thiền so sánh với trước kia mới vừa cùng khương văn chiết cận chỉ nhu gặp nhau lúc vô luận là tính cách vẫn là năng lực đều thành thục rất nhiều nàng đưa tay ra bắt lấy cận chỉ nhu đạo vì cái gì văn chiết các ngươi lưu lại không tốt sao khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói không phải là không tốt mà là quá tốt rồi ta sợ chỉ h o a n tiếp nữa liền không bỏ đi được rồi a hồ ngọc thiền nghĩ tới vô số loại ngừng khương văn chiết phải ly khai chiến hổ tiên tông ý nghĩ nhưng đang nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau lại chỉ cảm giác trong đầu của mình trống rỗng ta và chỉ nhu cũng không phải là đông quắc vực ra đời người quê hương của chúng ta đang bị ma tộc trà đạp trà đạp trước đó chúng ta trốn là bởi vì đối mặt ma tộc chúng ta liền năng lực phản kháng cũng không có bây giờ chúng ta có một chút phản kháng tự nhiên là sẽ không tiếp tục trốn tránh khương văn chết giọng của không nhanh không chậm có thể ẩn chứa ở trong đó nghiêm túc nghiêm túc cho dù ai đều có thể tin tưởng cảm thấy cận chỉ nhu hết sức chăm chú gật đầu nói hổ tạ đa tạ ngươi đối với chúng ta yêu mến đợi ta và phu quân tìm được sư tổ cùng sư phụ bọn hắn về sau trở về tới thăm đám các người l ư ợ n g lực điện bên ngoài hậu ngọc thiền một mặt xoắn suýt nhìn xem khương văn chết cùng cận chỉ nhu không chế đội quang hướng về thanh vân phong vị trí bay đi ừ muốn bước xuống lao đ ư ơ n g nằm mơ giữa ban ngày hậu ngọc thiền có chút phẫn hận dập chân tiếp đó lái đội quang hướng về chỗ ở của mình bay đi p h ụ quân ngươi chẳng lẽ không ngớ thích hồ tạ tại trở về thanh vân trang viên trên đường cận chỉ nhu chủ động chuyển â m hỏi thăm khương văn chết không có bất kỳ cái gì trần trờ hồi đáp hồ tạ thế nhưng là nhất đảng đại mỹ nữ ta làm sao có thể không thích ngươi tất nhiên nữa thích hồ tạ vậy tại sao không đáp ứng ngu tiền b ồ i cưới nàng vào cửa đây cận chỉ nhu rất là nghi ngờ truyền đông nói nếu như là cố kỵ người ta cảm thụ ngươi nhưng là suy nghĩ nhiều ta đã sớm muốn theo ngươi giảng đem h ổ t ả c ư ớ i về bất quá nàng sau khi vào cửa cũng là tiểu nhân nhân ra nhất định phải là chính cung nương nương mới được nếu không phải là hai người đều trong đ ộ i băng khương văn c h í c h thật muốn gõ g õ đầu của nàng tiểu yêu tinh ngươi mỗi một ngày mù nghĩ cái gì thì h ì ha ha phu quân sẽ không rất nhanh khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu thân hình rơi xuống thanh vân trang viên sân huấn luyện biên giới chương hai trăm bảy mươi mốt chúng ta đây là bỏ trốn sao hai chương hai trăm bảy mươi mốt chúng ta đây là bỏ trốn sao hai phu quân ngươi tới cái này đây là có chuyện gì cận chỉ nhu còn chưa kịp nói hết lời liền thấy trước người bia ngắm vậy mà rách r ư ớ i nàng nhớ rất rõ ràng những thứ này bia ngắm sao để ở chỗ này chưa từng có người nào động tới hơn nữa nhìn trên bia vết tích vô cùng tân giống như là vừa mới làm ra đồng dạng thương văn chết nhẹ nhàng mở miệng nói đây là ta tại lượng lực điện bắn ra mũi tên tạo thành chuyện này ngươi biết liền tốt cận chỉ nhu mặc dù là đầy bụng n g h i hoặc nhưng thương văn chết không đồng ý nàng hỏi nhiều nàng không hỏi liền tốt được rồi chỉ n u đi thu thập một chút đi chúng ta về nhà ừ những năm này khương văn c h í c h cùng cận chỉ n u tại chiến hồ tiên tông tu luyện không dám chậm trễ chút nào như thế bức bách chính mình là vì có thể sớm một chút tìm được thất thủ trong ma thai tông môn cận chỉ n u tưởng niệm tông môn thời điểm khương văn c h í c h có thể an ủi nàng có thể khương văn c h í c h lại chỉ có thể tự mình tiếp nhận còn muốn trở thành cận chỉ n u trụ cột tinh thần không thể chút nào mềm yếu kỳ thực hai người cũng không có vật gì có thể thu thập cho dù là linh thú h u ệ n bên trong thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường cũng có thể dễ như chở bàn tay chạy ra chiến hồ tiên tông không gian thần thông không nhìn phần lớn trận p h á p cấm chế khương văn chết đi tới thanh vân trang biên tàng kinh cát đem rối bởi thư tịch ngọc giản đều chỉnh lý tốt cuối cùng mới đi đến phòng bếp hỗ trợ chu hoạch một bản phong phú món ăn chờ đợi hồ ngọc thiền các nàng tới rồi chỉ là khương văn chết cùng cận chỉ nhu từ lúc chạm vạng tối một mực chờ đến giờ tuất cũng không thấy hồ ngọc thiền hoặc ngu thanh l y đến ngay tại hai người tuyệt đối không đợi bắt đầu đ ộ n g đu lúc khương văn chết cảm giác một đạo thần thức từ thần thức mình nhẹ nhàng bỏ qua hồ tạ k ư ơ n g văn chết không biết hồ ngọc thiền lén, lén lén lút lút là bởi vì cái gì để cho tiện các nàng đến thế nhưng là không có khởi động hai người các ngươi còn có tâm tư ăn cơm a đại khái ba mươi giây hồ ngọc thiền rón rén đi tới ngoài phòng bếp nàng đầu tiên là nhỏ giọng chửi bậy khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu m ộ t câu tiếp đó tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu mở miệng phía trước truyền âm n ó i nhanh lên thừa dịp bây giờ ta mang các ngươi rời đi t ô n g môn lúc chiều ta nghe trộm được a nương các nàng nói chuyện nhị trường lao chủ trương mạnh hơn lưu lại các ngươi chiến h ổ tiên tông cao tầm nhất định là không muốn thả mình và cận chỉ nhu rời đi có ý nghĩ như vậy khương văn trích tuyệt không ngoài ý muốn nhưng khương văn trích có năm chắc rời đi chiến hồ tiên tông chủ yếu vẫn là đối với ngư thế bên tín nhiệm có thể h ồ ngọc thiền cái này tiểu hổ cô nàng hành động nhưng là nằm ngoài dự đoán của khương văn chiết nàng vậy mà không có đứng tại chiến hổ tiên tông lập trường nhanh lên nhanh lên không mẹ neo nữa xuống các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi tông môn á h ồ ngọc thiền không nói lời gì kéo khương văn chiết cùng cận chỉ nhu tay liền hướng thanh vân trang viên bên ngoài chạy tới đêm hôm khuya khoát thi triển hóa quang đột hành đây không phải là rõ ràng nói cho người bên ngoài nơi này là gì tình huống ngữ khi đi ngang qua linh thú huyện thời điểm khương văn chiết cùng cận chỉ nhu đều đem mình linh sùng cho nhận đến linh thú lại các ngươi cần phải theo sắt ta nếu như bị tuần tra đệ từ phát giác có thể thì khó rồi cận chỉ nhu một mặt nghiêm túc gật đầu, khương văn trích nhưng là dưới đáy lòng khép cười bất quá mình cũng không thể uống phí hết hổ ngọc thiền có hào ý thế là rất phối hợp đi theo sau nàng hướng về chiến h ổ tiên tông bên ngoài mô hình đi vụ trộm nhưng là nhịn không được thông qua truyền tin vòng hướng cận chỉ nhu truyền tin nói chỉ nhu hồng tiểu đường là lúc nào đột phá đại khái hai năm trước đột phá tiếc là nó mặc dù đột phá đến kim đ a n kỳ lại không có thay đổi gì khương văn trích cũng là vừa rồi đánh khai linh thú huyện cấm chế lúc mới phát hiện hồng tiểu đường tu vi cảnh giới cũng đột phá đến kim đ ă n kỳ mặc dù cận chỉ nhu nói hồng tiểu đường vô luận là kích thước vẫn là thần thông đều không có thay đổi gì nhưng nó yêu lực tăng cường không gian thần thông cũng sẽ cùng theo tăng cường tại hồ ngọc thiền dẫn đầu dưới khương văn chết cùng cận chỉ nhu không có gây nên bất kỳ phát giác rời đi chiến hồ tiên tông sân môn nhưng hồ ngọc thiền cũng không có mang theo khương văn chết cùng cận chỉ nhu hướng về hồ kỵ thành chạy mà là dọc theo chiến hồ ngoài dây núi xuôi theo đi vòng qua khía cạnh hồ tạ tiến h đưa đến nơi đây là được rồi khương văn chết thận trọng truyền đ ô n ó i ngươi bây giờ mau, mau trở về bằng không tông môn liền phải biết là ngươi tự mình thả đi chúng ta hồ ngọc thiền đ ỗ n nhiên dừng bước、lại. quay đầu nhìn về phía khương văn c h i ế t truyền âm hồi đáp khương văn chết i lao nương rất thích ngươi cho nên đời này đều sẽ không rời đi khương văn c h i ế t đã sớm lợi dụng nhân quả luật năng lực đem hậu ngọc thiền hơn nửa đem tìm đến mình cùng cận chỉ nhu tiền căn hậu quả phân tích tinh tưởng dọc theo con đường này cũng là nghĩ hết biện pháp phải cải biến kết quả này tức là mặc cho khương văn c h i ế t như thế nào suy xét thôi diễn cũng tìm không thấy một cái thay đổi cái kết quả này biện pháp hoặc có lẽ là mình và hậu ngọc thiền ở giữa nhân quả sớm đã đ ị trước chuyện cho tới bây giờ khương văn chích cũng không có cách nào t r ù n tránh bất đắc di thở dài một hơi nói hồ tạ ngươi đây là phải cùng chúng ta bỏ trốn sao h ồ ngọc thiền không trần c h ờ chút nào hồi đáp đúng lão nương chính là muốn cùng các ngươi bỏ trốn bây giờ ta đã không có nhà để về khương văn chiết ngươi nếu là cái con trai nhi cũng đừng sợ chương hai trăm bảy mươi hai khảo nghiệm chương hai trăm bảy mươi hai khảo nghiệm khương văn Chiết mặc dù đã sớm biết đông các vực nữ tử lớn mật ngay thẳng dám yêu dám hận có thể h ồ ngọc thiền cái này tiểu hồ cô nàng có phần cũng quá hồ đi nhưng có sao nói vậy nàng câu nói này cũng đem khương văn Chiết cho dồn đến góc tưởng được chuyện này ta đồng ý mợ miệm cũng không phải là khương văn trích mà là cận chỉ nu nàng tiến lên một bước bắt lấy hồ ngọc thiền đích cổ tay nói hồ tả vứt bỏ hết thẻ cũng muốn đi theo phu quân phu quân lại bởi vì ta mà khó mà lựa chọn đã như vậy cái này lựa chọn chỉ ta tới hạ khương văn chiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cận chỉ n u chính mình bế quan luyện chế địa hoàng long n g u y ê n cung những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì à ta cái kia nghe nhỏ lời cô vợ nhỏ đâu? Ta cái kia thân a kia cái t thiết áo đông nhỏ đâu bây giờ cận chỉ n u cũng đứng ở hồ ngọc thiền bên cạnh thủy ông ông mắt to nhìn trừng trừng cùng với chính mình được chính mình nút ở góc tường còn có chỗ c h ố n g văn hồi có thể bị nhà mình tiểu tức phụ một cước đá ra tới cái kia cũng chỉ có một lựa chọn thổ độn địa long ơi thương văn c h í c h kích hoạt một chương thổ độn phụ nắm lên cận chỉ n u cùng hậu ngọc thiền đích cổ tay liền nhanh chóng đội xuống lòng đất hậu ngọc thiền còn chưa kịp cao hứng liền bị thương văn c h í c h lôi trốn vào đen kịp một màu lòng đất hu hu hu, hu văn c h i ế t ngươi làm cái gì vậy a đại khái hậu ngọc thiền từ chưa có tiếp xúc qua thổ độn thuật theo thói quen mở miệng nói chuyện lại phát hiện mình một chữ phù cũng nhà không ra t ừ một hồi lâu lúc này mới nhớ tới dùng thần thức truyền âm đương nhiên là tránh đi tông môn truy binh c h ờ ngu tiền b ố i đến đây vẫn trách đa c ư ơ n g văn chết cảm giác mình thi triển đ ộ n thổ tốc độ so với luyện khí kỳ lúc nhanh không chỉ gấp mười lần nhưng là chưa quên hướng tiểu hồ cô nàng giải chính thích hành động nàng tự cho là tránh đi chiến hồ tiên tông tất cả t h á i mắt có thể chính mình ba người mọi cử động tại chiến hồ tiên tông tu sĩ cấp cao trong theo dõi bất quá chính mình rời đi chiến hồ tiên tông hộ tông đại trận phạm vi dù cho chiến hồ tiên tông là hùng cứ h ổ kỵ châu phái vật khổng lồ nhưng muốn bắt được chính mình có thể không dễ dàng như vậy đại khái sau hai canh giờ Cương Văn h dùng thổ độn h u ậ t m a ngọc theo có có Hồ n g thiền một mặt tò mò đánh giá không có bất kỳ vật gì không gian đồng thời mở miệng nói chúng ta đây là đến địa phương nào chiến hồ sơn mạch lòng đất khoảng ba dặm vị trí hai người các ngươi tự động an bài không nên váy g i à y ta l u y ệ t khí nói khương văn chết lấy r a đỏ tức linh diễm đỉnh đồng thời từ chữ linh vòng bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật cận chỉ n u biết bây giờ còn có thể nói với khương văn chết mấy câu vội vàng lại gần nói phu quân n ế u như vậy vật liệu l u y ệ t khí n g ư ơ i đây là muốn muốn luyện chế một chiếc phi chu sao nàng nhớ kỹ trước đó khương văn chết nói có thời gian nhất định muốn luyện chế một chiếc phi chu thay đi bộ khương văn chết miệng cười nói phi chu quá mức bình thường ta muốn lộng điểm đặc lập độc hành đồ vật đi ra đoạn trước thời gian ta đang nghiên cứu cơ quan đạo phú thời điểm thấy được thần cơ thiên công sơn nghiên cứu chế tạo thủy hành chu cơ quan tạo vật cái đồ chơi này vừa có thể lấy tại mặt nước hành sự lại có thể thông qua thủy đ ộ n phù văn dùng đồn thuật mà đi cận chỉ n u đối với cơ quan ngã giáp thuật rốt đặc cắn mai chỉ cảm thấy có thể làm thuyền dùng lại có thể thủy đ ộ n mà đi cơ quan tạo vật vô cùng có duyên theo sát tại cận chỉ n u bên cạnh hồ ngọc thiền cũng không nhịn được nói do đó ngươi là muốn chế tạo một chiếc thủy hành chu sao không ta muốn rèn đúc chính là thổ hành chu nghe s o n g thương văn chết lời nói về sau hồ ngọc thiền trực tiếp ngốc xứng sở ngay tại chỗ thần cơ thiên công sơn xem như cơ quan ngã giáp sư khai sơn tổ đình có thể chế tạo ra nắm giữ thủy đội năng lực thủy hành chu chuyện đương nhiên có thể thương văn trích muốn bằng vào sức một mình liền làm ra thổ hành chu nàng không thể nào hiểu được cái này muốn làm thế nào mới được thương văn trích tự nhiên không phải đầu nóng lên liền muốn chơi bựa thổ hành chu trước lúc này liền đối với thủy hành chu đủ loại số liệu yêu cầu tiến hành xâm nhập nghiên cứu càng quan trọng chính là muốn muốn luyện chế ra thổ hành chu ngoại trừ đối với luyện ký cơ quan trận pháp có tương đương tạo nghệ bên ngoài nhất định phải đối với thổ đ ộ n thuật có đầy đủ hiểu rõ mới được nếu không là không thể nào luyện chế ra có thể sử dụng đội đ i ệ thuật phi chu không sai t ư ơ n g văn trích muốn luyện chế thổ hành chu ngoại trừ có thể đội đ i ệ mà đi bên ngoài còn có thể bay trên trời trong lúc à t bất chi bất giác thương văn chết chú ý của lực liền tất cả bỏ vào luyện chế thổ hành chu bên trên có tinh xảo luyện kỹ thuật đặt cơ sở khắc họa trận văn cấm chế thời điểm cụm từ không phạm sai lầm chương hai trăm bảy mươi hai khảo nghiệm hai chương hai trăm bảy mươi hai khảo nghiệm hai đó chính là thổ hành chu bên trên có một linh lực phụ trợ đưa vào trận pháp trận pháp này có thể khảm nạm thổ thuộc tính linh thạch cúng pháp bảo chủ yếu nhất vẫn là khảm nạm trọng vực châu lợi dụng trọng vực châu hấp dẫn tới chung quanh hai mươi dặm địa mạch chi k h í cái này có thể nhường thổ hành chu trong lòng đất đột hành nhanh đến mức độ khó mà tin nổi hao phi đại khái bốn mươi ngày thời gian lắp ráp ra một chiếc dài ước chừng tám mươi m rộng bốn mươi m cao hai mươi m giống như là ô đồng thuyền dạng thổ hành chu tới thuyền thể thượng ô đồng là có thể xếp như là mở ra hoàn toàn thổ hành chu liền lại biến thành hột đào hình dạng dạng này thuận tiện trong lòng đất xuyên thẳng qua nếu là bay đến bầu trời thời điểm ưu đồng liền sẽ gấp lại lộ ra thổ hành chu nửa đoạn trước b o n g tàu tới hoàn thành lắp ráp kiểm nghiệm xác định sau khi hoàn thành khương văn chết lúc này mới hài lòng nằm xuống đất nằm ngáy ho ho đứng lên dùng hơn bốn mươi ngày thời gian chưa từng có chế tắc một chiếc thổ hành chu ngoại trừ khảo nghiệm kỹ thuật thể năng bên ngoài cũng tại khảo nghiệm khương văn chết tinh thần thật no ngủ một giấc chờ tỉnh lại lúc phát hiện chỗ ở mình cái này không gian thêm một người khương văn chết b ộ i vàng đứng lên nói kim hổ tiền bối không nghĩ tới là ngài truy tới đây không sai tới tới lòng đất ba ngàn dặm trong không gian chính là chiến h ổ tiên tông hóa thần kỳ yêu tu kim hổ thư gừ gừ tiểu tử ngươi gan rất lớn a kim hổ úng thanh úng k h ì nói vậy mà muốn bắt cóc chiến h ổ tiên tông trên lòng bàn tay minh châu ngươi thổ đ ộ n thuật tạo nghệ chính xác bất phạm nhưng còn không trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay bây giờ biết sợ rồi sao khương văn chết nhìn một chút một bên có chút lung túng h ổ ngọc tiền khẽ cười nói tiền bối nói đến chuyện này như vãn bối thật muốn trốn tiền bối có thể bắt không được ta kim hổ nghe xong khương văn chết lời nói về sau to lớn trong đôi mắt lập tức nổi lên một vòng huy p nếu là phổ thông tu sĩ kim đan chắc chắn không thể chịu được dạng này huy áp nhưng khương văn chích đối với kim hổ thả ra huy áp nhìn như không thấy không nhanh không chậm giải thích nói không dám d i ấ u giếm tiền bối lộn xuống lòng đất sáu ngàn g i ả m văn bối thổ đội thuật là trong địa v i ê n tu luyện thành đấy hơn nữa đội thuật chỉ là ta một hạng năng lực mà thôi tiếng nói phù lạc khương văn chích thân ảnh cứ như vậy hư không tiêu thất ở lòng đất trong không gian h ồ ngọc thiền nháy n á y mắt theo thói quen nô ra thần thức lại là cái gì cũng không phát giác mà cận chỉ n u mí môi một cái dưới đáy lòng yên lặng nói cùng quang đồng trần nguyên lai thật sự có thể hoàn mỹ ẩn thân a kim hổ đầu tiên là dùng thần thức lùng t ì m không thể phát giác khương văn chết i ấ u b ế t tiếp đó lại hít mũi một cái phát giác khương văn chết mùi cũng biến mất không thấy gì nữa một người sống sờ sờ cứ như vậy tại chính mình m í mắt dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa nhưng kim hổ tin tưởng khương văn chết còn ở nơi này có thể hắn thủ đoạn dùng hết cũng không thể yên tâm khương văn chết i ấ u b ế t chỉ n u đây là chuyện gì a h ậ ngọc thiền cũng dần dần học tinh rồi chỉ cần là khương văn chết làm ra cái gì nặng không thể nào hiểu được sự tỉnh hướng cận chỉ nu nghe ngóng nhất định có thể biết được một chút tin tức không đến mức cái gì cũng không biết ở đây bắn b ỏ hoa kỳ quang đồng kỳ trần trạm hệ tự hoặc tồn tất nhiên khương văn c h í c h chủ động tại hậu ngọc thiền cùng kim h ổ trước mắt t r i ể n lộ thần thông này vậy đã nói rõ không cần lại đối với chuyện này tiến hành bảo mệnh cận chỉ nu nhìn hướng hậu ngọc thiền cởi ư tùng tìm nói cái này ẩn nấp thần thông tên là cùng quang đồng trần là phu quân tại luyện khí kỳ khai sáng ra tới cái gì luyện khí kỳ liền có thể khai sáng ra thần thông cùng quang đồng trần ẩn nấp thần thông hậu ngọc thiền cùng kim hồ đang nghe xong k ư ơ n g văn t r í c lời nói về sau đều không hẹn mà cùng bị giật mình luyện khí kỳ đối với tất cả tu tiên giả tới nói là vô tri nhất cùng rất không sợ thời kỳ đến kim đăng kỳ nhìn lại mình tại luyện khí kỳ sự t ì n h rất nhiều người đều sẽ cảm thấy lung túng cùng xấu hổ có thể khương văn chết lại tại luyện khí kỳ liền tự mình khai sáng ra một môn thần thông cuối cùng kim hổ xác định chính mình không có cách nào tìm ra khương văn chết đến đại khái chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể tìm ra khương văn chết tới tốt tốt tiểu gia hỏa ra đi lao phu chính xác bắt không được ngươi tại kim hổ chủ động chịu thua về sau khương văn chết h â n ảnh mới tại hồ ngọc t i ề n bên cạnh hiện lộ g a hướng về phía kim hổ c h ắ p tay nói vạn bối bêu xấu như vậy tiền bối lưu tại nơi này tức không có mang chúng ta trở về tông cũng không có q u á i dậy vạn bối lợi ư k h có phải hay không tiền bối cũng muốn đi theo vạn bối một đạo đi tới nam thiên vực kim hổ sâu đ ắ m liếc nhìn khương văn chết một cái nói không sai lão phu phụng chúa công n g u thế uyên chi mệnh hộ tống các ngươi đi tới hải huy quan nơi nào là đông bắc chống cự ma t hai xâm lấn tiền tuyến đồng thời cũng là đi tới nam thiên vực khu vực cần phải đi qua khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói hải huy quan trong lịch sử lừng lẫy nổi danh hiệm địa hữ quan đông bắc vượt cùng nam thiên vực mỗi lần bộ phát chiến tranh đều sẽ có một lần thậm chí là vài chục lần hải huy quan chiến dịch tiền bối chỉ n u hổ tả đi thử một chút ta chế tạo thổ hành chu đi cương văn chiết nhìn về phía kim hổ nói ta muốn trên mặt nội vẫn như c ũ là tại hạ bắt cóc hổ tả hiện trong hổ kỵ châu hẳn là dán đầy đối với chúng ta truy nã bố cáo đi nếu như ta không thể mang theo các người bình an đến hải huy quan như vậy ngu tiền bối cũng sẽ không hủy bỏ đối với chúng ta truy nã hơn nữa còn lại bởi vì bắt cóc hổ tả chưa thỏa mãn tội danh bị giam giữ vĩnh không thấy ánh mặt trời chương hai trăm bảy mươi ba thổ hành chu chương hai trăm bảy mươi ba thổ hành kim hổ mặc dù mặt ngoài bất động thanh s á c nhưng lòng dạ nhưng là suy nghĩ nhưng là đột nhiên c u n cuộn. cái này đích sắc là chiến hổ tiên tông bỏ m ặ c h ậ ngọc thiền mang theo khương văn chết cùng cận chỉ n u lặng lẽ rời đi tông môn nguyên nhân một trong chiến hổ tiên tông rất muốn để lại phía dưới khương văn chết nhưng nếu là dùng sức mạnh chính là bọn họ ỷ thế hết người dùng thủ đoạn như vậy cũng có thể lưu lại khương văn chết nhưng là có thể có thể vì chính mình dựng nên một định nhân v g thế bên dẫn dắt chiến hổ tiên tông chiếm lĩnh một châu c h i địa vô luận là ánh mắt lòng dạ tay vẫn đoạn đều khó có khả năng như thế thô g á c mà h ậ ngọc thiền tự tác chủ trương mang đi khương văn chết cùng cận chỉ n u chiến hổ tiên tông chỉ cần cắn là khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu lừa gạt hậu ngọc thiền là được lúc này chiến hổ tiên tông nữa đối khương văn c h í c h hái lấy vật gì phương sách cũng coi như là sư xuất hữu danh sự xuất có nguyên nhân đương nhiên đây là khương văn c h í c h ba người không thể đảo thoát chiến hổ tiên tông nổi bắt bị bắt trở về tông môn mới sẽ phát sinh sự tỉnh nhưng nếu là khương văn c h í c h mang theo hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu trốn khỏi chiến hổ tiên tông nổi bắt đến hải huy quan vu thế bên liền có thể nói khương văn c h thông qua được khảo nghiệm của hắn trong tông môn cũng sẽ không có người lý trực khí tráng làm trái lại nói hậu ngọc t i ề n k h n g phải thật nếu nói cũng là bọn h ắ n vô năng nhường khương văn chiết cận chỉ nhu mang theo hậu ngọc thiền từ chiến hổ tiên tông chạy tới hải huy quan đại môn dạng này chỉ có thể tăng cường khương văn chiết cùng chiến hổ tiên tông tu sĩ khác thù ghét cũng không phải ngu thế b ê n kết quả mong muốn dưới mắt đông c ắ c vực bên này rất khó thu t ậ p được nam thiên vực ma tộc khu chiếm lĩnh đích tình báo khương văn chiết có thể mang theo hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu bình yên tránh thoát chiến hổ tiên tông nội bắt vào sâu như vậy ma tộc khu chiếm lĩnh thu thập tình báo cũng nhất định là một tay hào thủ đối mặt ma thai mới có thể để cho khương văn chiết nhận rõ thực tế tại khương văn chiết trở về hải huy quan lúc vừa có thể mang về nam thiên bực ma t ộ a khu chiếm lĩnh đích tình báo lại có thể bỏ đi khương văn chiết trở về nam thiên bực tâm tư tiếp đó hắn lại nhả ra đáp ứng nhường hậu ngọc thiền gả cho khương văn chiết chiến h ổ tiên tông bên trong sẽ không có bất kỳ lời đàm tiếu mà khương văn chiết cũng bởi vì mất đi trở về nam thiên bực tông môn hy vọng chuyện còn đối với chiến h ổ tiên tông quy tâm nếu không phải khương văn chiết đối với nhân quả luật nhận thức có một chút tâm đắc thật đúng là không nhất định có thể đoán được ngư thế bên ngư đồ tức là ngư thế bên gặp phải kèm theo ngoại khỏi k ư ơ n g văn chiết hao phí hơn bốn mươi năm thời gian luyện chế thổ hành chu cũng không phải là vì chơi vui. chân ư chính có việc cầu người chính là chiến h ổ tiên tông trong thiên hạ có thể nhẹ vốn phẩm chất cao hoàn thành linh thụy cương pháp lý phát bảo luyện chế duy nhất cái này một nhà quan trọng nhất là chiến h ổ tiên tông không biết lạc hà kiếm tông nắm giữ một chiếc toái nguyễn ngọc hà đây mới là khương văn trích chắc chắn chiến kiếm tông sẽ không biến mất sức mạnh kim hổ thân ảnh lõe lên chui vào hậu ngọc thiền trên cổ tay linh thú vòng tay bên trong hắn lưu tại nơi này mục đích đúng là giải quyết tốt hậu quả tại chiến hổ tiên tông tu sĩ khác bắt giữ khương văn chết cùng cận chỉ nhu lúc hắn lại ra mặt bảo đảm chiến hổ tiên tông tu sĩ khác sẽ không ác khương văn chiết cận chỉ nhu thông qua truyền tin câu t hướng khương văn chết hỏi thăm rõ ràng chiến hổ tiên tông mục đích chỉ có hổ ngọc thiền không hiểu ra sao căn bản không biết mình tổ sư muốn làm gì đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau cửa thứ n h ấ t nhảy tới thổ hành chu bên trên vô cùng tò mò tham quan đứng lên đi thôi chỉ n u chúng ta đi tìm sư tổ sư thúc các nàng k ư ơ n g văn chết đưa tay ra dắt cận chỉ n u đ í c cổ tay nói không đúng nếu là sư thúc không thể ngưng kết nguyên anh lời nói ta được để nàng sư tỉ mời đúng kim đan kỳ thể tu hắn cũng là kim đan a cận chỉ nhu bị khương văn chết lời nói làm phải phốc phốc n ở đủ cười tức giận trận nhìn nhìn khương văn chết một cái nói sư phụ mãi mãi cũng là sư phụ chuyện này không có đổi ai ai ai văn c h i ế t hậu ngọc thiền đã đem thổ hành chu trong trong ngoài ngoài đều quan sát qua một lần gặp khương văn chết cùng cận chỉ nhu cuối cùng đi lên đội và hỏi cái đồ chơi này như thế nào không chê a q u á i mô q u á i dạng là bay trên trời vẫn là ở trên mặt nước bơi a ta chỗ này có một chút trung phẩm linh thạch ngươi xem xem có thể hay không dùng cận chỉ nhu cũng là đặc biệt tốt kỳ nàng cảm giác khương văn chết luyện chế cái này phi chu pháp bảo chính là quê hương bắt cá thuyền khương văn chết đem đồ dùng hàng ngày dụng cụ lấy ra nói ta tới điều khiển thổ hành chu các ngươi đem những vật này đều bố trí tốt mặc dù khương văn chết cho h ổ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu làm ăn bài nhưng các nàng vẫn là không chịu được nội tâm hiếu kỳ đi theo khương văn chết đi tới thổ hành chu trong phòng điều khiển l i ê n thấy khương văn chết lấy ra một kiện người trưởng thành lớn chừng quả đấm bảo châu khảm nạm đến buồng lái trong chất pháp thôi động pháp lực tay kết pháp quyết kích phát ra hiện cái này dị bảo năng lực trong cực châu n g bắc h a n g lập tức chung quanh hai mươi dặm địa mạch chi khí thu đến t r ọ n vực châu dẫn dắt tất cả hội tụ đến thổ hành chu bên trên chương hai trăm bảy mươi ba thổ hành chu hai chương hai trăm bảy mươi ba thổ hành chu hai theo địa mạch khí kéo dài q u ò n chú thổ hành chu bên trên tất cả phù văn trận pháp đều bị kích hoạt nếu là dùng linh thạch tới kích hoạt phù văn cùng trận pháp lời nói ít nhất cũng phải hao phí số lượng mười khối thượng phẩm linh thạch mới được tại thổ hành chu phù văn trận pháp tất cả kích hoạt về sau khương văn chiết thông qua cách ra động khảm nạm ở hạch tâm trên trận pháp chọ vực châu không chế thổ hành chu đi về phía trước phương hướng liền thấy thổ hành chu v à o ngoài thổ đ ộ n phù văn long lánh tiếp đó toàn bộ thân tàu liền tiến vào lòng đất hướng phía trước đ ộ n hành mà đi tốc độ bay nhanh có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thi triển hóa quan g đ ộ n hành tốc độ hơn nữa thổ hành chu là trong lòng đất khoảng ba nghìn dặm b ị trí chạy không chỉ có vô cùng bình ổn còn yên lặng một điểm tạm tâm cũng không có ngoại trừ có thể dùng thần thức cảm giác được chính mình đang trong lòng đất di chuyển nhanh chóng bên ngoài giống như là ngừng ở lại tại chỗ sự tình gì cũng không làm rất nhanh hậu ngọc thiền cùng cận chỉ n u liền đối với thổ hành chu đã mất đi hứng thú bốn phía đều là đông nghịt cái gì cảnh vật cũng không nhìn thấy còn không bằng đi làm m ộ t c h ú t tay nắm tay chuyện cho hữu đâu, dụng nên nắm r ờ i đi p h ò n g điều đất đột đáng đối khiển. tại nhiên chu không Thổ hành hắc hành tự nhiên là không có gì đáng xem, nhưng lòng tự là cám gì xem, có văn ớ lớn i nói niềm vui khống chế thổ hành chu mà nói niềm vui thú nhưng lớn lắm. Cương mà lắm. v chiếc khống chế thổ hành chu cảm giác giống như là trước kia vừa mới nắm giữ ngự khí phi hành lúc đồng dạng thoát ly vùng đất gò bó ở trên bầu trời tự do tự tại phi hành bay lượn cái loại cảm giác này cho dù là bây giờ nghĩ lại cũng sẽ để cho mình cảm thấy rất sảng khoái mà bây giờ khống chế thổ hành chu trong lòng đất đột hành cảm giác giống như là bơi lòng quy hại phảng phất dưới mặt đất chỉ có chính mình một người tồn tại chính mình là phiến đại địa này duy nhất chủ nhân đây cũng là một cái khắc cảnh giới sảng khoái một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả sảng khoái trong lòng đất độn hành ba ngày ba đêm về sau thương văn chết cảm giác mình sảng đến không sai biệt lắm thế là di chuyển trọng vực châu không chế thổ hành chu phương hướng hướng về mặt đất nhanh chóng độn hành mà đi hô đại khái khoảng một canh giờ thổ hành chu liền từ một cái tiểu sơn thôn trong đồng ruộn g thoát ra bay đến trên không đây chính là đem những cái kia trong điền đ i ệ lao động người bình thương dọa cho phát sợ nao n h o quỳ xuống đất lệ bãi tỉnh cầu thần tiên tha thứ Thổ h à những chu thoát ly đại đ ngày này g chúc tu n khương i hành trình độ. c văn chết chơi thổ hành chu rất là nghiện hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu rảnh rỗi đặc biệt nhảm trán phía sau liền đem linh súng phóng ra thanh tiểu đường hồng tiểu đường đại khái cũng là nhị tấn chết chạy đến bom thuyền liền vỗ cánh cao phi trên không trung đi tàn bộ xảo hồ từ thổ hành chu bên trên n mẹ xuống trên mặt đất bên trên phát lực phi nước đ ạ i phóng thích chất chứa ở đáy lòng u bờn n h ư n g thổ hành chu duy trì lái tự động hình thức khương văn chết cũng đi tới bong thuyền thả văn chết văn chiết phía trước có cái rất đẹp hồ lớn chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi một chút vừa vặn rất tốt cận chỉ n u đang nghe s o n g hổ ngọc thiền lời nói về sau cũng một mặt mong đợi nhìn lại khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói không có vấn đề vừa vặn ta cũng muốn thu thập một chút chung quanh tình báo khống chế cái này thổ hành chu rơi xuống trên mặt hồ về sau cận chỉ n u cùng hộ ngọc thiền liền mang theo mình linh sụng đi trong hồ nước dung l ạ n mà thanh tiểu đường một mực vây quanh thổ hành chu xoay quanh cảnh giới tình huống chung quanh linh n h n g thần mô ưng thị tiểu đ ị a c ư ơ n g văn chích tầm mắt ý thức hóa thành một cái vô hình vô chất xích mục thiên yêu điều hướng ở ngoài ngàn dặm bay đi rất nhanh c ư ơ n g văn chích liền thấy tám mươi dặm ngoài có một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị tâm niệm vừa động tầm mắt của mình liền thật nhanh hướng tòa thành thị kia bay đi dư nguyên thành ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua liền thấy ở trên cổng thành dòng bay phượng múa học dư nguyên hai chữ tiếp tục quan sát dư nguyên thành nội tình huống cương văn chết i đều nhanh quên đi chính mình thế nhưng là một mực mang theo sư tổ tệ vũ hà tặng thiên diện khát lụa cái này cái k h á n lụa sẽ để cho mỗi cái nhìn thấy chính mình khuôn mặt người tự động biến hóa ra một chương khuôn mặt tới lại thêm cương văn chết trong chiến hổ tiên tông trốn trong xó ít ra ngoài đánh cái đối mặt nhân vốn cũng không nhiều tự nhiên thì sẽ không có người chú ý tới chuyện này thẳng đến phát xuống hải bộ văn thư lúc mới phát hiện bọn hắn chưa có xem chính mình chân chính tướng mạo vì không nói dối chiến hổ tiên tông đệ tử cho nên mới vẽ lên cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền hình ảnh sau đó hương văn chiết k h ô n g chế tầm mắt của mình đem vương viên ba ngàn dặm thành chấn đều thăm dọn một lần phát giác chiến hổ tiên tông thật là b ả y ra thiên la địa võng chỉ cần mình lộ diện một cái liền sẽ dẫn tới no bụng hóa thức l ù m bắt chỉ là bọn hắn áp dụng phương pháp nhằm vào là tu sĩ tầm thường hoặc có lẽ là chiến hổ tiên tông hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể luyện chế ra trong lòng đất độn h à n h thổ hành ch dưới đất một hơi đồn hành lên mấy tháng cũng không có vấn đề gì cái chủng loại kia thu hồi tầm mắt của mình ý thức về sau khương văn chết l ấ y ra một phần đông các v ự t bản đồ chi tiết rất nhanh tại liền trên bản đồ tìm được nơi mình ở tiếp đó lại tìm đến hải huy quan tính toán cuối cùng đạt được một kết quả như vậy không chế thổ hành chu toàn lực người đi đường lời nói đại khái khoảng bốn tháng liền có thể rời đi hộ kỵ châu pha bi tiếp đó liền có thể mượn nhờ truyền tông trận nhanh chóng đến hải huy quan chương hai cờ tướng chương hai cờ tướng k ư ơ n g văn chết trên bom thuyền cẩn thận nghiên cứu địa đồ thông qua trên bản đồ thành thị phân bố suy tính ra một đầu phòng thủ yếu kém nhất rời đi hổ kỵ châu gần nhất con đường không thích hợp a căn cứ vào lúc t r ư ớ c quan sát chung quanh ba ngàn dặm phạm vi tình báo đến xem chiến hổ tiên tông không thể nào có nhiều tu sĩ như vậy bố trí điều khiển mỗi một cái thành trấn loại cảm giác này giống như là chiến hổ tiên tông biết được mình đại khái c h ư a làm sau đó mới có thể xếp b à y r a dạng này d à y đặt lùng bắt lưới dẫn linh la bàn hoặc tương tự truy tung thủ đoạn nếu là như vậy cái kia trong hổ kỵ châu là không thể nào thoát khỏi chiến hổ tiên tông lùng bắt rồi hơn nữa chính mình còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi hổ kỵ châu càng là đi về phía trước bị bắt lại khả năng lại càng lớn kim n h ạ n châu rất nhanh thương văn c h í c h ánh mắt liền rơi xuống cùng hồ kỵ châu lân cận kim n h ạ n châu bên trên c h i ế n h ổ tiên tông đối thủ một mất một còn ứng khiếu tiên tông ngay ở chỗ này nhưng mình không thể nói rõ mục đích muốn đi kim n h ạ n châu lần theo sông núi lương đi thành trấn phân bố thương văn c h í c h ánh mắt cuối cùng rơi xuống một cái gọi xích tôn đế quốc chỗ nơi đó bên trong có một đầu cực phẩm linh thạch khoáng mạnh cho nên chiến h ổ tiên tông tại xích tôn đế quốc quốc đô xây dựng một tòa trận thẳng cách xa trận thông qua cái này cái truyền tống trận có thể thẳng tới hải huy quan phía sau trạm trung chuyển c ũ nhưng g như tự chính t h mình chỉ là dựa dẫm linh nhung thần mâu siêu thị tự do xét năng lực tới tránh né chiến h ổ tiên tông đổi bắt nhất định là khắp nơi bị quản chế ngư thế bên thật sự không hiểu rõ chính mình a không theo lẽ thường ra bài mới là của mình xử lý phong cách hắn muốn từ mượn cơ hội này tìm linh nhưng thần mâu sơ hở có thể chính mình chưa bao giờ cùng chiến hổ tiên tông chơi nhà trò ý nghĩ lúc mặt trời lặn h ồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu chúng quy là mang theo bắt được con ngồi trở về thổ hành chu lúc này khương văn c h í c h đang dùng tụ lực bí văn bảo tồn bạo liệt cương khí đánh chờ tới rồi hai huy quan có thể không nhất định còn có nhản nhã như vậy thời gian để dành hỏa lực hồ tạ ngươi hỏi một chút kim hổ tiền bối có muốn ăn chút gì hay không mà đêm vung xuống lúc cận chỉ n u cùng h ầ ngọc thiền lo liệu toàn ngư yến đã v ư n g lên bàn đang đ ộ n g đũa phía trước khương văn chiết hỏi kim hổ sự t ì n h h ổ ngọc thiền khẽ gật đầu một cái nói hổ g i a nói không cần phải để ý đến hắn nếu người ta đều nói không cần cũng không cần thiết lại nói lúc này động thủ a n môn biến văn chiết đón lấy tới chúng ta đi như thế nào a trong bữa tiệc h ổ ngọc thiền nhịn không được mở miệng nói ta tự hổ g i a chỗ ấy nghe được tin tức nhị trường lao cùng tàm t r ư ờ n g lao tự mình mang người đến bắt chúng ta khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói ừ m ta đem chiến hổ tiên tông tiểu công chúa l ừ a g ạ t tổ sư ngu thế bên tiền bối không tìm đến ta tính sổ sách coi như cảm ơn trời đất lại nói đại trưởng lao vì cái gì không đến a đại trường lão là hậu ngọc thiền tổ phụ hơn nữa còn là ngu thế bên quan môn đệ tử hậu ngọc thiền hàm hàm cười nói tổ phụ mang theo a đa cùng b i ể u tử đi hài huy q u a n rồi cho dù là bọn hắn tại tông môn cũng sẽ không chào chúng ta ngay tại khương văn c h í c h cùng hậu ngọc thiền trò chuyện vui vẻ lúc phụ trách ở ngoại vi phòng bị thanh tiểu đường chuyển đến phát giác chiến h ổ tiên tông tu sĩ ý niệm khương văn c h í c h đứng lên nói hành tung của chúng ta bại lộ nhanh nhường xảo hổ chuẩn bị trở lại chạy trốn xảo hổ bây giờ còn là chút cơ hậu kỳ yêu thú hơn nữa nó cường hạng là chiến đấu mà không phải tốc độ vẫn là hồng tiểu đường hỗ trợ dùng bước nhảy không gian mang theo xảo hổ trở về thổ hành chu tiếp đó khương văn chất điều khiển thổ hành chu chìm vào hồ địa đ ộ n vào đại địa chiến hồ tiên tông tu sĩ chỉ là xa xa nhìn thấy thổ hành chu tiêu thất ở trên mặt hồ mà thôi nguyên anh kỳ tu sĩ ngao ngao xông vào đáy h ồ có thể chờ bọn hắn đi tới đáy hồ lúc thổ hành chu đã dùng hết có thể so với bọn hắn thi triển hóa quang đ ộ n hành tốc độ hướng về lòng đất bỏ chạy vẹn vẹn b ả y cái hô hấp thời gian liền biến mất ở thần chí của bọn hắn trong cảm giác nguyên lai tưởng rằng là thập nã cự ổn hành động có thể ai có thể nghĩ tới k ư ơ n g văn chất như vậy trơn trượn th thổ độn thuật tốc độ mặc dù không phải độn thuật t r u n g tốc độ nhanh nhất nhưng tuyệt đối là đ ả o mệnh sát xuất thành công cao nhất một loại độn thuật chỉ cần thành công thi t r i ể n đi ra vậy sẽ rất khó bị địch nhân bắt lấy những thứ khác độn thuật đều nhất định có tính hạn chế thì như nói thủy độn một độn cũng là muốn tại có thủy cùng cây tối mà phương mới có thể sử dụng nếu là tại sa mạc hoàn cảnh bên trong có thể không có cách nào sử dụng hai loại độn thuật thương văn chiếc khống chế cái này thổ hành chu sâu xuống lòng đất khoảng hai ngàn dặm vị trí lúc này mới điều mét luôn hướng tiến hành trình độ độn hành đồng thời thi c h u ể n ra linh n h thần mâu đệ nhị trọng đồng thuật thần ư n g tri đồng tự trong vòng nghìn dặm tình huống thu hết vào mắt chương hai trăm bảy mươi bốn cơ tướng hai chương hai trăm bảy mươi bốn cơ tướng hai chiến hổ tiên tông vì bắt lấy chính mình thế nhưng là phái ra bốn tên nguyên ánh tu sĩ năm mươi tên tu sĩ kim đan cùng hơn hai ngàn trúc cơ tu sĩ cái này hóa thần kỳ tu sĩ là sẽ không lộ diện đấy nhưng cho dù là dạng này cũng ép khương văn chích chỉ có thể ở chở trong lòng đất không biết là h ổ ngọc thiền hay là kim hổ trên thân mang theo giống dẫn linh chú cho nên đoàn người mình hành tung một mực tại chiến hổ tiên tông theo dõi hơn nữa trải rộng hổ kỵ châu truyền tống trận có thể cho bọn hắn lung dung đ u i kịp chính mình nếu là không có những thứ này hoàn bị truyền thống hệ thống khương văn chết đã sớm thoát khỏi chiến hổ tiên tông truy lùng dù sao khống chế thổ hành chu tiêu hóa pháp lực cùng khương văn chết có thể luyện hóa pháp lực vừa vặn năng hàng có thể một mực lấy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thi triển hóa quang độn hành tốc độ hành sự dù cho chiến hổ tiên tông tu sĩ cũng là hổ kỵ binh nguyên anh sơ kỳ trở xuống tu sĩ chắc chắn không có thể kiên trì bao lâu tự nhiên cũng, cũng không có biện pháp bố trí thiên là địa bóng so sức chịu được sao ta nhưng từ chưa sợ ai chiến hổ tiên tông tu sĩ mượn nhờ truyền tống trận có thể rất dễ dàng đổi kịp chính mình hơn nữa ung dung bố nhưng nhất cử nhất động của bọn họ đều đang khương văn chết i dám trong mắt cho nên bọn hắn tự nhận là thiên y vô phùng ở trong mắt khương văn chết i khắp nơi đều là thiếu sót văn chết i ta lúc nào mới có thể tới trên mặt đất nghỉ ngơi một chút ta đều nhanh nhảm c h á n chết rồi đối với hồ ngọc thiền tới nói để cho nàng tại một cái địa phương lớn bằng bàn tay l i ê n lặng chờ trên một tháng so giết nàng còn khó chịu hơn mà nàng không an phận cũng làm hại cận chỉ nhu muốn l i ê n lặng nhìn một hồi thư cũng không được cuối cùng thật sự là nhẫn lại không nổi nữa chạy đến tìm k ư ơ n g văn chết hỏi tham k ư ơ n g văn chết lúc này cùng chiến hổ tiên tông tu sĩ đấu chi đấu d ũ chơi đến đang vui vẻ đây tự nhiên là không thể nào ngừng phía dưới động t á c trong tay trở rời đi hổ kỵ châu phía sau có rất nhiều cơ hội nghỉ ngơi hồ tạ ngươi nếu quả như thật nhàm chán tìm chỉ n u chơi bụa cái này đi thương văn trích từ bên hông mình trong chữ vật túi lấy làm ra một bộ cờ tướng h ầ ngọc thiền tiếp nhận đem hắn lấy ra nói đây là cái gì à cái này gọi là cờ tướng là một loại chơi rất khá trò chơi từ trước đó chiến hổ tiên tông thu thập được nam t i ê n ma thai trong tình báo đến xem nhân giới tu sĩ cùng ma tộc ma binh đối chiến trên cơ bản không có thắng nổi hoặc có lẽ là nhân giới chiến tranh càng có khuy hướng tu sĩ nữ pháp từ chưa từng dùng qua cái gì binh pháp nữu kế sách các trong h cho nhân học những thứ Chích nghĩ pháp chính ứ Vì Văn để được Cương này, biện nhân giới tới tại giới tu sĩ là mở ộ n tướng. tướng bàn đường cùng lằn ngang g chơi cờ tướng. Cờ tướng cờ cụ diệu dọc diệu từ t đầu ạ t h à h thành tạo i a o Trong lộ. b à n cờ ở giữa có một đầu ngang sở hà hán giới đem b à n cờ chia làm bằng nhau hai bộ phận cờ tướng tổng cộng có ba mươi hai con cờ chia làm phe đỏ cùng phe đen tất cả mười sáu cái mỗi con cờ cũng có đặc định tên cùng cách đi bao có đem xuất sĩ sĩ tượng cùng nhau mã xe tháo vinh tuất đem xuất chỉ có thể ở cựu cung ô vương bên trong di động mỗi lần chỉ có thể di động một ô hoành thụ đều có thể ma sĩ sĩ cũng chỉ có thể tại cựu cung ô vương bên trong di động mỗi lần chỉ có thể nghiêm di động một ô tượng cùng nhau đi chữ đ i ể n mỗi lần di động hai ô vương không thể qua sông nhưng không thể nhét tượng mắt phải chúng ở giữa không thể có quân cờ ngăn cản lên ngựa đi ngày chữ mỗi lần di động một ô thêm một l i ế c ô vương có thể qua sông nhưng không thể biệt đùi u ngựa tức điểm xuất phát cùng điểm kết thúc ở giữa không thể có quân cờ ngăn cản xe hoành thụ đều có thể di động số cách không hạn có thể qua sông pháo hoành thụ đều có thể di động số cách không hạn nhưng ăn giờ tí nhất thiết phải cách một con cờ tên gọi tắt pháo đỡ binh tốt không qua sông lúc chỉ có thể di chuyển về phía trước một ô qua sông phía sau có thể hướng về phía trước hoặc nằm ngang di động một ô cờ tướng không chỉ có là một loại hoạt động giải trí còn ẩn chứa phong phú văn hóa ý nghĩa nó thể hiện ở kiếp trước tư tưởng quân sự cùng chiến lược trí tuệ đồng thời cũng là một loại trí lực thi đấu hoạt động có thể rèn luyện suy tư của người năng lực cùng năng lực trinh thám logic đối với ở hiện tại tu tiên giới tới nói là tốt nhất binh pháp lao sư thương văn chết dùng thần thức đem chơi cờ tướng quy tắc nói cho h ầ ngọc tiền để cho nàng đi tìm cận chỉ nhu liền có thể chơi trong bất chi bất giác văn Chích khống chế thổ hành chu đi tới xích tôn đế quốc chiến hổ tiên tông tu sĩ bị một trận dẫn dụ đều cho là khương văn chất muốn thông qua xích tôn đế quốc trước truyền tống trận hướng về hải huy quan bây giờ chỉ có ba cái tu sĩ kim đan mang theo một trăm tên trúc cơ tu sĩ mai phục tại xích tôn đế quốc quốc đô bên trong mà những người khác n h ư n g là sớm ngồi trước truyền thống trận hướng về h ả i huy quan mấy người khương văn trích tự chui lầu vào lưới xích tôn đế quốc quốc đô bên ngoài hai mươi dặm bờ sông bên cạnh đ ỗ n g nhiên thoát ra một chiếc hột đảo một dạng thổ hành chu tới cảm giác sắp mất đi linh hồn h ồ ngọc thiền trong nháy mắt xuống lại kéo cận chỉ n u tay liền không d à n nổi nhảy xuống thổ hành chu tại đầy sông bên, xa bên trên tận tình chạy chơi đùa dẫn tới bên bờ sông người đi đường qua lại liên tiếp ghé mắt k ư ơ n g văn trích đem thổ hành chu thu bỏ vào giả vờ không biết chuyện bộ dáng kêu gọi cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền tiến nhập xích tôn đế quốc quốc đô chương hai trăm bảy mươi lăm đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường chương hai trăm bảy mươi lăm đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường chiến hồ tiên tông tiên la địa vong bố trí sau hải huy quan trung truyền thương hơn nữa vì tạo nên khương văn chết một đoàn người thoát khỏi chiến hồ tiên tông truy lùng giả tượng xích tôn đế quốc quốc đô bên trong có thể nói là phong gió em sóng lặng liền trước đó cấp phát hải bộ văn thư đều bị bỏ phải sạch sẽ chỉ n u hồ tả chúng ta có thể ở đây dừng lại ba ngày lúc k ư ơ n g văn chết hướng về phía cận chỉ n u cùng hồ ngọc thuận tiện mua một chút dùng được vật tư ba ngày sau chúng ta tại truyền thống khoảng cách xa trận bên cạnh gặp mặt đi lần này nhưng là lại khó trở về đến bây giờ loại này t u ế nguyệt qua tốt thế giới đi đi đi đều nhanh nhìn chết lao n ư ớ rồi hồ ngọc thiền đại khái từ không dụng tâm nghe khương văn trích đang nói cái gì lực chú ý của nàng đã sớm bay đến địa phương khác đi đưa mắt nhìn hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu sau khi rời đi khương văn trích cũng xe chạy quen đường tại xích tôn đế quốc quốc đô đi dạo đứng lên lợi dụng linh nhưng thần mâu siêu thị cự năng lực quan sát đã sớm đem chỗ này tròng trong ngoài ngoài nhìn ba lần địa phương nào có cái gì so bản địa tu sĩ đều biết cho nên chỉ dùng nửa thiên thời gian liền mua tốt chính mình thiếu hụt đồ vật sau đó liền đi tới xích tôn đế quốc quốc đô truyền thống trận bên cạnh tìm cái có bóng cây trô khoanh chân ngồi xuống trước đó chiến hổ tiên tông còn không có thống trị xích tôn đế quốc lúc hổ kỵ châu nội tu tiên tông cựa tranh quyền đoạt lợi lúc thường xuyên ở đây nhắc lên tranh đấu kể từ chiến hổ tiên tông nhất thống hổ kỵ châu xích tôn đế quốc đã có hơn bốn nghìn năm chưa từng xảy ra chiến tranh rồi cho nên sinh hoạt tại xích tôn đế quốc nhân vô cùng an nhản giàu có chỉ cần không cao nâng phản kháng chiến hổ tiên tông thống trị cờ đồng thời chỉ cần bảo đảm chính mình ủng hộ chiến h ổ tiên tông thống trị còn có thể thu được tôn này v ậ t khổng lồ che chở con đường đi tới này đối với hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu tới nói giống như là nhốt vào phòng tối nhưng đối với khương văn chết tới nói thật sự đi vạn dặm đường đang quan sát chiến h ổ tiên tông tu sĩ cũng quan sát được hồ kỵ châu phong thổ toàn phương vị hiểu rõ nhận thức được chiến h ổ tiên tông cái này cái tông môn bây giờ khương văn chết đối với hồ kỵ châu có hiểu rất sâu sau này chuẩn bị đi kim nhạn châu lại sẽ là dạng gì đâu trước đó k ư ơ n g văn chết chỉ là từ thư tịch trên thẻ ngọc hiểu qua kim nhạn châu nó ở vào đông bắc vực đông nam bộ t o à n bộ đại châu địa thế khó lường đông bộ lấy hoang mạc sa mạc làm chủ trung bộ là liên miên sân mạch tây bộ nhưng làm ê n h mông rừng rậm cùng vùng đất ngập nước chiến h ổ tiên tông đối thủ một mất một con ứng khiếu tiên tông liền chiếm cứ kim nhạn châu đông bộ bởi vì ứng khiếu tiên tông thống trị địa vực tương đối c ằ n cối cho nên đem mục tiêu bỏ vào giàu có và đông đúc đông các vực thừa dịp chiến h ổ tiên tông thống trị đông các vực thời cơ thôn tính không ít địa giới lấy được chỗ tốt dễ dàng liền vượt qua nguyên bản địa bàn tức là tiệt vui trong tàn chiến hồ tiên tông tại hoàn thành hộ kỵ châu thống nhất phía sau đem nguyên là bị ứng khiếu tiên tông thôn tính châu đánh trở về đem ứng khiếu tiên tông chạy về lao ra ă n khát nếu được ngon ngọt ứng khiếu tiên tông tự nhiên là không muốn liền như vậy bỏ qua có thể trên chỉnh thể thực lực ứng khiếu tiên tông lại không phải đối thủ của chiến hồ tiên tông cho nên chỉ có thể phạm vi nhỏ toàn phương diện cùng chiến hồ tiên tông đối n ị c h mà chiến hồ tiên tông thống trị một châu c h i địa cũng đã là cực h ạ n cùng chiến hồ tiên tông có thủ án tu tiên tông cửa cũng không chỉ ứng khiếu tiên tông một nhà này cho nên nhiều lấy n ư ờ nhịp không trở nên gây gắt mâu thuẫn làm chủ yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu chính là một cái ví dụ sống sờ sờ đối mặt ứng khiếu tiên tông khiêu khích chiến hổ tiên tông tại không chiếm lý dưới tình huống chỉ có thể nhịn đường năm đó ở khương văn chức chân ngoài dưới chiến hổ tiên tông cùng ứng khiếu tiên tông đánh liền một hồi nếu không phải là nam thiên ma hai cấp bậc nguy hiểm t ă n gọn ép buộc hai nhà co vào sức mạnh không dám tùy ý khơi mào tranh chấp chiến hổ tiên tông cùng ứng khiếu tiên tông đã sớm đem cầu đầu góc đều đánh tới mặc dù hai nhà tông m u n lựa chọn ngừng công kích nhưng nhiều năm như vậy thủ hận cùng mâu thuẫn cũng không có tiêu thất cho nên k ư ơ n g văn chức chỉ cần đến ứng k i ế u tiên tông địa bàn chiến hổ rất nhanh tới khương văn Chiết cùng cận chỉ nhu hầu ngọc t h i ê n ước định tụ họp thời gian cận chỉ nhu sụ mặt đi ở phía trước hầu ngọc t h i ê n nhưng là đầy không tình nguyện đi theo bên cạnh của nàng nàng rất nghĩ thông miệng nói cái gì nhưng lại sợ gây cận chỉ nhu sinh khí đành phải nhẫn l ạ i xuống phú quân chúng ta đã trở về cận chỉ nhu khi nhìn đến khương văn Chiết về sau rồi mới từ trên gương mặt cố n ặ n ra vẻ tươi c ư ờ i tới khương văn Chiết c ư ờ i ha hả nói trở về là được các ngươi chúng ta cũng lên đường đi hầu ngọc thiền vội vàng chạy đến k ư ơ n g văn trích bên cạnh nói văn chiết liền không thể chơi nhiều mấy ngày sao dung thổ hành chu gấp rút lên đường thật nhàm chán đấy cầu văn ngươi cương văn c h ế t nhìn hướng h ầ ngọc thiền mắt hết sức chăm chú mà nói hồ tả trước đó ta một mực không có cùng ngươi nghiêm túc nói qua chúng ta sự tình đó là bởi vì ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giảng hiện tại hẳn là biết được thế giới của ta là dạng gì đi nham chán buồn tẻ phiền muộn không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy chương hai trăm bảy mươi lăm đọc vạn quyển sách đi vạn dạng đường 2 a i lúc này mới tiếp tục nói t h mãi mãi nói xong những lời này về sau thương văn chức cảm giác mình cuối cùng bông lỏng không thiếu trước chuyến này hướng về hải huy quan đem đối mặt mà thai nơi đó tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng nguy hiểm còn nguy hiểm hơn thương văn chức không dám hứa chắc mình có thể chiếu cố tốt hậu ngọc thiền dù sao tính cách của nàng quá mức nhảy thoát vẫn là lưu lại an toàn hậu phương tốt nhất hầu ngọc thiền nghe xong khương văn chết lời nói về sau ngay từ đầu sắc mặt chính xác khó coi có thể đang nhìn cận chỉ nhu sau này làm tức có quyết đoán nhìn về phía khương văn chết nói không phải liền là nhảm chán sao lao nương có thể tiếp nhận có phải hay không chỉ cần ta từ tâm tháp địa đi theo ngươi ngươi liền tiếp nhận tâm ý của ta đúng ta sẽ ta tận hết khả năng trả lời cái ngươi tình cảm tất nhiên lời nói đều nói đến chỗ này khương văn chết đương nhiên sẽ không lại sợ hãi được có ngươi câu nói này là đủ rồi hồ ngọc thiền từng bước đi đến cận chỉ nhu bên cạnh nói chỉ nhu tỉ tỉ về sau chúng ta chính là người một nhà ngươi nhưng không cho xấu với ta nữa cận chỉ nhu khẽ cười nói ngọc thiền mội mội nói v ừ a chỉ cần ngươi nghe lời ai sẽ vô duyên vô cớ hùng ngươi à. cái này cũng là ta đây cái làm tỉ tỉ muốn dặn dò ngươi phu quân lời nói ngươi có thể chất vấn nhưng không thể không nghe ngươi nhất định nhất định nhất định muốn nhớ kỹ câu nói này phu quân lời nói có thể chất vấn nhưng không thể không nghe thương văn chết đưa tay ra bắt lấy hồ ngọc thiền cùng cận chỉ n u đ í c cổ tay đi nhanh đến trên truyền thống trận cấp tốc sửa đổi trên truyền tống trận định vị trận văn tiếp đó khởi động truyền tống trận trong nháy mắt biến mất ở xích tôn đế quốc cố đô bí mật tại truyền tống trận bốn phía chiến hổ tiên tông đệ tử đội vàng chạy đến bên trong một cái kim đan kỳ tu sĩ hướng một cái khác tu sĩ kim đan nói m ụ c sư minh vừa rồi khương văn khương cung phục lời nói là có ý gì kim hổ trưởng lao tất nhiên tìm được tiểu thư vì cái gì không trực tiếp mang nàng trở về cái k i a mục họ kim đan tu sĩ k h ẽ gật đầu một cái nói chuyện của cấp trên ta làm sao biết nhưng nghe tiểu thư mà nói không phải khương cung phục rụ rỗ tiểu thư là tiểu thư tự nguyện cùng khương cung phục chạy một lúc sau này một cái tu sĩ kim đan mở miệng nói những chuyện này không phải chúng ta có thể quản trở chung c h u y ề n thương bên kia sư thúc bắt giữ bọn hắn giao cho nhị trường lao tam trường lao xử lý ở nơi này ba vị tu sĩ kim đan chuẩn bị lúc rời đi coi chừng truyền tống trận trúc cơ tu sĩ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ai ai đem truyền tống trận định vị trận văn đổi đến thái hoa sơn phòng thành thái hoa sơn phòng thành truyền tống trận định vị trận văn đều là thông qua trận bàn điều khiển tới sửa đổi thương văn chết trực tiếp cải biến trên truyền tống trận định vị trận văn điều này sẽ đưa đến cái truyền tống trận này bây giờ chỉ có thể hướng về thái hoa sơn phòng thành phi hành truy hành một bên khác thái hoa sơn phòng thành bên trong trong truyền tống trận thương văn chiết hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu ba người tại hoàn thành truyền tống phía sau thương văn chiết không lưu dấu vết đánh gậy một cái đã nhanh muốn mải mòn biến mất trận văn chỉ cần cái này trận văn không có chữa trị như vậy cái truyền tống trận này cũng không có biện pháp khởi động tự nhiên những cái k i a phản ứng lại chiến hổ tiên tông tu sĩ cũng không có biện pháp nhanh chóng truy t u n g tới nơi này giữ ý lặng tại mới vừa rồi hoàn thành truyền tống lúc thương văn chiết liền đã sử dụng linh n h ư n thần mẫu đem thái hoa sơn phòng thành tình u ố n g thấy nhất thanh n h ị sở rời đi truyền tống trận, trận cơ phạm vi về sau liền mang theo cận chỉ nhu cùng một mặt mờ mịt hậu ngọc thiền đ ộ n xuống lòng đất tận đến giờ phút này cố thủ tại thái hoa sơn phòng thành chiến hồ tiên tông tu sĩ mới chạy đến truyền tống trận bên cạnh nếu không phải là truyền tống trận chạy động tĩnh quá lớn đều không nhất định có thể dẫn tới chiến hồ tiên tông tu sĩ chú ý khương văn trích mang theo cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền một hơi đ ộ n xuống lòng đất hơn một ngàn dặm về sau lúc này mới lập lại chiêu cũ trong lòng đất làm cái đủ để chứa được thổ hành chu không gian tới tại hậu ngọc t i ề n cận chỉ n u nhảy đến thổ hành chu bên trên thời điểm một mực chờ trong linh thu hoàng kim hồ cũng chủ động l cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền đại khái không biết khương văn trích mang theo các nàng tới địa phương nào nhưng kim hổ đối với thái hoa sơn phòng thành thế nhưng là quen thuộc không thể quá quen thuộc khương văn trích cười tủng tìm hồi đáp hồi bẩm tiền bối bạn bồi muốn xuyên qua kim nhạn châu đại khách long đại hoang mạc đi tới bình t ề châu tiếp đó ngồi bình t ề châu thái quảng thành truyền tống trận thẳng tới hải huy quan kim hổ nghe xong khương văn trích lời nói về sau trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận trầm thanh đạo ngươi quá làm ẩu chạy đến lưng khiếu tiên tông trên địa bàn đi tác g ã tiền bối nói chuyện nhưng muốn giảng đạo lý ta chỉ là đi ngang qua nhưng không có trêu trọc thị phi y hơn nữa ư ơ n g khiếu tiên tông cũng không biết chúng ta muốn hướng về đi nơi đ â u à trừ phi có người cho bọn hắn mật báo thời khắp đường tà đạo hành tùng của chúng ta nói đến đây khương văn chết vô vũ thổ hành chu nói lại nói cho dù là ư ơ n g khiếu tiên tông muốn bắt chúng ta chúng ta hướng về lòng đất vừa trốn bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt hết lòng đất thế nhưng là thổ hành chu đ í c h thiên hạ chương hai trăm bảy mươi sáu nhân sinh như kỳ chương hai trăm bảy mươi sáu nhân sinh như kỳ đoạn này thời gian khương văn chết khống chế thổ hành chu cùng chiến hổ tiên tông tu sĩ chơi cút bắt quá trình kim hổ đều thấy ở trong mắt cũng đối khương văn chết bản lĩnh chạy chối chết có sự hiểu biết nhất định chính như khương văn chết nói như vậy ương khiếu tiên tông tu sĩ nhưng không biết khương văn chết sẽ chạy tới địa bàn của bọn hắn cho dù là phát hiện khương văn chết g i ấ u vết mấy người triệu tập tới thật nhiều nhân thủ lúc khương văn chết sớm liền mang theo h ậ u ngọc thiền cùng cận chỉ nhu rời đi kim nhạn châu pha bi lại nói ương khiếu tiên tông trong tay nhưng không có định vị h ậ u ngọc thiền l a bản lấy khương văn chết năng lực tuy tiện liền có thể hất ra những cái kia đổi tới người kim hổ im lặng không lên tiếng quay trở về linh thú vòng tay bên trong không có ở ngăn khuyên cái gì đi thôi chúng ta phải nắm chặt thời gian h ồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu vừa mới buông tay chân ra chơi ba ngày không có có từng k i a từng k i a chần chờ đi theo khương văn chất về tới trong khoang thuyền khương văn chất đi tới trong khoang điều khiển lợi dụng trọng lực châu khởi động thổ hành chu hướng kim nhạn châu vị trí độn hành mà đi đồng thời thi triển linh những thần mâu đồng t h u ậ t thời khắc chú ý trên mặt đất trong phạm vi chăm giảm độc tính khi tiến vào kim nhạn châu địa giới về sau khương văn chất thấy được rất nhiều ư ơ n g khiếu tiên tông tu sĩ những tu sĩ này tụ tập tại biên giới tuyến trung q u n h chỉ cần cơ hội phù hợp bọn hắn liền sẽ xông vào hồ kỵ châu cảnh đội chơi hắn một phiếu nếu không phải là khương văn chết đọc thuộc lòng chiến hổ tiên tông bên trong lịch sử thư tịch thật đúng là không nhất định có thể biết rõ sở ưng ơ khiếu tiên tông cùng chiến hổ tiên tông quá khứ ưng khiếu tiên tông tu sĩ mặc dù đã ở phòng bị chiến hổ tiên tông nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ từ lòng đất ngàn dặm chỗ xuyên qua hai châu giao giới dù sao tu tiên giới rất nhiều tu tiên thể tu vượt qua chín thành chín tu sĩ cũng là tại mặt đất cùng trên không hoạt động mà có thể trong lòng đất tự nhiên t ạ c qua chỉ có t h ổ hệ pháp tu cùng thổ thuộc tính yêu thú khương văn chết những năm gần đây đọc mấy trăm vạn cuốn học giản đối với tu tiên giới chủ lưu hệ thống tu luyện yêu Cái đối với t tại mặt đất ở dưới khu vực nhiều lấy phòng ngự là chính hơn nữa phòng ngự phạm vi cũng rất có hạn cho dù là chiến hồ tiên tông hộ sơn đại trận cũng chỉ là thâm nhập dưới đất trăm dặm mà thôi mà thổ hành chu là trong lòng đất một nghìn dặm chỗ lộn hành căn bản liền sẽ không gây nên mặt đất bất luận người nào chú ý vì có thể triệt để thoát khỏi chiến hồ tiên tông có thể truy kích c ư ơ n g văn chiết cắm đầu trong lòng đất đ ộ n hành nửa cái tháng thời gian lúc này trên mặt đất đã không nhìn thấy thanh sơn lục thủy rồi phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh n ố i liền đất trời m à u v ắ n g đất chỉ có linh tinh ốc đ ả o hồ nước t ô điểm nhờ ư n g t h i ế n thiên địa này tràn đầy vắng lặng cảm giác dùng t h â n lương chi đồng t ử phạm vi lớn tìm tòi một chút trong vòng nghìn dặm tình huống xác định mảnh này đất cằn sỏi đá không có tu sĩ khác phía sau lúc này mới k h ô n g chế thổ hành chu từ một mảnh mười vài mẫu đất lớn nhỏ ốc đạo bên cạnh nhảy lên mặt đất phù đầu pháo thương quân k ư ơ n g văn chiết tại rừng hạn thổ hành chu đi tới nghỉ ngơi khoang thuyền thời điểm liền nghe được cận chỉ nhu đã nói như vậy một câu nghỉ ngơi trong khoang thuyền cận chỉ nhu cùng h ậ u ngọc thiền hai nữ đang đang đánh cờ xem ra vẫn là dết đến khó phân thắng bại liền c ư ơ n g văn trích chủ động đi ra khoang điều khiển đi tới các nàng bên cạnh cũng không có gây nên cận chỉ nhu cùng h ậ u ngọc thiền chú ý của c ư ơ n g văn trích hướng về trên b à n cờ nhịn lập tức liền phát giác trên b à n cờ cái b ấ y thế khẩn trương đến giống như dây cung cận chỉ nhu chấp hắc kỷ tháo chính đối hồ ngọc t i ề n tướng hơn nữa phe đen ba tốt đã qua sông tạo thành kiềm chế mà hầu ngọc t i ề n phe đỏ còn sót lại hai tướng một ngựa một xe cùng hai minh ha ha ha. đây chính là tử cục cho dù là phu quân đến cũng không có cách nói đến đây cận chỉ nhu có chút khiêu khích hướng khương văn chết dơ cầm lên đoán chừng là h ậ u ngọc thiền cùng với nàng đánh cờ nàng chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể giết đến h ậ u ngọc thiền đánh tơi bởi tìm về tự tin sở trí mà tóc của h ậ u ngọc thiền bị nàng gãi loạn thất b ắ t ao vì có thể thắng cận chỉ nhu không biết mài chết bao nhiêu tế bào não nàng cắn ngân nha hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ thái dương chảy ra mịn mồ hôi trên bàn cờ phe đỏ đ e m bị đen pháo áp chế đất cao hai tướng mặc dù có thể hộ giá lại không cách nào phá giải phủ đầu pháo uy hiế khương văn chết móc méo miệng nói ván cờ này nhìn qua là t ử cục nhưng ngươi cũng phải nhìn đối thủ là ai hầu ngọc thiền vội và ngẩng n g đầu nhìn về phía khương văn chết lúc này khương văn chết nhìn thấy hầu ngọc thiền trong hai con ngươi tất cả đều là tơ máu nghĩ đến là đoạn này thời gian bị cận chỉ n u khi dễ phải lao t h ả m rồi k h ẽ cười nói hổ tả ngươi xem chỉ n u pháo mặc dù h u n g cũng lộ ra mã hậu pháo sơ hở cận chỉ n u nghe xong khương văn chết lời nói nao nao theo khương văn chết ngón tay của nhìn lại trông thấy phe đỏ mã chính đâm nghiêng bên trong nhìn chằm chằm hát tướng chỉ cần nhảy một cái liền có thể tạo thành tuyệt xác hầu ngọc thiền có chút m ờ mịt nói ngươi là đang đụa ta sao ngựa này cách tướng vị làm sao có thể đậu chương 276, nhân sinh như kỳ 2, a i chương 276, nhân sinh như kỳ 2, t hương văn chiết không có trực tiếp trả lời mà là lấy tay lấy ra một cái xe đỏ nhẹ nhàng một chuyện xe năm bình bốn trên bàn cờ phe đen cùng nhau lập tức bị kiềm chế xe đỏ bắt ngang tại trước ngựa vì ngựa đạp mặt máy mốc hát vị xé mở một đường v ế t rách còn ép buộc phe đen nhất thiết phải chia binh đường đ ố i ván này ở chỗ lợi dụng xe tính linh hoạt vì sau này mã hậu pháo sáng tạo không gian tại cận chỉ nhu nhường biên tốt phía bên trái lướt ngang một bước về sau khương văn chích theo sắt đang di động trên bàn cờ bất cờ mã tam tiến năm t h ư ớ n g quân h ồ ngọc thiền nhìn xem đ ỗ n g nhiên sống lại thế cuộc trên gương mặt ngoại trừ hưng ơ phân chính là không thể tin vội vàng hướng về phía khương văn chích nói văn chết cái này chuyện này là sao nữa a khương văn chích cũng không ngại phiền phức không rõ chi tiết giải thích nói hồng mãi nhảy vào nhìn như mạo hiểm nhưng đây là thiết kế tỉ mị sắt c h i ề u lợi dụng đen cùng nhau bị xe đỏ kiểm chế thiếu sót lấy n g a đ ạ mặt máy hốc hát vị trực tiếp uy hiếp hát tướng một chiêu này không chỉ có phá giải phủ đầu pháo uy hiếp còn ngược lại đem phe đen đặt hắn vào chỗ chết a cái này cận chỉ n u khó có thể tin chừng tóm mắt phe đỏ chỉ dựa vào một xe một ngựa liền l ị c h chuyển thế cục sao làm sao có thể trên gương mặt của nàng đầy là kinh ngạc trên bàn cờ hồng mãi như mũi tên đ ặ t ở đen sống t r u n g đem ở giữa khe hở đem nàng tỉ mỉ bố trí phòng tuyến xé thành hai nửa chính mình một mảnh thật tốt thế cục kết quả chỉ là hai bước cờ hát tướng liền không đường có thể trốn t ư ơ n g văn chiếc cười nhẹ đem cận chỉ n u ôm vào lòng đầu ngón tay vớt ven à n g thái dương chạy ra mồ hôi nói phủ đầu máy liệt nhưng là phải đề phòng ám độ t r ầ n thương nhớ kỹ chân chính sát cơ thường thường giấu ở bị sơ sót gốc chết hồ ngọc thiền nhìn qua trên bàn cờ dừng lại tàn cuộc đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng dựng nói ha ha ha ta thắng là ta thắng thua thì thua nhưng bán cờ này là phu quân giành được ta cận chỉ n u nhìn về phía một mặt đắc ý hồ ngọc thiền nói đừng quên ngươi thế nhưng là thua ta tám mươi lần trên bàn cờ phe đỏ quân cờ tại nguyễn quang thạch chiếu dọi xuống hiện r a n mất quang phản phất tại nói ra trận này không tiếng động đ ọ sức thương văn chết nhìn mình trước mặt hai cái này tính cách khác xa nữ tử không k h i dưới đáy lòng thầm nghĩ cờ tướng như tu t i ề n thế cục lại hiểm cũng có c h u y ể n cơ mấu chốt ở chỗ có thể hay không nhìn thấu mê cục tìm được một đường sinh cơ kia c ư ơ n g văn chết cũng không liền như vậy d ừ n g bước hãng tiếp tục chỉ đạo h ậ u ngọc thiền nói đón lấy tới cùng nhau v ả y vào năm xe sáu bình ba hai tướng hiệp đồng hộ giá xe đỏ tắt thì tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến c ư ơ n g văn chết mục đích làm như vậy là muốn nhường cận chỉ n u cùng h ậ u ngọc thiền nắm giữ tàn cuộc tinh túy đối với rất nhiều người tới nói từ xuất sinh bắt đầu chính là trên ván cờ quân cờ đi tới phương hướng cùng vận mệnh hoàn toàn bóp ở trong tay người khác m u ố n nắm giữ vận mệnh của mình cùng phương hướng nhất định phải hiểu được những thứ đó tại thương văn chiết chỉ đạo giàn giải trên bàn cờ phe đỏ quân cờ đều đâu vào đấy điều động cận chỉ nhu không khỏi thán phục nói phu quân kỳ nghệ sắp đặt quả thật như luyện khí đồng dạng dọn nước không l o ạ t thương văn chiết nhìn về phía cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền hết sức chăm chú mà nói cờ như lời người lạc tử vô hối cho nên mỗi một bước đều cần n g h ĩ sâu tính kỹ quan trọng nhất là phải có thu thập t à n cuộc năng lực nếu không, có liền không nên gấp gáp lạc tử hồ ngọc thiền căng thẳng thần kinh ở thời điểm này thư giãn xuống cả người nhìn qua đều hệ mãi suy sụp cận chỉ nhu muốn hơi hơi tốt một chút nàng có phần có chút hiếu kỳ nhìn về phía khương văn chiết nói phu quân ngươi như thế nào có thời gian tới nơi này à chúng ta đã xâm nhập đài khách long đại hoa mạc vừa mới ta xem khương văn chiết cười ha hả giải thích nói phạm vi ngàn dặm cũng không có người tu tiên g i ấ u b ế t chúng ta có thể ở đây thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian thật sự quá tốt rồi nghe được có thể thật tốt chỉnh đốn về sau hổ ngọc thiền trong nháy mắt máu đầy trở lại như cũ dựng lên đ ộ i quan g liền bay ra thổ hành chu khoang thuyền khương văn c h i cũng đánh khai linh thu túi đem thanh tiểu đường cũng phóng ra để nó đi ra bên ngoài lưu đạt lưu đạt thuận tiện cảnh giới có thể xuất hiện nguy hiểm mà cận chỉ n u h ọ c theo thả ra hồng tiểu đường để nó đi tìm thanh tiểu đường chơi chỉ n u ngươi không đi ra hít thở không khí sao cận chỉ n u thủy bông bông mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m khương văn chiết tiếp đó cười s i ngốc nói phu quân luật kỳ nghệ nông không phải là đối thủ của ngươi nhưng nếu bàn về trình độ chơi bài hiệu chết vào tay ai là còn chưa thể biết được nha khương văn chiết nghe xong cận chỉ n u cái này trêu đuổi lời nói lập tức tới hứng thú bốc lên cận chỉ n u cái cầm nói ư à tiểu yêu tình, ngươi đây là ba ngày không đánh liền dám nhảy lên đầu lật ngói nhà t ố t liền để vi phu nhìn xem ngươi trình độ chơi bài có bao nhiêu tiến bộ cuối cùng khương văn chiết cùng cận chỉ nhu l u ậ n b à n trình độ chơi bài không thể phân ra thắng bại hoặc có lẽ là song phương đang rằng có thời điểm ra ngoài cậy một ngày hồ ngọc thiền đã trở về vì không đồng ý song phương l ú n g túng chỉ có thể sớm kết thúc đồng thời ước định lần sau lại phân cao thấp tại hồ ngọc thiền trở lại thổ hành chu bên trên thời điểm chỉ thấy khương văn chiết cùng cận chỉ nhu trên bom thuyền trương la đồ đ ư n g văn chiết chỉ n u các ngươi đây là nơi nào cũng không đi không, không cảm thấy nhàm chẳng cận chỉ nhu nghe xong h ầ ngọc thiền lời nói về sau có chút xấu hổ liếc nhìn khương văn chết một cái nói có phu quân tại làm sao lại nhàm c h ắ n đây đúng rồi ngọc thiền ngươi chạy tới bên ngoài chơi vui sao h ầ ngọc thiền ngồi xuống cận chỉ nhu bên cạnh nói chơi vui cái gì à phương viên trăm dặm liền cái bóng người nhi cũng không có còn không bằng lưu trên thổ hành chu cùng ngươi hạ lên hai bàn cờ đây